Cô Úp xin mời các bạn nghe truyện mới có tên Ta cùng vai ác của tác giả Thanh Hoa Nhiên. Thể loại: xuyên sách sủng, nữ phụ huyền huyễn cổ đại tranh bá. Độ dài: 105 chương cộng 4 ngoại truyện. Văn án: Tang Viễn Viễn tình cờ xuyên vào một quyển tiểu thuyết cổ đại huyền huyễn ngược luyến, thành bạch nguyệt quang hồng nhan bạc mệnh sớm qua đời của nam chính. Nội dung của quyển tiểu thuyết ba xu này, nam chính yêu nàng, các nam phụ cũng yêu nàng. Nữ chính cũng bởi vì sở hữu một khuôn mặt giống nàng đến bảy tám phần nên bị đám đàn ông vừa yêu vừa ngược đãi thương thân lại chắc thân Tình cảm của nữ chính cùng nam chính gặp nhiều trắc trở cầu huyết không ngừng, ngược thân đến chết đi sống lại kết cục còn có thể hạnh phúc he tang viễn viễn, ngại quá bổn cô nương đây một không muốn chết hai không chịu được ngược luyến cho nên ta lựa chọn đi theo vai ác Quấy dày rồi, xin cáo từ, vai ác hiếp đôi mắt lại tư thái lời biếng, khóe môi ý cười như xuân phong ấm áp Bên người ta chỉ có địa ngục, nàng trầm tư ba giây, địa ngục có đất không, toàn bùn khô mục nát, có nước không, máu thì nhiều. Hắn muốn nhìn thấy nàng kinh hoàng thất thố, muốn chờ nàng thét chói tay chạy đi, không ngờ nữ tử này mặt lại dại ra, ba giây sau hai mắt ẩn ẩn tỏa ánh sáng. Ây, vừa lúc cần đi đổi không khí một chút, mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện mới có tên ta cùng vai ác. chương một bạch nguyệt quang yểu mảnh. Tang Viễn Viễn thật sự cảm thấy bản thân mình sắp trở thành nhân vật xuyên thư có tuổi thọ ngắn nhất lịch sử. Mấy pháo hôi khác tốt xấu gì còn có thể sống không hết tập 2 cũng hết tập 1, nàng thì còn tốt đẹp hơn, xuyên qua quyển sách này, câu đầu tiên trên giấy trắng mực đen của chương 1. Tang Viễn Viễn đã chết. Đấy, đã an bài rõ ràng. Giờ phút này, nàng an an tĩnh tĩnh mà nằm trên một chiếc giường mây thoải mái cực cao, rồi chờ chết. Xung quanh giường mây bốn phía đều là màn lụa mỏng như cánh ve còn lấp lánh như vì sao, đồ án thêu vô cùng tinh mỹ như huyền phù khẽ khàng lay động giữa không trung. Trên trần màn còn có một loạt lục lạc ngọc nho nhỏ, phát ra âm thanh leng canh thật dễ nghe. Đẹp đẽ quý giá nhưng không phô trương, xa xỉ nhưng không hiện sơn lộ thủy. Bên ngoài màn lụa có một luồng ánh sáng vàng ẩn hiện bóng dáng một nữ tử người đẫy đà. Tang Viễn Viễn biết thân phận của nàng ta vương muội của U Châu Vương, U Doanh Nguyệt một quý nữ chuyên môn rút cùi đáy lò tùy hứng, ngang ngực kiêu ngạo, hành sự lỗ mãng không cần biết hậu quả, cũng là thị thiếp của nam chủ Hàn Thiếu Lăng, nữ ác độc số 2. Đúng là nàng ta, người hạ độc sát hại Bạch Nguyệt Quang tang viễn viễn của Hàn Thiếu Lăng. Tang viễn viễn cảm thấy hình như mình đã chót đào hết phần mộ tổ tiên nhà Thiên Đạo hay sao mới có thể bị trả thù thảm như thế này. Đầu tiên là đang đi trên đường bị xét đánh chết, đã chết cái chết trong mềm ngoài giòn như vậy rồi thì thôi đi Còn ngựa không ngừng vó thức tốc xuyên qua cái tiểu thuyết chết tiệt này Thành bạch nguyệt quang đoàn mệnh trong lòng nam chính chết ngay trong mấy hàng đầu tiên chương 1 Chỉ chốc lát nữa thôi, nữ độc ác hai U Doanh Nguyệt sẽ đem một bình rượu độc giót vào bụng nàng tang viễn viễn một chút cũng không muốn chết thêm lần nữa Ai có thể cứu nàng, nam chính hàn thiếu lăng là trông cậy vào không được rồi Cái tên cầu nam nhân này từ bên ngoài mang về một nữ nhân dung mạo giống tang viễn viễn như đúc, giờ phút này đang đè lên đè xuống trong tầm điện của mình sủng hạnh, nếu không có gì ngoài ý muốn nói, nhất định sẽ ác chiến một trận đến bình minh. U Doanh Nguyệt là vì chuyện này tà hòa công tâm, mới có thể chạy đến chỗ tang viễn viễn phát tiết. Còn thị vệ trong cung ư, nếu U Doanh Nguyệt có thể mang theo tùy tùng xuất hiện ở chỗ này, vậy có nghĩa nàng ta đã thu phục thị vệ bên ngoài rồi, sẽ không có người tiến vào quấy rối dù sao trong nguyên tắc tang viễn viễn chết vô thanh vô thức mãi đến lúc sau này nữ chủ mộng vô ưu lợi dụng chuyện này hoàn toàn vặn lại u doanh nguyệt mọi người mới biết được tang viễn viễn là bị đầu độc mà chết muốn sống nàng chỉ có thể tự cứu mình sao chưa xong nữa cọ tới cọ lui làm gì trực tiếp đầu độc chết không phải xong rồi sao hàn lang có thể làm gì ta nào thanh âm của u doanh nguyệt cực kỳ không kiên nhẫn Một giọng nữ khàn khàn cung kính trả lời tiểu phu nhân tạm thời đừng nóng nảy việc này rất trọng đại trăm triệu không thể lưu lại sơ hở nào. Lão thân luyện thêm chút xíu nữa, bảo đảm tương lai vô luận bất kỳ kẻ nào muốn nghiệm sát đều không thể nghiệm ra vấn đề. Như vậy mới không ảnh hưởng tới tình cảm của tiểu phu nhân cùng chủ quân. Trên mặt bà lão treo nụ cười khổ, chủ tử của bà vốn làm việc chưa bao giờ để ý hậu quả, làm hạ nhân cũng không dám điên theo nàng. Chỉ thấy trong tay bà lão này là một loạt minh hỏa đôn một bầu rượu bạc đang rung động. Tàng viễn viễn nhìn cảnh tượng huyền huyễn càng thêm không muốn chết. Tu tiên, đây là thế giới huyền huyễn tu tiên A. Nhưng có chết hay không cũng không đến phiên nàng muốn. Tình huống của nàng giờ phút này còn không bằng cá nằm trên thớt. Cá còn có thể nhảy một cái hai cái mà nàng giống như là một con khỉ bị nhốt cứng ngắc trong một con rối gỗ rỗng ruột. Thân thể này bị trọng thương còn trúng kịch độc hồn phách cát hẳn đã sớm phiêu tán chỉ là do bị nuôi dưỡng cẩn thận nên luôn chưa có tắt thở thôi. Mãi đến hôm nay tang viễn viễn xuyên tới đây. Nàng từ sáng sớm nằm phịch đến nửa đêm rốt cuộc cũng mở được mắt với miệng. Còn chưa kịp cao hứng liền thấy thị nữ trong điện từng người một ngã trên mặt đất sau đó U Doanh Nguyệt mang theo người xông vào chuẩn bị hạ độc giết chết nàng. Cái cảm giác chờ chết thật sự là một lời khó nói hết. Tang Viễn Viễn còn muốn dẫy ruột một chút. Biết hầu của nàng giống như kẹt một khối gỗ cứng ngắc, cố gắng hết sức lực khạc nửa ngày trời. Nàng rốt cuộc khạc ra được mấy tiếng mơ hồ không rõ chữ. Nếu ta chết hẳn, nhớ cả đời, không chiếm được tốt nhất. Thanh âm tuy nhỏ, lại dành mạch mà truyền tới lỗ tai hai người trong điện. U Doanh Nguyệt lập tức đưa tay kéo màn lụa, cặp mắt tròng đen nhỏ hơn tròng trắng chừng chừng gắt gao nhìn thẳng Tang Viễn Viễn. Lớp trang điểm của U Doanh Nguyệt làm nàng ta giống như con khổng tước vàng rực rỡ. Mới vừa rồi cách bàn lụa mờ mờ còn đỡ một chút giờ xuất hiện đột ngột như vậy làm tang viễn viễn suýt nữa bị lóa đến mù mắt. U doanh nguyệt cười lạnh nói tỉnh, ngươi lại tỉnh được, thực tốt, nếu tỉnh vậy để ngươi chết được minh bạch. Vài ác trước khi giết người nhất định sẽ đào gan đào phổi ra lầm ba lầm bầm, đây là truyền thống rồi. Tang viễn viễn chân thành chớp chớp mắt tỏ vẻ mình nguyện ý làm một người nghe thiên nhẫn nhất. Hù doanh nguyệt híp mắt nhìn chằm chằm tang viễn viễn trong chốc lát, đôi môi đỏ đầy đặn vừa động, từng từ từng từ đều mang theo hận ý vô tận ta gả cho hàn lang 5 năm, năm, suốt 5 năm, năm. Ta yêu chàng như vậy, chiều chuộng chàng như vậy. Chúng ta lúc trước còn tốt đẹp biết chừng nào kết quả thì sao. Từ khi gặp được ngươi, hết thảy đều thay đổi. Nếu không phải ngươi cố ý mê hoặc chàng, hàn lang của ta làm sao có thể phụ lòng ta được. Chỉ một việc này thôi thì ngươi cũng nên chết đi rồi nói đến chuyện xưa khuôn mặt mỹ diễm của U Doanh Nguyệt không khỏi hơi vặn vẹo nàng ta vươn một cái móng tay già có ánh vàng rực rỡ chọc lên má tang viễn viễn xinh đẹp thì ghê gớm lắm sao cướp đi tâm của Hàn Lang còn chưa đủ còn muốn cướp vị trí chính phu nhân đạp lên đầu U Doanh Nguyệt ta người đi mà mơ cái xuân thu đại mộng đó đi trong miệng nàng ta nồng nặc mùi son phấn từng đợt hô hấp phả lên trên mặt tang viễn viễn Tang viễn viễn đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ, phát hiện U Doanh Nguyệt đúng thật rất thảm. Nếu đổi lại mình ở trong tình cảnh này, khẳng định phát nổi điên mà băm cha nam làm tám khúc. U Doanh Nguyệt tiếp tục cười lạnh, không sợ nói cho ngươi biết thích khách trong ngày đại hôn của ngươi chính là do ta an bài, mục tiêu hiển nhiên không phải là hàn lang, mà là ngươi. Ha, vậy mà ta thật không nghĩ tới, ngươi lại si tình đến như vậy, còn chưa vào cửa mà có thể thay hàn lang chắn một đao, không dậy nổi nha. Thế nào chúng ưu thị thuyệt môn mộc độc của ta có phải sống không bằng chết không Được ta tội nghiệp ngươi, thương xót ngươi, giúp ngươi giải thoát cho nhẹ nhàng nha Nàng ta cũng không biết là tức giận hay là kích động Trừng mắt thân thể run rẩy không ngừng, một thân vàng chuế càng làm tang viễn viễn đầu váng mắt hoa tang viễn viễn dùng âm thanh nhẹ như khi nói, vô dụng Hắn sẽ tìm người thay thế và vĩnh viễn không quên được ta Vu doanh nguyệt nheo mắt lại, biểu tình giống như hồ ly ta biết Chàng không phải đang sủng hạnh cái nữ nhân giống y hệt ngươi mộng vô ưu sao. Ta chính là muốn cho chàng biết khi chàng cùng nữ nhân kia điên loan đảo phượng ngươi, tang viễn viễn, đã chết. Ngày sau vừa thấy mặt nữ nhân kia chàng liền sẽ nhớ tới ngươi, sau đó nhớ tới ngươi chết như thế nào, lại nghĩ đến ngươi chết khi chàng sủng hạnh nữ nhân kia ta xem chàng ngày sau còn ngủ được hay không. tang viễn viễn chấn kinh rồi. Ai nói đây là nữ phụ độc ác ngốc nghếch? Cái logic này không giống người không có đầu óc nghĩ ra nha. Trong sách sau khi Tang Viễn Viễn chết đi, nam chính Hàn Thiếu Lăng đích xác có một ít ngày không chạm qua nữ chính Mộng Vô Ưu. Chẳng qua người định không bằng trời định, nữ phụ quệ như thế nào đi nữa cũng không chịu nổi ông thần cốt truyện đã an bài còn cho nữ chính cầu huyết bàn tay vàng. "Không phải, Tang Viễn Viễn hít khí vô lực, ngươi không thấy được bản chất, muốn giải quyết vấn đề phải làm từ gốc." Vu doanh Nguyệt nheo mắt lại. Bã lão phía sau nói: "Tiểu phu nhân, độc đã chuẩn bị xong rồi, có thể đưa nàng lên đường." Tang viễn viễn cảm giác được tim mình đột nhiên rơi xuống. Chữ chết hiện ngay trên đầu ai mà không sợ hãi. Đặc biệt còn là người đã trải qua một lần tử vong, càng rõ ràng hơn ai hết giữa sinh từ có bao nhiêu khác biệt, có bao nhiêu khủng bố. Hù doanh nguyệt nhận rượu độc chậm rãi hạ môi, nói, ngươi có thể cầu ta ta cho ngươi một câu cơ hội, nếu là có thể nịnh ta, dỗ ta đến khi ta vừa lòng, ta liền tha ngươi. Ánh mắt đêm tối của nàng ta bình tĩnh, khóe môi hơi cong lên một bên, không che, giấu vẻ châm chọc. Tang viễn viễn biết trong lòng u doanh nguyệt trong lòng căn bản không có cái khái niệm nào là phóng sinh cả. Nói một câu, đây chính là di ngôn của Tang viễn viễn nàng. Giờ đây nàng hoặc là kiên cường chết, hoặc là vô vọng cầu xin rồi đáng thương vô cùng mà chết. Một câu, Tang viễn viễn thật sâu hít một hơi, sau đó dùng âm thanh nhẹ như không khí nói một mạch không có ý dừng lại ta căn bản không thích hàn thiếu lăng ta gả cho hắn đều là bị bắt buộc chỉ cần cho hắn biết người ta yêu thực chất là người khác, hắn nhất định thẹn quá hóa giận hận ta, còn liên lụy luôn cả mộng vô ưu cũng bị khinh thường. Một câu liền mạch lưu loát, Vu Doanh Nguyệt ngây người ba giây, ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên vài cách rốt cuộc giơ tay đưa bầu rượu bạc cho bà lão phía sau. Thật sự, ánh mắt u ám, thật, tang viễn viện ánh mắt kiên định, Vu Doanh Nguyệt lại nhìn nàng trong chốc lát khóe môi gợi lên trào phúng cười, không có khả năng Hàn lang là thiên hạ vô song, người như hắn, tướng mạo thực lực, tài phú, địa vị thế gian không có người thứ hai, ngay cả thiên đô đế quân cũng từng nói đùa, nếu bà ta chưa lấy chồng, nhất định sẽ không bỏ qua lang quân tốt như vậy. Tằng kinh thương hải nan vi thủy, gặp qua hàn lang rồi, ngươi làm sao có thể coi trọng người khác? Ngươi gạt ta, đem rượu qua đây. Tằng kinh thương hải nan vi thủy, một câu trong bài thơ ly thứ kỳ của Nguyên Trần ý là ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước. Vu Doanh Nguyệt đưa bàn tay về phía sau, bà lão vội vàng đem bình bạc đặt lên. "Có." Tang Viễn Viễn vội vàng nói. Vu Doanh Nguyệt bóp đôi môi khô khốc của nàng mở ra, khuôn mặt tiến đến gần, một đôi mắt mỹ diễm cô độc liếc trên mặt Tang Viễn Viễn. "Tốt ngươi nói một cái tên ta nghe đi, nếu ta chưa từng nghe qua, hoặc là mấy tên mèo tên chó nào, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Một cái tay khác của nàng ta đã sờ đến bình bạc. Tang Viễn Viễn nói, tất cả so với hắn đều tốt hơn. Lần này, người cười không chỉ có U Doanh Nguyệt ngay cả bà lão đang kho người đứng hầu sau lưng nàng ta cũng buồn cười, lắc đầu nói chủ quân được công nhận là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử, không đến 30 tuổi đã tiếp quản vương vị quân lâm một châu, vạn dân cúi đầu. Tự bản thân cũng là tuyệt thế cường giả bát trọng ở linh minh cảnh thế gian làm sao có thể có nam nhân nào các mặt đều tốt hơn so với chủ quân. Lời này nói ra đã có thể không duyên cớ chọc người chê cười rồi. Có, Tang viễn viễn vẫn kiên trì như cũ. Tự tin trong mắt nàng làm trong lòng U Doanh Nguyệt hiện lên một tia dư cảm điểm xấu. Không đợi U Doanh Nguyệt đổi ý Tang viễn viễn cong cong khóe môi cứng như khắc gỗ, hiện lên một ánh cười không dễ nhìn thấy. Ca của ngươi, âm thanh nhẹ như không khí nhưng giống như sét đánh vào trong phòng. U Doanh Nguyệt đột nhiên dùng mình một cái, bà lão phía sau cũng đột nhiên run lên. Bình rượu bạc đang ở chỗ giao tay hai người rơi xuống đất. Rượu đổ lên thảm nhung trắng toát trên mặt đất trong khoảnh khắc làm thùng một lỗ lớn những lời này thật sự là quá kinh khủng. ca của u doanh nguyệt u châu vương thân thể đẫy đà của u doanh nguyệt giống như lá vàng trong gió lớn rào rạt mà bắt đầu phát run. bà lão phía sau vội vàng nằm trên mặt đất giống như lỡ nghe được tin tức gì đó vô cùng khủng bố sắp bị diệt khẩu đến nơi. trong mắt tang viễn viễn tươi cười vô hại đúng không? u doanh nguyệt đột nhiên bưng kín môi đỏ ngực kịch liệt phập phồng con ngươi trong mắt hoa đào rút lại đến gần như không thể thấy hốc mắt đang run rẩy tang viễn viễn lửa cháy đổ thêm dầu, lòng ta thích ca của ngươi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn có chỗ nào không bằng hàn thiếu lăng? Ngu doanh nguyệt muốn ngất xỉu, bà lão lấy tay gom gom lung tung trên mặt đất muốn đem rượu độc thấm vào thảm hợp lại. Trong miệng không kềm được lẩm bẩm nói, tiểu phu nhân, mau, mau giết nàng, lời này nếu truyền ra, nếu truyền ra. Ngu doanh nguyệt ước chừng là bị kinh hãi váng cả đầu, dần dần cũng bình tĩnh trở lại. Nàng ta hít sâu mấy hơi, nhìn về phía tang viễn viễn, ánh mắt giống như là nhìn chằm chằm cái gì hồng thủy mãnh thú, người ái mộ người đó. Nàng ta không dám nói tên họ, ngay cả hai chữ ca ta cũng không dám đưa lên miệng. Đúng vậy, tang viễn viễn nói, u doanh nguyệt quay nửa vòng có vẻ xem thường, nhưng bộ dáng lại là một hơi cũng không vận lên thở nổi. Người kia nói như thế nào đây? Đề tài liên quan tới hắn tuyệt đối phần lớn đều là cấm kỵ. Trong đó, thân tình, gả cưới càng là vùng cấm mà ai lỡ xui xẻo nghe đến đều lập tức biến sắc. Ngay cả ngầm bàn luận cũng không ai dám. Ba chữ U Châu Vương này, chỉ cần nghe đến, vừa truyền từ tai lên tới não đã thấy có mùi máu tươi dày đặc cuốn lấy hồn phách ba ngày không dứt. Có thể thấy được đại ma vương vai ác gây ra bóng ma tâm lý lớn cỡ nào cho cái vân cảnh 18 châu này. Tang Viễn Viễn nói, "Tiểu muội a, người nếu có giải dược của Mộc Độc, không bằng cho ta dùng một chút." Bị nhốt nơi này lâu như vậy, Ta đã nhớ ca của ngươi muốn chết. U Doanh Nguyệt chỉ muốn qua đời tại chỗ. Nàng trừng mắt nhìn tang viễn viễn, sau so một lúc lâu trong mắt xẹt qua một tia hung ác được ta đây liền giúp ngươi liên lạc với. Vương Huynh, nếu ngươi dám chơi ta, ta liền phóng hỏa chỗ này, thiêu chết ngươi đang sống sờ sờ. Ngươi đâu, đem ngọc giản của ta mang tới. Cuối cùng bà lão đứng phía sau giả một câu. Ở thế giới này, ngọc giản là bùa ngọc tốt nhất để đưa tin cự ly xa chỗ này liên hệ trực tiếp với chỗ khác chỉ có điều xài một lần hư luôn. Khi rời U Châu, U Doanh Nguyệt đem cái ngọc giản còn dính máu kia thu dọn cùng với gương lực về nhà chồng, 5 năm, năm không chạm qua. Thân phận vương muội của U Châu vương giúp U Doanh Nguyệt có thể tung hành ngang ngược bên ngoài, không cần kiêng nể gì. Nhưng trên thế gian này nếu nói ai sợ hãi nam nhân kiên nhất thì chắc nàng ta nằm trong danh sách đầu đó là nỗi sợ hãi thâm trầm nhất đi theo nàng ta cả đời. nhưng mà nếu là có thứ gì có thể làm người ta tạm thời quên sợ hãi thì không gì hơn yêu cùng ghen ghét. ngọc giản thực mau được đưa tới nhớ lại sự việc xảy ra cách đó năm năm làm u doanh nguyệt rốt cuộc run run xuống tay bẻ gãy ngọc giản xanh nhạt trong suốt hướng về phía đầu bên kia đang yên lặng u ám như địa ngục run giọng nói tang viễn viễn nói nàng ta nàng ta ái mộ vương huynh dứt lời vội đem ngọc giản quăng tới trên mặt tang viễn viễn như tránh ôn dịch màu máu đã thấm sâu vào màu ngọc bên trong, mùi thanh nhàn nhạt lượn lờ trên chóp mũi tang viễn viễn. Ngọc giản tản ra ánh sáng nhạt màu xanh lá man mát. Tang viễn viễn cũng không có lựa chọn khác. đúng vậy, nàng nhẹ nhàng dùng âm thanh nhẹ như nói vào ngọc giản. đúng là có chuyện đó, ta thích ngươi u châu vương. rất lâu sau đó, trong ngọc giản phiêu ra một âm thanh lười nhác thanh nhuận cực dễ nghe, phảng phất còn mang một chút ý cười. tốt, ngọc giản vỡ thành bột. chương 2, gia nhân tuyệt thế vô song. Tốt, vô doanh nguyệt cảm thấy bản thân mình không tốt một chút nào. Nàng chừng mắt nhìn tang viễn viễn, mồ hôi to như hạt đậu từ mép tóc chảy ra, dọc theo cạnh khuôn mặt trắng nõn tuôn tuôn chảy xuống cổ. Giải dư của mộc độc, tang viễn viễn dùng âm thanh như khi nói. Nàng biết chính mình còn chưa thoát hiểm, bởi vì U Doanh Nguyệt tùy thời đều có khả năng trở mặt nói cho cùng, trên người nàng ta và U Châu Vương đều chảy dòng máu giống nhau như đúc, nếu ca ca là một tên cuồng đồ ràng ràng ra đấy, như vậy muội muội tự nhiên cũng tất nhiên không kém phần. Dùng U Châu Vương hù cho U Doanh Nguyệt kinh sợ hoàn toàn là lấy độc trị độc. Sau khi U Doanh Nguyệt sững sốt một lúc lâu, nàng ta nghiêng đầu ý bảo bà lão kia lấy thuốc. Nàng ta nói, ngươi nếu dám hướng hàn lang cáo trạng, sẽ bị chết thảm thiết nhất, biết rõ không? Câu nói kia chính là ngươi nói ra, ngươi không được nói ngược lại. Biết, Tang viễn viễn tiếp tục kích thích nàng ta, nói. Ta còn muốn làm vương tàu của ngươi. U doanh nguyệt lại một lần nữa hít thở không thông. Nàng ta cảm thấy hình như chính đầu óc mình cũng bị trúng mộc độc. Sau khi che chắn thối lui vài bước nàng ta hất cảm ý bảo bà lão kia đem giải dược cho Tang viễn viễn uống. Ăn giải dược vào xong, tang viễn viễn mới thật sự cảm thấy bản thân đã sống lại rồi. Tư vị bị nhốt chặt trong một khối thân thể không có ý thức giống như vĩnh viễn bị bóng đè vậy hắc ám, lạnh băng mà tuyệt vọng. Giờ phút này mộc độc đã được giải, nàng rốt cuộc cũng cảm nhận được hết sức rõ ràng và chính xác đây không phải là mộng cũng không phải là ảo giác nàng thật sự sống lại rồi. ngươi đừng mưu toan chơi lại ta, vô doanh nguyệt ngoài mạnh trong yếu mà cảnh cáo, tang châu của các ngươi vương huynh muốn diệt lúc nào cũng có thể diệt. Tang viễn viễn liếc mắt nhìn nàng ta một cái, phát hiện bộ dáng nàng ta rất giống một con mèo mập đang xù hết lông ra. Còn bạo gan nói giống như nàng ta bảo đâu thì ưu châu vương đánh đó. Tang viễn viễn lên tiếng, chậm chậm ngồi dậy. U doanh nguyệt cảnh giác, chừng mắt nàng. Đệm chăn như mây rơi xuống, dưới lớp trung y mỏng manh hiện ra thân hình nữ tử thật mảnh khảnh tóc đen bồng bồng mà bùng lên sau đầu để lộ phần cổ trắng nõn thon dài yêu nhã lại yêu ớt dễ dàng kích thích khí muốn bảo hộ cũng chiếm hữu ở đáy lòng nam nhân dung mạo nàng cực kỳ linh hoạt kỳ ảo phiêu diệt ngũ quan giống như được che đậy bằng một lớp màn sương mù đứng gần bên cạnh nhìn cũng không thấy rõ ràng giống như mỗi cái liếc mắt đều thấy dung nhan mỹ lệ biến ảo không thể nắm bắt được mà chính bản thân nàng đối với sự mỹ lệ này căn bản vô chi vô giác u doanh nguyệt mở to hai mắt nhìn lòng đố kỵ sông lên chán Đang muốn phát tác lại thấy tang viễn viễn cao mày, bắt đầu sắn tay áo lên cào cào cánh tay, động tác có vài phần thô lỗ. Cái chỗ đó ngứa quá chừng, hành ngứa nàng cả ngày hôm nay rồi. Người thực vật bị mũi cắn, thật sự là thảm kịch nhân gian. Cào xong cánh tay, nàng lại cào đến thân cổ rồi cào đủ chỗ đến cả mắt cá chân, kết quả khí lực chống đỡ hết nổi, tại ngả người xuống giường mây. U Doanh Nguyệt cũng không hảo tâm đi đỡ nàng ta vọt đến một bên, vui sướng khi người gặp họa mà chờ xem Tang Viễn Viễn té ngã. Tang Viễn Viễn túm chặt sào màn lụa cố gắng không để mình ngã xuống giường. Chuông ngọc trên đỉnh màn rung leng keng, trong đó có một cái bị lắc quá mà vỡ làm hai nửa tản ra ánh sáng mày xanh lá nhạt. Ngươi, ngươi khi nào gặp qua Vương huynh, Con mèo mập lúng túng lại tò mò hỏi. Tang Viễn Viễn cũng không ngẩng đầu lên, chưa thấy qua. Mèo mập lại dựng lông, chưa thấy qua. Ngươi dám gạt ta, tàng viễn viễn liếc nàng ta một cái, vô cùng bình tĩnh, chi kỷ. U Doanh Nguyệt, nàng ta lại một lần nữa cảm thấy không khí trong tầm điện không đủ dùng. Sau khi bình phục nỗi lòng, U Doanh Nguyệt nói, mặc kệ thế nào, dù sao vương huynh đều đã biết rồi. Ngươi, không được ở trước mặt hàn lang nhắc tới ta, hết thảy chuyện này đều không có quan hệ gì đến ta, chỉ nghe nói cũng chưa nghe nói. Nhìn thấy hàn lang, ngươi cần thiết lập tức nói cho hắn biết ngươi thích vương huynh, một khắc cũng không được trì hoãn Tàng viễn viễn ý vị thâm trường mà cười cười Nói chuyện coi, nghe thấy không có U doanh nguyệt đẩy tàng viễn viễn một cái thật mạnh Mộc độc tuy rằng đã giải, nhưng thân thể tàng viễn viễn suy yếu là sự thật bị nàng ta đẩy thân thể mềm mại liền ngã trở về trên gối mây Ừ, nghe thấy được Ngữ khí thuận theo, u doanh nguyệt chừng mắt tàng viễn viễn, ánh mắt dần dần thay đổi Nữ nhân trước mắt này, tư thái đó, bộ dáng đó, nhỏ yếu vô cùng, nhu mỹ cực kỳ. Một nữ nhân như vậy, vô luận làm ra chuyện gì, đều sẽ được nam nhân tha thứ nhỉ. Dù cho nàng có thích người khác thì thế nào? Ai biết hàn lang có thể đối nàng càng tốt hay không ý đồ vãn hồi tâm ý của nàng? Nàng thích người kia, vậy thì thế nào? Người kia cùng nàng căn bản không có nửa điểm khả năng. Ngu doanh nguyệt bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình giống như vừa làm một chuyện ngu xuẩn. Vẫn là nên giết chết tang viễn viễn, hoặc là... Trong ánh mắt chậm rãi hiện lên ánh sáng độc ác. Hôi y, U Doanh Nguyệt tàn nhẫn nói. Thủy hoại mặt nàng ta, móc xuống một con mắt. tang viễn viễn không nhịn được thầm than bản thân mình biết ngay mà. Hai huynh muội U thị đều có bệnh, bệnh cũng không nhẹ. Mới vừa nghĩ xong cái gì mà đúng ngay cái đó. Người nói đúng, khóe miệng U Doanh Nguyệt nhẹ nhàng run rẩy cười nói. Người đã chết hàn lang sẽ nhớ thương cả đời. Nhưng nếu ta hủy hoại gương mặt này của ngươi, ngày nào đó khi lại nhớ ngươi, vĩnh viễn chỉ nhớ rõ một bộ dáng xấu xí không chịu nổi, không quá mấy năm hắn liền sẽ quên sạch sẽ. Nàng ta chậm rãi dựng thẳng ngực hồi phục bộ dáng ngạo mạn ương ngạnh thản nhiên nói, hàn lang kiên kỵ vương huynh, sẽ không dám làm gì ta. Cao lắm là phạt ta một trận, chờ hắn bất giận ta chỉ cần trang điểm xinh xinh đẹp đẹp xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn sẽ tự nhớ tới ta thôi. Cho dù chàng cùng ta ở bên nhau thấy có lỗi với ngươi thì như thế nào? Chỉ có nước mắt mỹ nhân mới đáng giá, mà Tang Châu các ngươi ai cũng biết đối nghịch với U Châu sẽ là cái kết cục gì. Tang Châu Vương cùng Tang Thế tử nếu thông minh, định sẽ không vọng tưởng báo thù cho ngươi. U Doanh Nguyệt nghiêng nghiêng đầu, ý bảo bà lão động thủ. Bà lão há mồm muốn khuyên, chạm được ánh mắt lạnh như băng của U Doanh Nguyệt liền biết việc này đã không cần thương lượng nữa rồi. Tang Viễn Viễn gấp gáp dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, bò về hướng sườn giường mây. Hiện giờ tất cả những gì có thể làm đã làm rồi, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian chờ người tới cứu. Chuông ngọc trên đỉnh màn lụa kỳ thật chính là miếng ngọc đưa tin, ngọc giản. Đó là Hàn Thiếu Lăng tự mình bố trí. Nhiều năm lúc sau, người kế thừa giường đệm, siêm y cùng nam nhân của Tang Viễn Viễn, nữ chính mộng vô ưu từng được nó cứu mạng mới vừa rồi khi làm bộ ngã trên giường mâu, tang viễn viễn đã thành công làm một cái chuông ngọc rơi xuống tận mắt nhìn thấy nó ngã vỡ thành hai mảnh phát ra ánh sáng xanh. Chỉ hy vọng Hàn thiếu lăng tối nay không cần đem ngọc đái trên người ném quá xa. Nếu nói là bắt đầu ném tất cả xiêm y từ cửa điện, sau đó một đường ném người lên giường, bây vậy có thể không xong rồi. Tang viễn viễn một bên tránh né móng tay châm lửa của bà lão kia, một bên miên man suy nghĩ. Nàng một chút nữa thôi sắp bị bước tới tuyệt cảnh. Ánh lửa lạng qua gương mặt nàng một cái mang theo từng trận đau đớn Liền ở trong lúc nguy cấp chỉ nghe một tiếng vang lớn kinh thiên động địa cửa điện đồng thao dày nặng khắc hoa bị người từ bên ngoài một chân đá vang ra Nam nhân một thân xiêm y đen tuyền xuất hiện ở cửa điện bóng thật dài kéo dài đến trong điện từng trận uy áp vô hình tràn ngập làm cho người trong điện tay chân nhũn ra không hấp nổi một ngụm khí lớn Giáng người hắn đĩnh bạt tóc đen tung bay phía sau tùy ý liếc liếc mắt một cái thị nữ đổ đầy đất khí thế lạnh hơn ba phần. U Doanh Nguyệt hít một ngụm hơi khí lạnh hàn, hàn lang. Hắn không phải đang sủng hạnh mộng vô ưu sao. Bà lão té ngã lộn nhào trên đất lấy cảm chạm đất cạch một tiếng cũng không dám la. Tang viễn viễn bình tĩnh nhìn nam chính đang hướng về mình đi tới. Đi ngang qua U Doanh Nguyệt hàn thiếu lăng bước chân dừng lại, mặt mày hơi rũ, nói, dĩ hạ phạm thượng, nên phạt. Thanh âm hàn thiếu lăng rất thấp trầm, rất có tự tính, vừa nghe là biết thanh âm tiêu chuẩn của nam chính. Mà diện mạo hắn sát thật như là được điêu khắc ra, góc cạnh rõ ràng, mày rậm mắt to mũi cao môi mỏng, không một chỗ nào không tinh xảo Khí chất thì không cần phải nói. Ở trên địa vị cao đã lâu, nam nhân 30 tuổi đúng là thời điểm tốt nhất khuôn mặt tuổi trẻ, khí chất lại thành thục trầm ổn, quả thực mị lực phi phàm Một người nam nhân như vậy tự nhiên có thể không cần tốn nhiều sức liền quyến rũ bao nhiêu thiếu nữ ư thiêu thân lao đầu vào lửa. Hàn lang, u doanh nguyệt kêu lên, chàng nghe thiếp giải thích. Tang viễn viễn rất có hứng thú mà nhìn hai người bọn họ. Thời khắc sinh tử đã qua trong lòng cảm giác không chân thật lại lần nữa thổi quét lên. Nàng cảm thấy mình càng giống một vai quần chúng hơn. Hàn thiếu lăng sẽ nghe U Doanh Nguyệt giải thích sao. Sẽ, hắn cần thiết phải cho cả hai bậc thang đi xuống. Vân cảnh 18 châu kỳ thật chính là 18 nước chư hầu quan hệ thật sự rất phức tạp sơ suất có thể dẫn đến họa diệt thân. Hàn thiếu lăng tuyệt sẽ không ở ngay lúc này mà xuất ra bất cứ tín hiệu gì chứng tỏ cùng U Châu trở mặt. U Doanh Nguyệt tự nhiên cũng biết đạo lý đó. Nàng sợ U Châu vương muốn chết là một chuyện, nhưng nàng cũng biết rõ ở bên ngoài mình chính là thể diện của U Châu. Không có ai dám công nhiên cùng U Châu xé rách mặt bao gồm thiên đô đế quân. Vì thế U Doanh Nguyệt Thu liễm cảm xúc ngay ngắn cúi đầu, nói tiếp tìm kiếm nhiều ngày nay mới tìm được giải dược của mộc độc lập tức liền đuổi tới hồi vân điện chữa bệnh cho tang tỷ tỷ thậm chí còn không kịp thông chi hàn lang. Tuổi nàng ta lớn hơn so với tang viễn viễn, nhưng bởi vì tang viễn viễn là chính phu nhân cho nên nàng chỉ có thể xưng mụi mụi. Hàn thiếu lăng cổ vũ gật gật đầu trầm thấp đáp ừ. Vô doanh Nguyệt lau đôi mắt, nhưng ai biết Tỷ Tỷ vừa tỉnh, liền miệng phun cuồng ngôn, nói là nàng đối Hàn Lang căn bản không có nửa điểm tình ý. Nàng, nàng thế nhưng lại có cảm tình nam nữ với vương huynh ta. Thiếp thiếp cũng là luống cuống, lại tức giận nàng đối Hàn Lang bất chung, lúc này mới tính toán giáo huấn nàng một chút. Nàng ta vội vàng tiến lên, giữ chặt tay hàn thiếu lăng đang rũ bên người, bi ai nói thiếp không phải là người có tâm địa đen tối, chỉ là muốn dọa dọa nàng ấy, làm nàng ấy không hồ ngôn loạn ngữ như vậy nữa. Lời thiếp nói từng câu từng chữ đều là thật hôi y có thể làm chứng. Hàn thiếu lăng vỗ vỗ tay nàng ta qua lớp tay áo lụa, bất động thanh sắc đem nó từ trên người hắn dịch đi. Hắn đi lên hai bước lớn, ngồi ở mép giường mây, hướng về tang viễn viễn vươn tay. Hắn nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc tới đây. Hàn lang, u doanh nguyệt lại trột dạ khó chịu mà hô. Nàng ấy phản bội chàng. Khẩu khí này chàng có thể nuốt nhưng ta nuốt không được. Đủ rồi, ngữ khí hàn thiếu Lang lạnh đi vài phần. Tự về tầm điện đóng cửa ăn năn hối cải, không có lệnh không được ra. Việc này cô sẽ tự xử lý. Đều đã tự xưng vương, u doanh nguyệt tự nhiên không dám trái lệnh lập tức mang theo bà lão lui đi ra ngoài. Trong hồi vân điện chỉ còn hàn thiếu Lang cùng tang viễn viễn cùng với thị nữ hôn mê đầy đất. Hàn thiếu lăng nhìn Tang viễn viễn, khóe môi cong lên, nụ cười đầu tiên lộ ra kể từ khi hắn tiến vào điện đến giờ Tang viễn viễn nhìn gương mặt mang nụ cười này đến lóa mắt, trong lòng thầm nghĩ, nếu đầu óc hơi chút không thanh tỉnh chỉ sở cũng muốn thực tưởng tượng hắn độc nhất vô nhị chỉ đối xử với mỗi mình như vậy Là nàng nói như vậy sao? Hàn thiếu lăng hỏi, dù cười rộ lên, vị vương già trẻ tuổi này vẫn mang khí thế thâm trầm như cũ Tàng viễn viễn rũ mắt nói ta không biết lúc ta mới vừa tỉnh lại đầu óc mê mang, nàng ta nói với ta cái gì ta lại trả lời nàng cái gì, giờ phút này hoàn toàn không nhớ rõ. Nàng đã để ý kỹ, sau khi chuông ngọc vỡ vụt nàng chưa từng một lần thừa nhận chính mình thích U Châu Vương. Còn lại, để cho Hàn Thiếu Lăng tự mình suy diễn đi. Dù sao nàng không thừa nhận cũng không phủ nhận ngày sau liền có đem ra chứng cứ gì, nàng cũng không có nói dối nha. U Châu sát thật không ai dám chọc nhưng nhà mẹ đẻ Tang Châu của thân thể này cũng không phải ăn chay. Hàn Thiếu Lăng là muốn hợp lực tung hoành U Châu cùng Tang Châu hắn cái nào cũng không dám buông. Không có việc gì chỉ là hiểu lầm ta tuyệt đối không nghi ngờ tấm lòng của nàng. Hắn nhìn chăm chú nàng trong mắt giật nhu tình không phải sợ lại đây. Tang Nhi ngươi rốt cuộc mang theo trái tim ta đã quay trở lại. Âm thanh thật tha thiết tràn đầy nam tính đặc biệt có mị hoặc. Cứ thế, thanh niên hào kiệt vô song ôn nhu lại, làm người không nhịn được động dung. tang viễn viễn có thể tin hắn thì có quỷ. Nàng cũng sẽ không quên, trên giường hắn còn nằm một nữ nhân đang bị sủng hạnh giữa chừng. Hắn chạy tới vội vàng ư căn bản không có thời gian rửa sạch. Dưới mùi huân hương dày đặc như có như không phiêu tán mùi hương đặc trưng của nữ tử. Thấy tang viễn viễn bất động, hắn sùng nịch mà cười cười tự mình bỏ lên trên giường mây, vươn cánh tay dài muốn ôm nàng. Hắn tiếp cận làm nàng cảm thấy cả người không khỏe. Nam chủ tiểu thuyết ngược luyến cổ đại quả nhiên là chó má mà. chương bà U Châu Vương vượt biên quan. Hàn thiếu lăng vội vàng đến nên chỉ tiện tay phủ thêm một cái áo ngoài màu đen ra đi giữa lúc trí tuệ không minh mẫn lắm có thể thấy được phía dưới cũng không mặc gì. Cái áo ngoài màu đen này ngoài tính chất đẹp đẽ và quý giá ra thì rất dày và nặng đặt trên giường mây của nàng liền làm cho giường nặng nề lún xuống một khúc. Hơi thở hắn như gió qua núi áp lại gần, mùi huân hương chứ danh của nam nhân cực kỳ có tính xâm lược. Đừng đụng ta, tang viễn viễn loay hoay trốn, tránh đi cánh tay dài của hàn thiếu lăng. Hắn lại cười cười, mắt hơi cong, khóe môi lại câu lên, phu nhân cũng quá thẹn thùng. Gọi nàng là phu nhân, đó là ám chỉ nàng thực hiện nghĩa vụ làm phu nhân. Thanh âm của tang viễn viễn thực nhẹ nhàng, ngữ khí lại thập phần kiên định, ngươi không phải đã tìm được người khác thay thế ta rồi sao? Dùng một nông thôn giã phụ tới thay thế vương nữ con gái quân vương một châu của tang châu. Nực cười, nhục nhã vô cùng như thế này ngươi muốn ta cam chịu. Cho dù ta có đáp ứng đi nữa trăm triệu phụ lão tang châu cũng sẽ không đáp ứng. Nam nhân của vân cảnh 18 châu có thể cưới ba thê tử, nghiêm chút thì hai. Hoàn cảnh xã hội như thế cùng nam nhân nói mấy chuyện như nhất thế song thân chính là chê cười. Cho nên tang viễn viễn chỉ có thể lấy thân phận tới nói. Hàn thiếu lăng sắc mặt trầm xuống trong chớp mắt, hắn đã không nhớ rõ bao nhiêu năm rồi hắn không bị người ngỗ nghịch. Chợt nghĩ hương vị ăn tuyệt sắc giai nhân trước mặt trong lòng không dừng được càng tự đắc. Mộng vô ưu tuy rằng lớn lên cực giống nàng nhưng trung quy là kém hơn rất nhiều, giống như mắt cá và châu ngọc. Tang thị khí hậu rất tốt, tang viễn viễn là được chiều chuộng nuôi trong đám mây ra tới, toàn bộ thế gian chỉ có một người như vậy. Ngô Doanh Nguyệt nói cho nàng. Trong mắt hàn thiếu lăng đúng lúc hiện lên bi thống cùng quyến luyến. Ta chỉ là quá mức nhớ thương nàng, nhìn thấy nữ tử khi cực kỳ giống nàng, nhất thời say rượu mất khống chế. Ta lập tức đem nàng ta tiễn đi, cuộc đời này không còn gặp nhau nữa. Tàng viễn viễn rũ xuống mắt, che khuất châm chọc trong mắt. Tiễn đi mới là lạ, nàng suy nghĩ một lát thần sắc nhàn nhạt mà nhìn hắn nói có thể. Ta cho ngươi thời gian một tháng xử lý tốt chuyện này. Nếu một tháng sau ta không nghe được một chút xíu tin đồn nhảm nhí nào ta đây sẽ tha thứ cho ngươi cùng ngươi làm phu thê thật sự. Mày rậm của Hàn Thiếu Lăng hơi nhíu, tràn đầy khó hiểu, không cần một tháng. Ta hiện tại liền có thể. Tang viễn viễn cắt ngang lời hắn, khóe môi hơi cười, thân thể của ta cần có thời gian khôi phục. Hàn Thiếu Lăng giải thích nói Tang Nhi ta đây không phải là người hiếu sắc, hôm nay cũng không muốn làm gì lỗ mãng với nàng. Ta sẽ an bài xuống, ngày mai tỉnh lại ta bảo đảm sẽ không có bất luận cái sự tình gì làm nàng phiền lòng nữa. Ừ, tang viễn viễn tùy tiện giơ tay rũ rũ mấy cọng tóc mái trên trán rồi vuốt ra sau tay, nói. Ta tin ngươi, nhất định sẽ không cùng người dẫu lìa ngọ ý còn vươn tơ lòng. Đương nhiên, hàn thiếu lăng trong mắt có tia cười ngớ ngẩn. Nếu ngươi nói không giữ lời, tang viễn viễn nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mà nói. Ta đây liền về Tăng Châu, cùng ngươi cuộc đời này không còn gặp nhau nữa. Hàn Thiếu lăng cao giọng cười to, đại trưởng phu nhất ngôn cựu đỉnh. tang Nhi, nàng là của ta, đời này đều là của ta. Hắn bình tĩnh nhìn tuyệt sắc giai nhân trước mặt, ánh mắt kiên nghị từ trước đến nay lại không nhịn được mềm lại càng mềm. Cổ họng tự nhiên cảm thấy khô, hô hấp cũng thô nặng vài phần. Nữ tử trước mắt tựa như một đám mây mềm mại mát lạnh, hắn khó có thể tưởng tượng đem một đám mây như vậy ôm vào trong ngực là cảm giác gì, có phải sẽ hòa tan luôn không, chỉ còn lại hai tay trống trơn. Hắn vẫn còn nhớ rõ ngày đại hôn đó, một lão ám vệ đi theo hắn mấy năm đột nhiên làm phản hành thích trong khi hắn thất thần trong chốc lát là nàng, giống một ngọn lửa đỏ bổ nhào vào trước người hắn, thay hắn chắn đao. Khi nàng hôn mê, hắn vốn nên ở cạnh canh chừng nàng. Chính là nữ nhân kia, đáng chết. Nữ tử tên mộng vô ưu tại sao lại cùng nàng giống nhau đến vậy Nhưng thật ra hắn không chút nào hối hận lâm hạnh một dã nữ nhân như vậy Chỉ là tưởng tượng đến phải đau khổ chờ một tháng Trong lòng liền cảm thấy có chút không đáng giá Tuy rằng tư vị của nữ nhân kia cực mỹ Nhưng người trước mắt này lại càng là vô vật của nhân gian Càng quan trọng hơn là thân phận của nàng đem đến cho hắn lợi ích đếm không xuể. Hắn mơ hồ cảm thấy nàng thay đổi một ít Tang Châu là vùng đất rất có ý tứ, nam tử thì cực kỳ biêu hãn, nữ tử lại cực kỳ hiền lành xinh đẹp, đúng là ví dụ hoàn hảo cho thuyết âm dương. Là vương nữ của Tang Châu Vương, Tang Viễn Viễn ôn nhu lịch sự tao nhã cử chỉ đoan chính tư dung tuyệt thế, là thê tử thích hợp nhất mà người ta có thể chọn được. Nữ nhân này, hẳn là ôn nhu như nước bao dung hết thảy. Hiện giờ lại có chút góc cạnh nho nhỏ, điểm biến hóa này lại làm nàng đáng yêu đến cực điểm. Tang Viễn Viễn thấy hắn nhìn mình xuất thần, ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, còn có một sự kiện khác. Nàng nói đi, thanh âm của Hàn Thiếu Lăng không tự giác nhu thuận rất nhiều. Ngươi thực sự tin tưởng U Doanh Nguyệt sẽ vì bị ngươi mắng mà dừng tay? Hàn Thiếu Lăng rũ mắt, việc này trong lòng ta hiểu rõ. Mama Hori kia ta sẽ không để bà ta sống qua tối nay. An tâm, không có ai có thể tổn thương nàng một chút. Ta không tin được, Tang Viễn Viễn nói thẳng. Hù doanh nguyệt đã làm chủ hầu cung suốt 5 năm, người nơi này nhiều ít cũng là tâm phúc của nàng ta chỉ sợ trong lòng ngươi cũng chỉ biết đại khái. Ta không yên tâm, ta muốn người tang châu tiến công bảo hộ ta. Tuy rằng bị xét đánh vào thế giới huyền huyễn tu tiên nhưng tang viễn viễn rất tự giác hiểu lấy. Nàng biết với tình trạng của mình giờ phút này, muốn dựa vào việc tu tiên để thay đổi cốt truyện bảo vệ tính mạng mình là si tâm mộng tưởng. Nàng hiện tại cần nhất là nhân thủ, hàn thiếu lăng hơi có chần trờ. Tàng viễn viễn nói, U Doanh Nguyệt có thể mang người U Châu vào cung ta không thể. Hàn Thiếu Lăng không còn lời gì để nói, chỉ có thể gật đầu. Hoàn cảnh sinh tồn của vân cảnh 18 Châu rất cực đoan, mỗi ngày đều sẽ có một lượng lớn võ giả chết trận trên sa trường. Cứ mãi như thế nên tỷ lệ nam nữ tranh lệch rất nghiêm trọng tạo thành cục diện nam tôn nữ thi thực nghiêm ngặt. Nữ đế quân thượng vị 10 năm cũng chỉ xoay chuyển được cái nhìn thế nhân đối với bà ta, đem bà ta rời ra khỏi hai chữ nữ tử. Các nữ tử khác thì địa vị vẫn thấp hèn như cũ. Nữ tử xuất giá, đó là mang đến của cải cho nhà chồng cùng với làm công cụ sinh dục. vương nữ cũng giống vậy, xuất giá liền theo chồng, sinh tử vinh hoa toàn gắn liền với với phu quân, nguyên thân ngay bên người cũng chỉ dẫn theo có hai thị nữ, càng đừng nói đến cái gì thị vệ. May mắn phía trước có tấm gương của U Doanh Nguyệt tang Viễn Viễn mới có thể yêu cầu như vậy, cũng không xem như là ngoại lệ hay đột ngột. Hàn Thiếu Lăng suy nghĩ một lát nói, vậy trước khi người phụ vương nàng phái tới tiến công ta để Hàn Thập Nhị cùng Hàn Thập Tam lưu lại bảo hộ nàng. Thị vệ được ban họ vương tộc đều là tử sĩ trong tử sĩ tinh anh trong tinh anh. Xếp hạng càng về trước ý nghĩa tu vi càng cao càng được chủ quân trọng dụng. 12 cùng 13 nhưng ra bên ngoài đều phải kêu một tiếng tướng quân. Vừa dứt lời, liền thấy hai hắc y nhân mang theo tàn ảnh từ ngoài điện tiến vào đứng yên phía sau Hàn Thiếu Lăng. Hàn Thiếu Lăng bình tĩnh nhìn Tang Viễn Viễn trong chốc lát ôn hòa mà nói ta đi xử lý một ít công vụ, ngày mai sáng sớm tới xem nàng. Tang nhi an tâm nghỉ tạm, ta sẽ bảo hộ nàng cả đời bình an. Việc Hàn Ngũ làm phản trong hôm đại hôn giống một cây gai, đâm thật sâu trong lòng Hàn Thiếu Lăng đã hơn tháng nay. Hôm nay U Doanh Nguyệt lấy ra giải dược đã lộ chân tướng, Hàn Thiếu Lăng nhất định vội vã đi tra rõ việc này. Tang Viễn Viễn chậm rãi nằm xuống, nhắm mắt lại. Nàng thật sự rất mệt hơn nữa mục đích cũng đạt tới, không có tâm lực gì đi xã giao với hàn thiếu lăng. Hai thị vệ đánh thức thị nữ cả điện bọn họ trong lòng sợ hãi, cũng không dám hỏi nhiều tay chân lanh lẹ mà thu thập những đồ vật bị u doanh nguyệt làm dơ còn thay tang viễn viễn lau mình thay một bộ đồ khô mát mới. Nàng vẫn không nhúc nhích mặc cho các thị nữ lật qua lật lại lau mình trong lòng yên lặng lên kế hoạch tương lai. Đầu tiên, nên nói như thế nào để thuyết phục cha ruột thân thể này, Tang Châu Vương, để ông ta đồng ý phái mấy cao thủ vào trong vương cung của Hàn Châu Vương đây. Chuyện này thật ra cũng rất ly kinh phản đạo xa rời chuẩn mực. Hồi y là một ma ma có quan hệ cực kỳ thân thiết với U Doanh Nguyệt hơn nữa sau sự kiện 5 năm trước. Hàn thiếu lăng mới có thể phá lệ cho phép nàng đem một cường giả linh minh cảnh vào trong cung. Tang viễn viễn nghĩ nghĩ, không biết khi nào đã tiến vào mộng đẹp. Một giấc này ngủ luôn đến buổi trưa, khi tỉnh lại, phát hiện hàn thiếu lăng đang ngồi ở mép giường, cười ngâm ngâm nhìn nàng. Tàng nhi, chào buổi sáng, hắn ra ý bảo thị nữ đang canh giữ ở một bên tiến lên hầu hạ nàng. Nữ tử mềm mại không xương được cẩn thận nâng lên, rửa mặt trang điểm. Ngồi vào trước bàn hướng nhìn vào trong gương, Tang viễn viễn sững sờ suýt nữa ngất xỉu. Đây không phải là người phàm, là tiên nữ. Nàng đã vào vai rất nhiều mỹ nhân, mặt e lệ mắt đưa tình thướt tha tha thướt Cũng từng nghĩ lầm chính mình là khuyên quốc khuyên thành Cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện mỹ nhân chân chính căn bản không cần biểu diễn thân ảnh hàn thiếu lăng cao lớn tuấn lãng cũng xuất hiện trong gương Hướng về nàng cười tang nhi không cần khổ sở cố gắng nghỉ ngơi Không cần mấy ngày là có thể khôi phục dung nhan Nghe câu này, ý là còn có thể càng đẹp thêm nữa tang viễn viễn chậm rãi phun ra một ngụm khí Hàn thiếu lăng cùng nàng dùng cơm trưa sau đó liền vội vàng rời khỏi hồi vân điện, tiếp tục đi xử lý công vụ. Hắn cũng không phải cái loại người dành phần lớn thời gian luyên ái, chơi bời lêu lồng bá tổng. Hắn bận thật sự tang viễn viễn đứng bên cửa sổ thật lớn khắc hoa gỗ trên đỉnh nhìn ra, phảng phất có thể thấy khói bốc lên ở phía tây. Nhìn trong chốc lát tang viễn viễn tống cầu thị nữ ra ngoài, ngồi một mình trên giường lấy ngọc giản trong hộp trang điểm ra. Một đống thật nhiều ngọc giản trong hộp nàng cầm lên một cái mới vừa bóp gãy liền nghe được một âm thanh tục tằng dũng cảm vọt ra làm rung chuyển đất trời quanh đại điện. khuê nữ giả tang viễn viện yếu ớt trả lời lập tức bên đối diện truyền ra một giọng như vịt được bị siết cổ phô phô phô phô phô nhưn khuê nữ tỉnh khuê nữ tỉnh rồi lại là một trận núi đồi rung chuyển thực mau trong ngọc giản đan sen giữa giọng nam thấp như tiếng dạ thú giọng nữ cao mang theo âm nức nở và một giọng nam trung nghe như tiếng nước chảy lanh canh một tràn hòa âm lộn xộn vang mãi. sau đó ngọc giản nát. tang viễn viễn đỡ chán đổi một cái khác. lần này phía đối diện hình như là đã thương lượng tốt. giọng nữ cao lên tiếng trước viễn nhi, viễn nhi ngoan của mẫu thân. cha con mỗi ngày chửi con, nói con không tỉnh lại nữa. mẫu thân đã nhiều ngày nay đang muốn cùng hắn hòa ly. tang viễn viễn Ta đã sớm nói, đặt tên sao lại đặt cái tên gì không tốt hết chuyện lại gọi là viễn viễn, viễn là xa còn gì, giờ gả đi xa như vậy, xảy ra chuyện cha mẹ đều không thể ở bên cạnh chăm sóc con. Hù hù hù, ta lén dùng vương ấn của cha con, phát rất nhiều tin cho thằng nhãi danh Hàn Châu vương kia, hắn chỉ một mực đánh thái cực ăn nói lòng vòng qua loa, không đáp ứng đưa con về đây. Quả nhiên, người làm mẹ trong thiên hạ đều giống nhau. Nương tiểu muội khẳng định có việc quan trọng muốn nói với chúng ta. Giọng nam trong sáng truyền đến, "Tiểu muội, đổi một cái ngọc giản khác, đừng bị nương chọc khóc theo." "Đúng đúng, nhi tử nói đúng." Giọng nam thấp ồm ồm, chột dạ nói. Tang Viễn Viễn bỗng nhiên cảm thấy đây đã đến lúc mình cần thể hiện tài năng diễn xuất rồi. Ngọc giản được đổi thành cái mới một lần nữa, Tang Viễn Viễn đi thẳng vào vấn đề, "Cha, nương, ca ca thân thể con đã không còn trở ngại, không cần lo lắng." Trong cung gần đây hình như có thích khách trà trộn vào, có thể phái vài người lại đây bảo hộ con dạ mà hai người thôi cũng được nếu không tiện thì một người cũng không sao à ai nha con gái ngoan của ta con rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi tốt tốt tốt cha liền đi thu xếp giọng nam tục tằng không cần nghĩ ngợi liền đồng ý cục đá treo trong lòng tang viễn viễn rơi thình thịch xuống đất không nghĩ tới tang châu vương còn rất phân biệt phải trái tang viễn viễn lại tiếp tục cuộc sống hầu bại đưa tay người mặc áo hà miệng người đưa cơm Những thứ đưa đến cung phụng cho nàng có thể thấy được đều là thứ tốt nhất trong toàn bộ Hàn Châu. Hàn Thiếu Lăng đối với nàng cực tốt, mỗi ngày đều bớt chút thời giờ lại đây cùng nàng nói chuyện cử chỉ thủ lễ, không chút cầu thả mà thực hiện ước hẹn một tháng. Khoảng chừng qua hai ba ngày, chợt thấy Hàn Thiếu Lăng thần sắc quái dị đi vào trong điện khóe mắt nhẹ nhàng run rẩy nói, người phụ vương nàng phái đi đã tới rồi. Tàng viễn viễn trong lòng vui vẻ, để ta nhìn xem. Hàn thiếu lăng rối rắm đưa tay ra hiệu cho phép, liền thấy hai hàng hán từ cường tráng ra đen nhánh, vững vàng như tháp sắt chạy vài trong điện chấn động làm mấy hạt vàng li ti trên đỉnh điện rơi là tả. Đếm sơ qua một cái, chừng 40-50 người. Tang viễn viễn, người cầm đầu giọng nói như chuông đồng, tang đại cùng tang nhị tang tam, tang. Tàng 48, phụng mệnh bảo hộ vương nữ. Đây là đem thân vệ thân cận nhất phái tới. Tang viễn viễn trong lòng dâng lên cảm xúc cực kỳ phức tạp thị nữ trong điện sợ tới mức run bần bật mấy người này bề ngoài thật dã man, thoạt nhìn thật sự thật là đáng sợ cái nắm tay thôi cũng muốn to bằng đầu các nàng. Sắc mặt khó coi nhất đương nhiên thuộc về Hàn Thiếu Lăng. Hắn vốn tưởng rằng, cho dù chính mình cho phép Tang thị cũng nên có chút chừng mực, sẽ không náo loạn đến quá mức um sùm. Ai ngờ Tang Châu Vương thế nhưng lại phái đi nhiều người như vậy. Đoàn người này hấp tấp bồn ba mấy ngàn dặm thanh thế minh mông cuồn cuộn nhìn lại đây, nghe nói còn chạy chết gần ngàn con vân gian thú tốt nhất nhưng bọn họ cũng có năng lực đến. Hơn nữa, rõ ràng đã gả vào Hàn Châu, bọn họ vì sao còn gọi nàng là vương nữ, đây ý là không thừa nhận hắn là chủ quân. Hàn thiếu lăng cao mày, đang muốn phát tác chợt có cấp tin tới báo, nói là U Châu vương cầm dụ lệnh của đế quân, dẫn quân vượt biên, chẳng vạng sẽ đến thành Hàn Đô. U vô mảnh con người hàn thiếu lăng rút lại, đốt ngón tay không tự giác mà nắm chặt đến mức trắng bạch chương 4, nữ chiến thần tang châu, vô châu vương vượt biên giới Người đưa tin còn chưa thở được mấy hơi bỗng nhiên lại có người hầu vội vàng tới báo Chủ quân, vị tiểu công tử kia của thiên đô mang theo mộng vô yêu cô nương xông vào Nói muốn cưới nàng thuộc hạ không dám cản Vị tiểu công tử này cũng không phải là người bình thường Hắn là cháu trai ruột của nữ đế quân Khương Cần Nguyên Hắn ẩn giấu thân phận đi đến Hàn Châu, theo Hàn Thiếu Lăng, cường giả linh minh cảnh hệ kim tu hành, đến nay đã được gần 2 tháng. Nữ đế quân không có khả năng sinh hài tử, bà vô hậu cho nên Khương cẩn Nguyên vô cùng có khả năng là tân đế đời kế tiếp à, trong trường hợp hắn có thể sống thọ hơn nữ đế. Hàn Thiếu Lăng lửa giận bốc lên trong mắt sao lại thế này. Không đợi người hầu đáp lời thanh âm trong trèo của Khương cẩn Nguyên đã xa xa truyền vào ta muốn gặp lão sư Hàn Châu Vương của ta ai dám cản. Giọng nói còn chưa kết thúc thích một thiếu niên choai choai người mặc một bộ trường bào chỉ vàng thêu bạch đế đẹp đẻ quý giá Đang túm một cái nhu nhược nữ tử nhu nhược tiến vào Nữ tử không ngừng dẫy rụa, vừa la vừa khóc nức nở, buông ta ra, người buông ta ra Khương Cần Nguyên, người buông ta ra Hàn thiếu lăng chỉ cảm thấy một cơn choáng váng lướt qua đầu Thân phận Khương Cần Nguyên vốn là tuyệt mật Giờ thì tốt rồi, bị gào lên đến cả cung đều biết Hàn thiếu lăng nhìn phía Mộng vô yêu trong ánh mắt đã nhiễm sát khí nặng nề. Hai ngày phía trước hắn đã kêu người đem Mộng vô yêu đưa ra khỏi đô thành, không nghĩ tới nàng ta lại có thủ đoạn tốt như vậy, cư nhiên đeo được lên người Khương cần nguyên. Nghĩ như vậy, ánh mắt càng sâu thẳng, tang viễn viễn nhẹ nhàng rũ mi. Trong nguyên tắc mộng vô ưu cũng không bị tống cổ đi ra ngoài, Khương Cần Nguyên là ở trong cung tình cờ gặp gỡ nàng ta, đối với nàng ta nhất kiến trung tình, náo loạn tới trước mặt Hàn Thiếu Lăng, làm Hàn Thiếu Lăng ăn thùng giấm bự nhất trong cuộc đời. Tuy rằng lúc trước người theo đuổi Tang Viễn Viễn cũng nhiều, nhưng vị Tang Châu Vương nữ này đoan trang thủ lễ, đối với ai cũng ôn hòa xa cách, muốn ăn giấm cũng không có cơ ăn. Hàn Thiếu Lăng thành công cầu được mỹ nhân về, mấy người theo đuổi khác thất vọng thì có thất vọng, nhưng cũng không quá khó chịu, chỉ mong vị nữ tử như hoa như nguyệt này có thể có cuộc sống tốt đẹp. Mà Mộng Vô Ưu, nàng ta xuất thân cực thấp trên người không hề có khí độ đáng nói, lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ, còn đặc biệt dễ dàng chọc đào hoa, mỗi lần đều làm cho bản thân trông thập phần chật vật khóc sướt mướt mà náo loạn đến trước mặt Hàn Thiếu Lăng. Hàn Thiếu Lăng một bên phỉ nhổ chính mình, một bên càng lún càng sâu đúng là nam chính nữ chính tiêu biểu của tiểu thuyết ngược luyến cổ đại nha. Tang Viễn Viễn trong lòng không hề gợn sóng, thậm chí lặng lẽ ngáp một cái. nàng mới không có hứng thú tìm hiểu cái chuyện tình hỗn loạn của nam nữ chính dù sao ngược tới ngược lui đến cuối cùng cũng phải he quả thực lãng phí tình cảm. Lúc khương cần nguyên vọt vào tới thật sự quá cản dỡ, nhưng đối diện với cặp mắt đen trầm của Hàn Thiếu Lăng, một thân nhiệt huyết tức khắc tụt xuống một nửa, hơi hơi cúi đầu gọi lão sư. Hàn Thiếu Lăng tiến lên trước một bước. Khí thế nặng nề, Khương Cần Nguyên rõ ràng túng, lại cứng đầu nói, lão sư, học sinh đã chấm nữ tử này, nhưng nàng lại nói nàng đắc tội Hàn Châu Vương, chỉ có thể cô độc cả đời, nếu không nhất định sẽ liên lụy người bên cạnh. Không biết nàng tột cùng là sai phạm vào đâu mà phải để cô độc cả đời. Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, đến tột cùng là làm cái gì mà phải bị khi dễ như vậy. mộng vô ưu vừa khóc vừa lắc đầu, Khương Cần Nguyên, ngươi đừng nói nữa. Cầu xin ngươi đừng nói nữa. Tang Viễn Viễn nhớ rõ trong nguyên tác Hàn Thiếu Lăng trả lời như thế này Khương Cần Nguyên đây là nữ nhân bỏ lên giường ta bị ta sủng hạnh đến chết đi sống lại tấm tắc Hàn Thiếu Lăng nghiêng đầu nhìn nàng một cái Tang Viễn Viễn lại đột nhiên nhìn ra hai phần trộn giả trong mắt đứa nhỏ vương giả vị thành niên Khương Cần Nguyên chỉ nghe Hàn Thiếu Lăng lãnh đạm mở miệng nói muốn cưới không có khả năng nàng ta thân phận ti tiện chính là nô lệ phản bội lại không còn là xử nữ gia tộc của ngươi tuyệt không thể chấp nhận Nếu ngươi thật sự thích thì mang về, giấu ở trong viện tự sủng Nếu để ta nghe được một chút tin tức không nên có nào ta liền đem nàng ta ném xuống minh Uyên Tang viễn viễn ùa cái phong cách này hình như có vẻ không thích hợp lắm. Khương Cần Nguyên cũng không dự đoán được Hàn Thiếu Lăng sẽ nói như vậy. Khi hắn cùng mộng vô ưu dây dưa trèo kéo, hắn rõ ràng cảm giác được nàng có nỗi niềm khó nói, mà khó nói tới tầm này cũng chỉ có thể liên quan tới mối quan hệ nam nữ. Khi phách thiếu niên đùng đùng dâng lên, sùng phong mang theo nàng liều chết tới cửa, rõ ràng là mang một hai phần tâm tư cùng tình địch tranh luận. Bị hàn thiếu lăng lạnh như băng nói một câu, hắn chỉ cảm thấy giống như gió thổi tâm lạnh. Lão sư ta, không cần nói nữa, hàn thiếu lăng ánh mắt lạnh lùng. Nếu thân phận đã tiết lộ, vậy ngươi lập tức không phải là đệ tử của ta. Ta sẽ tự hướng đế quân thỉnh tội, ngươi chuẩn bị đi, sứ giả của đế quân đang đến, lập tức theo bọn họ hồi thiên đô. lão sư khương cần nguyên nóng nảy tu vi của hắn kẹt ở cửu trọng thiên linh ẩn cảnh đã một thời gian dài vô luận uống bao nhiêu linh dịch đều không thể đột phá cảnh giới đó được cô mẫu cho hắn đến hàn châu đi theo hàn thiếu lăng tu hành ngắn ngủn 2 tháng thôi đã cảm thấy vách tường ngăn cản đã có vẻ lỏng lẻo rồi mắt thấy bản thân sắp bước vào linh minh cảnh trở thành cường giả chân chính nếu tại thời khắc chủ chốt này mà bị tống cổ trở về khẳng định thất bại trong gang tấc tu vi có thể tụt xuống như mấy tháng trước tầm tư thiếu niên vừa mới nảy mần của khương cần nguyên bị hù chết một nửa hàn thiếu lăng mỉm cười à mang theo nữ nhân ngươi chấm đi luôn đi khương cần nguyên hàn thiếu lăng trong tầm điện yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng kim rơi đột một vang lên một giọng nữ cực kỳ trong trèo chỉ thấy mộng vô ưu cuột cường dương khuôn mặt nhỏ mang theo nước mắt hai mắt thẳng tắp nhìn thẳng hàn châu vương nàng ta thoạt nhìn cực kỳ tức giận lại có hơi chút đánh cực tính mạng mình vương tộc ghê gớm lắm sao Ngươi dựa vào cái gì tùy tùy tiện tiện đem ta đưa cho người khác. Ngươi mạnh mẽ đoạt đi trong sạch của ta, hủy hoại hạnh phúc cả đời của ta. Thân phận ta thấp kém, nhưng thân phận thấp kém là có thể tùy tiện giày xéo sao. Ta nói cho ngươi, hàn thiếu lăng, bị ngươi cường bạo là sự tình ghê tởm nhất trong cả cuộc đời của ta. Tang viễn viễn bị nàng ta gào đến có hơi đau đầu. Đang muốn kiến nghị bọn họ đi ra bên ngoài nói chuyện, mỏng vô yêu bỗng nhiên truyền tầm mắt phát hiện ra nàng sau một thoáng kinh ngạc, mộng vô ưu giơ tay lên, chỉ thẳng vào tang viễn viễn, la lên bằng một giọng khó có thể tin: người lấy ta làm thế thân của nàng ta. Hàn thiếu lăng, ngươi đê tiện vô sỉ, quả thực không phải người. nếu không phải trương ma ma tội nghiệp ta, lén thả ta đi, đời này ta đều bị ngươi lừa cho chẳng hay biết gì. mọi người, tang viễn viễn tự đáy lòng cảm thấy nữ chính tiểu thuyết cổ đại này mà đưa đến mấy chục năm sau tuyệt đối sống không quá ba tập, quá có dũng khí. So với u doanh nguyệt được xưng là kẻ ương ngạnh không biết trái phải còn ghê hơn. Quả thực ngu xuẩn trải dài qua khỏi đường chân trời. Ánh mắt hàn thiếu lăng lạnh hơn. Hỉ nộ của vương giả không thể hiện ra nhưng móng tay bên trong tay áo đã bấm thật sâu vào lòng bàn tay. Mộng vô ưu là hắn ngoài ý muốn từ doanh trại phản nô nhặt về, vẫn luôn giấu rất kỹ. Hắn cũng hiểu rất rõ là hành động này của mình không phải vẻ vang gì, nhưng lại không chống đỡ nổi gương mặt xinh đẹp cùng thân hình mị hoặc đó hôm nay thể diện gì cũng bị chia chia để để xé rách người là thứ gì dám can đảm dĩ hạ phạm thượng bất kính với vương nữ một luồng ánh sáng lướt vào bắt lấy ngón tay mộng vô ưu đang chỉ về hướng tang viễn viễn muốn bẻ gãy người tới là một nữ tử có khuôn mặt trẻ trung nhưng khí chất lại trầm ổn dị thường dùng đầu gối nghĩ cũng biết nhất định là tang mẫu sợ một đống đàn ông thô lỗ như tháp sắt đen thui không thể chiếu cố tốt tang viễn viễn phái nữ tu giả bên cạnh đến đây Dừng tay, đừng làm nàng ta bị thương. Tàng viễn viễn hữu khí vô lực, chỉ là nô thì không hiểu chuyện ném ra ngoài là được rồi. Dù sao cũng là nữ nhân đã hầu hà qua trù quân. Biểu hiện trên mặt hàn thiếu lăng rất giống nuốt phải con ruồi. Tàng viễn viễn hướng về phía hắn, bất đắc dĩ mà cười cười có thể để ta an tĩnh mà dưỡng bệnh được không? Mắt hàn thiếu lăng lộ ra vẻ đau xót là ta không tốt. Tàng Nhi ta thì tuyệt đối sẽ không lại. Nàng ôn nhu kiên định cắt ngang lời hắn, không cần thề, để tránh lại làm ta thất vọng. Hàn thiếu lăng nhắm mắt thật mạnh. Mới cách đây có mấy ngày cũng thề thề thốt thốt, nói sẽ không để cho nàng nghe được bất kỳ điều gì phiền lòng. Hôm nay tốt rồi, dứt khoát đem náo loạn đến trước mặt nàng luôn. Hàn thiếu lăng nhất thời cũng không biết nên giết ai. Hắn vẫy vẫy tay, lệnh người hầu đem một đống người lung tung rối loạn này đều sách ra khỏi hồi vân điện. Tàng viễn viễn ánh mắt lãnh đạm nhẹ nhàng tránh đi nữ chủ mộng vô ưu. Nếu phải ăn ngay nói thật nàng rất chán ghét cái nữ chính này tang viễn viễn có thể kiên trì xem xong cả cuốn tiểu thuyết máu chó Mary Sue này Phần lớn nguyên nhân là vì khi xem nữ chủ mộng vô ưu bị nam chính Nữ phụ ác độc và các loại nam phụ ngược thân ngược tâm Làm tang viễn viễn cảm giác thực sướng cũng là một loại tâm lý hơi biến thái Trước khi bị xét đánh chết đường đời của tang viễn viễn mỗi một bước đi được đều rất gian nan Mỗi ngày đều phải đối diện với áp lực cực lớn, lội ngược dòng mà tiến Mặc dù trở thành minh tinh được vạn người hâm mộ, nàng cũng sống rất cẩn thận, mỗi ngày đều như đi trên băng mỏng Tồn tại của mỗi con người đều không dễ dàng, nhất là ở trước mặt người có thể quyết định vận mệnh của bản thân mình Từng lời nói, từng cử chỉ, việc làm đều phải suy xét rất kỹ càng, ngay cả u doanh nguyệt kiêu ngạo cũng biết rõ đạo lý này Mà mộng vô ưu thì sao, dựa vào vô số bàn tay vàng cầu huyết đấu đá lung tung, mỗi ngày đều trường ra tư thái tìm đường chết nhưng vĩnh viễn cũng không chết ví dụ như hôm nay khương cần nguyên vô luận là bởi vì tình yêu hay là vì mặt mũi đều sẽ dùng hết toàn lực bảo vệ nàng ta. mộng vô ưu không phải người xấu nhưng nàng ta tâm địa thánh mẫu quá ngu ngốc ăn nói không lựa lời lại còn dũng cảm tiến lên sẽ lần lượt hại chết hết những người xung quanh. ví dụ như người sáng nay thả nàng ta đi trương ma ma. ví dụ như đêm nay là khương cần nguyên hàn thiếu lăng tang viễn viễn kêu. Thanh nhiên vương giả vội vàng quay đầu bước đến trước mặt nàng, ánh mắt hơi lóe lên có chút trột dạ. Không cần giết người, nàng nói. Một người cũng không cần giết. Được, ta bảo đảm. Cũng không cần dụng hình. Nàng nói. Chuyện này là chính ngươi gây ra, muốn phạt liền phạt chính ngươi. Loại này thời điểm hiệu quả nhất là đánh vào tâm lý ái nấy. Hàn thiếu lăng không những không bực, ánh mắt ngược lại càng mềm. đều nghe nàng. Tăng nhi, nàng quá thiện lương. Ừ, đi xử lý đi. Nàng phất phất tay, quân chủ một châu liền thành thành thật thật lui xuống. Vị nữ tu hành giả lúc nãy xông vào điên trong mắt lộ ra vui mừng, chờ hàn thiếu lăng rời đi rồi nàng vội vàng quỳ xuống trước mặt tang viễn viễn, vương nữ. Nàng ta ngửa đầu nhìn tang viễn viễn, nếu ánh mắt có thể nói chuyện, thì ánh mắt của nàng ta chỉ có thể nói hai chữ thử ái. Tang viễn viễn, không quen biết, làm sao bây giờ. Xin đứng lên, cùng ta vào trong điện nói chuyện. Nàng xoay người hướng về giường mây của mình đi đến. Loại tình huống này cũng không khó ứng đối, mất trí nhớ là xong. Khi ta tỉnh lại quên mất rất nhiều việc, Tang Viễn Viễn mắt lộ ra yêu sầu, nhẹ nhàng xoa thái dương. "Xin hỏi ngươi là?" A nữ tu vội vàng trấn an nói, "Vương nữ không cần sầu khổ, thuộc hạ sẽ giúp đỡ vương nữ nhớ lại một chút." Thuộc hạ tên Thanh Linh, vinh dự được ban họ Tang, vương nữ kêu ta Linh cô là được." Tang Viễn Viễn trong lòng nhẹ nhàng chấn động, "Tang Thanh Linh, nữ chiến thần Tang Châu." Khi Tang Châu diệt quốc Tang Thanh Linh tử thủ cử thành Tang Đô, dùng hết máu thịt của mình, đến cuối cùng chỉ còn một bộ khung xương đã chết vẫn vững vàng thủ được một canh giờ, làm cho liên quân Mười Châu sợ hãi không thôi. Tuy rằng chỉ được nói đến qua vài nét bút ít ỏi người như vị nữ chiến thần kiên trung này ở trong tiểu thuyết cũng không nhiều, là nhân vật mà Tang viễn viễn có cảm tình rất nhiều, rung động rơi nước mắt. Đang Viễn Viễn có năng lực cảm xúc mạnh mẽ hơn so với người thường rất nhiều, chỉ ngắn gọn mấy chữ có thể làm nàng đắm chìm thật sâu vào hoàn cảnh nhân vật trong giả tưởng cũng vì nguyên nhân này nên lúc trước nàng mới có thể từ một minh tinh bình hoa chụp được cơ hội phô diễn tài năng, trở thành một trong số diễn viên vừa đứng trong hàng ngũ phái thực lực vừa đứng được trong phái thần tượng. Linh cô vừa mở miệng lại không tự giác có chút nghẹn ngào. "Vương nữ, không có việc gì, không có việc gì." Linh cô cũng thập phần rung động tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Linh cô trước đó vài ngày lại đột phá Hiện giờ Tu Vi đã ở thất trọng linh minh cảnh Sau này có tiểu tử nào dám chêu vương nữ không thoải mái Linh cô giúp con đánh hắn cho răng rơi đầy đất Linh cô bất động thanh sắc hướng về phía vương nữ nói rõ ngọn ngành Nhớ tới hơn 40 hán tử như tòa tháp sắt đen đang đợi bên ngoài tang viễn viễn không khỏi đỡ chán thở dài Phụ vương thật là Linh cô liền cười chủ quân vốn dĩ chỉ phái 24 người Còn lại một nửa là thế tử một hai phải thêm phu nhân không cam lòng yếu thế, liền phái ta mang theo 12 nữ thủ hà cũng chạy lại đây. tang viễn viễn lại lần nữa đỡ chán. Vương nữ mấy ngày nay trưởng thành rồi. Nhất định là đã ăn không ít khổ. Linh cô vạn ngàn cảm khái. Hai người nói chuyện một lát tang viễn viễn cố tình nói ra một câu. Linh cô ta muốn tu hành. Trường năm tiểu tiên nữ mộc hể. Linh cô ta muốn tu hành. Lời vừa ra khỏi miệng trái tim tang viễn viễn liền nhảy lên thình thịch. Nàng đã diễn qua quá nhiều vai họa quốc yêu cơ, đối với mấy chuyện tấn công quyến rũ quân vương này nọ thật sự không thể hứng thú nổi. Nhưng tu tiên lại không giống vậy. Thế giới này, là thật thật sự sự có thể tu tiên nha. Chỉ là thân phận của nàng. Từ người phàm bước lên con đường tu tiên, đầu tiên sẽ vào linh ẩn cảnh có tổng cộng 9 cấp gọi là cửu trọng thiên. Nữ tử vừa vào linh ẩn cảnh liền sẽ chảm xích long, trên cơ bản không có khả năng mang thai sinh con. Còn phụ nữ sau khi sinh con, xương cốt thể chất đều đã phát sinh biến hóa, nửa căn cơ tu luyện đã bị hủy, muốn tu hành còn khó hơn lên trời. Nguyên nhân chính là vì như vậy nên nữ tử tu hành trên thế giới này mới hiếm hoi như vậy. Tàng viễn viễn đương nhiên biết làm con gái của vương tộc muốn tu hành là một ý tưởng ly kinh phản đạo đến mức nào, huống chi nàng còn gả cho Hàn Châu Vương, hiện giờ là chính phu nhân trên danh nghĩa của hắn. Nàng già vờ bình tĩnh nhìn chăm chú vào Linh Cô kỳ thật cũng không ôm nhiều hy vọng bị cự tuyệt là bình thường, không có việc gì mình lại nghĩ cách khác. Linh cô quả nhiên ngơ ngẩn. Sau một lúc lâu, đôi mắt đầy sinh khí của tuổi trẻ lại tràn ngập tang thương, bỗng nhiên trào ra nước mắt ngắn, nước mắt dài như mưa. Ra đầu tang viễn viễn tê dại. Này, nước mắt nữ chiến thần như thế này thì tính là sao? Mãnh hổ rơi lệ, đừng khóc mà, Linh cô đừng khóc. Vương nữ, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi. Tiếng Linh cô gào lớn hơn, tang viễn viễn. Từ khi ngài khi còn nhỏ, Linh cô nức nở nói, chủ quân thế tử liền thường nói, gả chồng có cái gì tốt thế gian này ai có thể xứng đôi tiểu tang quả chúng ta. Còn không bằng sớm thu hành, đi chỗ nào cũng sẽ không bị khi dễ. Nếu thật sự gặp gỡ rồi có tình ý cứ tuyển ngay vào cửa ở rể còn có thể mỗi ngày cùng chủ quân và thế tử uống rượu. tang viễn viễn, rồi, nương ta không chịu. Linh cô nói, phu nhân có ngài cùng thế tử tất nhiên cảm thấy vẫn là phải có con cái mới tốt. Nhưng phu nhân cũng không phải hoàn toàn phản đối tu hành. Là do chính vương nữ ngài nói, thân là con gái vương tộc, sinh vì tang Châu, chết vì tang Châu, mấy việc như liên hôn sinh con là thủ đoạn kết minh tốt nhất, làm sao có thể theo chủ quân, thế tử nổi loạn. tang viễn viễn, linh cô than lúc trước Hàn Châu vương đến cửa cầu hôn, chủ quân, phu nhân cùng thế tử thật ra cũng không vừa lòng. Bởi vì trong cung hắn đã có thị thiếp còn là một người của U Châu hết sức phiền toái. Nhưng mà vương nữ đối Hàn Châu vương vừa gặp đã thương quyết ý phải gả ai cũng ngăn không được. Kết quả thì như thế nào, hắn ta căn bản là không để tâm che chở vương nữ. Việc hành thích hôn đại hôn không cần phải nói, nhất định là có quan hệ với U Doanh Nguyệt kia có phải thế không? Đúng vậy, tang Viễn Viễn cũng không ý giấu giếm đào lại nói đến chuyện hôm hành thích đó, hàn thiếu lăng đột nhiên bị người bên cạnh phản bội hành thích, không kịp phòng ngừa. nhưng khi tang viễn viễn hôn mê hấp hối, hắn tự nhiên xem là nàng đã chết. ngay cả cận vệ không không thèm phái một người đến trông đây chính là tính cách chung của mấy nam chính phúc hắc. bọn họ chưa bao giờ tiêu phí thời gian và tinh lực cho mấy việc không có ý nghĩa. trong mắt linh cô hiện lên một tia tàn khốc. chu quân cùng thế tử sớm đã đoán được tăng châu hiện giờ toàn lực chuẩn bị chiến tranh chỉ đợi cụ vạn nhất ngài thực sự xảy ra chuyện gì chủ quân liền phát binh chỉ cần giết u vô mệnh u doanh nguyệt trà khác gì chó nhà có tăng muốn thu thập như thế nào thì thu thập như vậy trái tim tang viễn viễn đột nhiên nhảy dựng chuyện này chính là nguyên nhân diệt quốc của tang châu ý tưởng của tang châu vương thì toàn dự đoán theo hướng tốt nói xong cũng chọn thời cơ tốt để ra tay động thủ với u vô mệnh lúc đó u vô mệnh đang phụng lệnh thiên điều giúp hàn châu vương bình định ma họa ở tây cảnh Tang Châu Vương cùng Thế tử lĩnh quân vượt biên tập kích bất ngờ U vô mệnh, làm hắn hai mặt thụ địch suýt nữa đưa hắn vào chỗ chết. Hàn Thiếu Lăng đồng hành cùng U vô mệnh cũng bị trọng thương. Nói thời cơ tốt thì thời cơ này cũng tốt thật đấy, là bởi vì U vô mệnh tu vi quá cao, đây chỉ sợ là cơ hội duy nhất có thể giết chết hắn. Nói cái thời cơ này không tốt là bởi vì cứ như vậy, Tang Châu liền bị khép vào tội phản bội, đồng lõa với ma. Nếu là chuyện hai châu có hiểm khích dẫn đến thảm họa chiến tranh thiên đô thông thường đánh 50 đại bản xong cũng buông tha. Nhưng u vô mệnh cùng hàn thiếu lăng là đang phụng mệnh tiêu diệt ma lại bị đánh lén. Hành động này của tang châu tương đương với rút địch lân của thiên đô, đối địch với toàn bộ vân cảnh. Một năm lúc sau tang châu hoàn toàn biến mất trên bản đồ của vân cảnh. Sự kiện này ở trong sách chỉ được sơ lược qua như khúc nhạc đệm nho nhỏ tác dụng chủ yếu của nó chính là làm hàn thiếu lăng bị thương, bị thương liền cần người bên cạnh chăm sóc Tất cả người hầu hạ quanh người hắn đều không thể làm hắn vừa lòng, duy chỉ có mộng vô ưu hoạt bát thẳng thắn từ sớm đến tối ở trước giường hắn díu ra díu dít, làm Hàn Thiếu Lăng cảm thấy trong cơ thể bệnh hoạn đầy sinh cơ. Già đầu tang viễn viễn tê dại, phụ vương cùng huynh trưởng cũng quá xúc động. Để ta lập tức đưa tin, phải nói cho bọn họ ngàn vạn lần không cần làm việc ngốc nghếch gì. Linh cô che miệng cười, vương nữ tạm thời đừng nóng nảy. ngài bình tĩnh lại, chùa quân cùng thế tử chỉ sợ mấy ngày nay ăn mừng, say sưa liên tục mấy ngày không tỉnh, làm sao còn có thể khởi binh chiến tranh. Tàng viễn viễn nhẹ nhàng thở ra, đúng vậy, vạn hạnh nha, Linh cô như là sợ nàng đổi ý, đỡ nàng từ trên giường lên, nói, vậy bây giờ để thuộc hạ giúp vương nữ bắt đầu bước đầu tiên tẩy tùy. Tàng viễn viễn, chuyện lớn như vậy chẳng lẽ không cần báo cáo qua vương tộc Tăng Châu xác định một chút sao? Cũng không cần suy xét ý kiến hàn thiếu lăng bên kia sao. Linh cô bước mấy bước lớn đi ra ngoài điện, phân phó một chút. Một lát sau, Linh cô liền trở vào, đỡ tang viễn viễn lập tức đi vào thiên điện, thành thạo lột xiêm y tang viễn viễn ra, đem nàng bỏ vào trong một cái thùng gỗ thật lớn. Vương nữ hiện tại không được đổi ý nha. Linh cô rào hoạt cười nói. Thế tử đã hạ mật lệnh cho dù có lừa cũng được phải lén lút gạt vương nữ dùng tẩy tùy dịch tang viễn viễn, vậy ta đây không hẳn cần phối hợp ơ ở một chút nhỉ. Nhìn cái dung dịch tẩy tùy trăng trắng kẹo kẹo kia có vẻ tư vị cũng không phải thực dễ chịu. Trong thân thể con người có ngũ hành tẩy tùy chính là tẩy đi 4 trong 5 thuộc tính đó, chỉ còn lại một mạch. Chỉ có tẩy đi những thuộc tính dư thừa mới có thể đủ tập trung mà cảm ứng được linh hồn cùng thuộc tính với mình trong thiên địa, đem chúng nó hút vào trong cơ thể, rèn luyện bản thân. Giờ phút này, Tang Viễn Viễn cả người lại nhói đau, giống như bị vô số cây kim cứng như đá đâm vào cơ thể rồi đấu đá lung tung. Mắt thấy khuôn mặt Tang Viễn Viễn trở nên trắng bệch linh cô nhất thời đau lòng. Xin vương nữ nhẫn nại một chút tẩy ra thuộc tính rồi liền tiến hành chắp phá, cũng không lâu đến mức không chịu đựng được đâu. Tang Viễn Viễn lắc lắc đầu, thực ra vẫn còn tốt chán, vẫn còn cách cực hạn khá xa. Loại cảm giác này, nói đúng ra thì hơi tượng tự thời điểm sau khi nàng bị xét đánh chúng, nằm trên mặt đất đần độn chờ chết. Đã trải qua chuyện khủng bố đến như vậy thì cái tra tấn này có vẻ như chỉ là chút trò đùa. Sắc mặt trắng bệch chỉ là phản ứng bản năng của thân thể nhưng nội tâm nàng vẫn còn rất bình tĩnh. Linh cô đưa bàn tay ra trước mặt nàng khẽ quơ quơ. tang viễn viễn giờ khóc giờ cười, Linh cô. Ta không bất tỉnh. Linh cô nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày, bỗng nhiên như bừng tỉnh đại ngộ, dùng ngón áp út khều một chút tẩy tùy dịch trong thùng gỗ đưa vào trong miệng nếm nếm. Không hư à, tang viễn viễn, da mặt nàng bắt đầu chảy ra tạp chất. Người ăn mũ cốc hoa màu, hàng ngày tiếp xúc đồ vật ít nhiều gì cũng mang theo hơi ẩm cùng độc tố, trong khi hô hấp cũng sẽ hút vào không ít bụi bặm. Tuổi ta càng lớn, thể chất lại càng không tịnh khiết. Sau khi tạp chất ở tầng thứ nhất bị thầy tùy dịch đẩy ra tang viễn viễn lập tức cảm thấy mắt sáng tinh khí sàng thần như là quay trở về lúc còn bé. Mà nàng cũng mơ hồ đã nhận ra một trình tự biến hóa rất rõ rệt. Trong khi hồ hấp bản thân cảm nhận rất rõ mùi hương nhẹ của cỏ cây càng lúc càng nồng đậm trước mắt phút chốc giống như xuất hiện ảo giác dường như có mấy điểm nhỏ màu xanh lá như đom đóm bay tới bay lui. Vương nữ, Linh cô lo lắng mà gọi nàng. Trước nay chưa thấy qua ai có thể nhẫn nại như vậy. Ngay cả những hán tử sừng sững như tháp sắt đang đứng bên ngoài, khi tẩy gân phạt thủy đều phải quỳ khóc sói gào, ai ngờ vương nữ kiều kiều nhược nhược như vậy một tiếng cũng không phun ra khỏi cổ họng. Linh cô ngẫu nhiên giật mình một cái, gọi nàng một tiếng, sợ nàng đã đau đớn đến chết đi trong khi tẩy thủy. Linh cô ta không có việc gì, không cần lo lắng. tang viễn viễn dễ dàng có thể cảm giác được cảm xúc của người khác, đặc biệt là cảm xúc nhằm vào nàng. Nàng biết vị trưởng bối trẻ tuổi trước mắt này thật sự xem nàng như bảo bối mà đối đãi, Nàng một chút cũng không thấy phiền Tẩy tùy dịch từ từ truyền từ đục thành trong Trong thân thể tang viễn viễn lại một lần nữa bài xuất tạp chất Lần này không còn là mùi sám sám nữa Mà là một hợp chất liêu ly li gồm hỗn tạp bốn màu đỏ, vàng, trắng, đen Đỏ của hỏa, vàng của thổ, trắng của kim, đen của thủy đều ra tới Linh cô vỗ tay nói Chúc mừng vương nữ, ngài thuộc mộc Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng gật gật đầu. Nàng đã cảm giác được màu xanh lá giạt rào tràn đầy sinh cơ trong thân thể của nàng chậm rãi mờ mịt lan ra. Nàng cũng không rời tẩy tùy dịch mà là liên tục ngâm thẳng cho đến khi nó hoàn toàn biến thành một thùng nước trong. Linh cô tỉ mỉ dùng một cây ngân châm tinh tế chích đầu ngón tay Tang Viễn Viễn ra một giọt máu, đặt lên một khối hắc thạch nho nhỏ rồi thử thử. Sau đó thở vào một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng, nói cho gieo chúc mừng Vương nữ thuận lợi bước vào nhất trọng thiên ở linh ẩn cảnh. Từ nay về sau, vương nữ chỉ cần tĩnh tâm nhắm mắt liền có thể cảm giác được linh hồn thuộc hệ mộc trong thiên địa. Linh cô biết nóng vội sẽ không thành công, hôm nay tang viễn viễn thành công tẩy gân phạt tùy đã là không dễ cũng không nóng nảy hướng dẫn nàng tu hành mà đem nàng đỡ lên giường tỉ mỉ nói vài chuyện nhỏ của tang châu. Tuy rằng tang viễn viễn đối với cái nơi gọi là tang châu này cũng không có tình cảm quê hương gì, nhưng nghe nghe một lúc trong lòng không nhịn được cũng vài phần hướng đến. Đó là một nơi xanh mát và nhàn nhã. Dân chúng thì biêu hãn mà giản dị, không giống như người Hàn Châu, rất khôn khéo Sau khi dùng xong cơm chiều, ở nơi xa bỗng vang rội lại tiếng trống trầm thấp tang viễn viễn biết Đó là U Châu Vương U vô mệnh tiến vào Hàn Đô Nàng nhìn xong cửa sổ đang dần dần nhiễm sắc vàng của ánh sáng mặt trời lặn Nhìn trong chốc lát nhẹ giọng nói, Linh cô, giúp ta làm một chuyện Tuân lệnh. Linh cô một giây trước trên mặt còn tràn đầy ý cười, sau lập tức nghiêm chỉnh chắp tay Đem Khương Cần Nguyên đánh ngất ném tới thẩm điện của U Doanh Nguyệt. Song lại đem U Doanh Nguyệt cũng đánh ngất, dạ, hả, Linh cô khóe mắt cứng đờ hai giây, lại cũng không hỏi nhiều, lĩnh mệnh liền đi. Giờ phút này, Hàn Thiếu Lăng đã đi ra trước cửa thành nghênh đón sát tinh đại ma vương kia. Tuy rằng U vô mệnh cầm Thiên Đô dụ lệnh nói là tới trợ Hàn Châu vương dẹp yên ma họa, nhưng U vô mệnh người này là người điên, Hàn Thiếu Lăng không dám bảo đảm hắn ta lỡ phát điên lên, có thể hay không trực tiếp lĩnh quân tàn sát Hàn Đô lần này Hàn Thiếu Lăng nhất định mang tinh thần chuẩn bị nghênh chiến, đem vũ khí hay bảo bối tốt đều mang theo trên người. Linh Cô lại càng có thể tung hoành tại hậu cung, hoành hành không cần cố kỵ. Tang Viễn Viễn cảm thấy bản thân mình chỉ làm một chút chuyện nhỏ như vậy đã rất nể mặt Hàn Thiếu Lăng mấy ngày nay khoản đãi mình. Huống hồ nàng đây là cứu mạng Khương Cần Nguyên, u vô mệnh tiến vào Hàn Vương Cung, lập tức cực kỳ tinh chuẩn mà chọc chúng nữ chính mộng vô ưu. Nàng không màng đối phương là một vị cường giả linh diệu cảnh cao thủ bên người nhiều như mây, cũng không màng bản thân nàng ta chỉ là một phàm nhân tới tùy cũng còn chưa tẩy nàng ta không biết từ nơi nào tìm được trùy thủ chạy đến cung yến hành thích u vô mảnh. Nói là phải báo thù cho cha mẹ đã bị liên lụy mà chết trong biến cố u Châu. Chuyện này cũng thật sự chỉ có nữ chính Mary Sue có bàn tay vàng khổng lồ mới có khả năng dám làm ra. U vô mệnh vốn muốn giết cái nữ nhân không biết tên gì này Kết quả Khương Cần Nguyên nhảy ra che chở nàng ta Để nàng ta trốn về bên cạnh Hàn Thiếu Lăng U vô mệnh là người điên Làm sao có chuyện cố kỷ cái gì con cháu của thiên tộc Vì thế U vô mệnh thực hiền hòa mà đem Khương Cần Nguyên cắt thành vài miếng Hàn Thiếu Lăng thiếu chút nữa qua đời tại chỗ Mà người đàn ông tiện tay làm nên đại sự U vô mệnh căn bản không thèm để ý Tiếp tục ngồi ở cái bàn tràn đầy máu tươi Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống Nếu không phải đánh không lại, Hàn Thiếu Lăng nhất định sẽ đem kẻ điên này cũng cắt thành vài miếng. Cuối cùng, hắn thay U vô mệnh áp xuống chuyện này, hướng Thiên Đô nói dối, nói Khương cần nguyên sốt ruột trừ ma, lén theo đuôi đại quân xuất chinh ở phía tây Minh Uyên đã anh dũng chết trận. Bằng không chính hắn cũng không có cách nào trả lời cho Thiên Đô. Ứng phó xong Thiên Đô, Hàn Thiếu Lăng còn phải tận tình khuyên gian U vô mệnh, để hắn cố gắng vì đại cục không nên tự mình đem chân tướng nói ra ngoài. Nam chính hàn thiếu lăng này ở đoạn đầu của tiểu thuyết trước mặt đại ma vương này có thể nói là phi thường nghẹn khuất. U vô mảnh, tang viễn viễn âm thầm trầm ngâm, không có khương cần nguyên giúp đỡ, không biết mộng vô ưu còn có thể có năng lực ban đêm xông vào cung yến. Nếu nàng ta thật là có bản lĩnh vọt tới trước mặt u vô mảnh, như vậy dù không có khương cần nguyên chết thay, nàng ta có thể chết trên tay vai ác đại ma vương không? Tang viễn viễn thật ra rất muốn tận mắt chứng kiến một chút sau khi mình thay đổi cốt truyện thiên đạo làm như thế nào mở bàn tay vàng cho mộng vô yêu. Nếu là mộng vô yêu chết thật Tang viễn viễn cũng sẽ không còn bất kỳ gánh nặng tâm lý nào nữa mọi người đều là người trưởng thành, mình nên chịu trách nhiệm cho chuyện ngu mà chính mình làm. Chương 6 ta giết cho xong, tiếng trống trầm thấp dần dần tiếp cận vương thành Tang viễn viễn không nhịn được trong lòng có thêm vài phần thấp thỏm. Nàng là chính phu nhân của Hàn Châu vương, Dạ Yến hôm nay nàng cần phải tham dự. Tang Viễn Viễn không xác định cái kẻ điên u vô mệnh kia có thể nhớ rõ nàng hay không. Ngày ấy vì bảo vệ tính mạng, nàng dám đưa mặt vào ngọc giản nói ta thích ngươi, U Châu vương, nghĩ đến liền cảm thấy từng đợt đau răng. Cái ngọc giản đó, vết máu cũ năm xưa đã thấm hẳn vào bên trong ngọc giống như u vô mệnh trong cảm nhận của nàng. Máu chết chóc, được rồi, Nếu thật sự náo loạn đến xảy ra chuyện gì cũng là chuyện của Hàn Thiếu Lăng và U vô mảnh. Nữ tử ở vân cảnh 18 châu địa vị thấp hèn tương ứng với chuyện đó, nếu xảy ra chuyện gì cũng đều là nam nhân mà các nàng phụ thuộc vào ra mặt chém giết. Lại nói nếu xui xẻo nhất cho là Hàn Thiếu Lăng thật sự bị U vô mảnh giết chết đi nữa, Linh cô cùng đám người tang châu cũng sẽ che chở cho nàng trốn về tang châu. Hoàn toàn không cần lo sợ. Tàng viễn viễn xây dựng tâm lý xong, ngồi vào trước đài trang điểm tùy ý bọn thị nữ sửa soạn cho nàng ăn diện lộng lẫy. Dù sao cũng là yến tiệc tiếp đãi vua của một châu, về mặt lễ nghi, đương nhiên không chậm trễ được. Tàng viễn viễn thay một bộ hoa phục màu đen, dùng vải cực kỳ dày nặng, đồ án hoa văn tinh xảo thêu tầng tầng lớp lớp phía trước ngực và sau lưng, trên váy cũng thêu hình hòa phượng. Phía ngoài cùng còn khoác áo khoác dài kéo theo cái đuôi chừng 10 bước. Tóc bị bới chặt cứng, trên đó lại đặt một cái kim quan nặng nề, trái phải đều có dèm châu rũ xuống, khó khăn lắm mới không để nó đánh vào trong mắt. Tang viễn viễn thực gian nan mà xuất phát đi dự tiệc. Mấy ngày nay, nàng chưa rời khỏi hồi vân điện của mình một lần nào. Một khắc sau khi bước ra khỏi ngạch cửa cao đến đầu gối, trong lòng nàng lại có một cảm giác kỳ quái giờ phút này, nàng rốt cuộc đã chân chính bước vào thế giới này, nó không hề hư ảo, nàng cũng không thể lại ôm ấp tâm trạng chơi đùa. Bất kể phía trước có cái gì, nàng đều cần phải ngẩng cao đầu nghênh đón. Cũng giống như chuyện nàng đã làm vô số lần. Bất kể là đóng vai gì, đều phải làm tốt nhất. Nếu đã được sống lại, như vậy từ nay về sau, nàng chính là tang châu vương nữ. Chỉ qua vài bước trên người nữ từ nhìn mảnh mai yếu đuối giờ chậm rãi có sự trầm ổn của vương tộc khí thế phát ra bốn phía. Ngay cả thị nữ thường ngày hay hầu hả cũng không thể không cả kinh thầm than vương tộc quả nhiên cùng thường nhân không giống nhau vương cung không tính là lớn vân cảnh 18 châu dùng võ lập quốc cung thành tuy rằng nhìn cũng xa hoa nhưng càng quan trọng nhất vẫn là công năng phòng ngự tường thành đúc từ một loại hắc thạch kỳ dị tỏa ra ánh sáng màu cát nhàn nhạt trên mặt đất cũng là vật chất tương tự rời hậu cung ngay cả mấy trang trí điêu khắc gỗ cũng không nhìn thấy mỗi gian đại diện đều có một cửa hắc thạch cực lớn nếu khép hết lại lập tức trở thành một tòa thành lũy nhỏ theo bước người hầu dẫn đường tang viễn viễn rất mau chóng liền tới đại điện đang mở tiệc Từ phía xa xa liền thấy ngọn đèn huy hoàng. Văn võ bá quan phân ra tả hữu, hàn thiếu lăng ngồi bên bàn đầu tiên bên trái cùng ngồi đối diện với hắn chắc chắn là người mà ai ai nghe tên cũng biến sắc u châu vương u vô mảnh. Tiến vào đại điện liền có thể cảm giác được trong không khí lạnh lẽo có một loại áp lực nặng nề. Trường hợp này là không thể nhìn đông nhìn tây. tang viễn viễn theo người hầu dắt vào chỗ ngồi. Thị nữ tỉ mỉ đem áo choàng của nàng tháo xuống, đặt lên khay gỗ rồi đứng một bên hầu. Nàng nghiêng đầu, hướng về hàn thiếu lăng nhẹ nhàng gật đầu Trong mắt hắn chỉ có vẻ kinh diễm lướt qua Trong lòng nhất thời cảm khái vô cùng chỉ có người trước mặt mới chân chính giống một thê tử của vương giả Vù doanh nguyệt ngày thường kiêu ngạo, nhưng mỗi khi đến trường hợp đứng đắn Khi thế liền có chút trồi sụp không chịu đựng nổi Mỏng vô yêu càng không cần phải nói, đưa tới mấy yến hội như thế này Chỉ tổ đem thể diện của mình ném lên mặt đất kêu người khác chế giễu Mà Tang Viễn Viễn, người này như là từ trên trời hạ phàm, nữ nhân hoàn mỹ này cuối cùng sẽ trở thành thê tử chân chính của hắn, cùng hắn trải qua cả đời. Hàn Thiếu Lăng nghĩ như vậy, không tự giác mà gục đầu xuống, khóe môi hiện lên nụ cười ngớ ngẩn nhợt nhạt. Mọi người đứng dậy, hướng về Tang Viễn Viễn hành lễ. Tang Viễn Viễn cúi đầu đáp lễ, sau đó liền đem ánh mắt đặt vào án bàn trước mặt. Vừa ngồi xuống, nàng liền nhận thấy được có ánh mắt không kiêng nể gì đang dán vào mình mà suýt quay đầu lại. U vô mệnh, dém châu bên trái chắn tầm mắt nàng không thể nào liếc liếc quan sát u vô mệnh mơ hồ chỉ cảm thấy hắn đang cười Nghĩ đến hẳn là nụ cười biến thái nhỉ, tang viễn viễn âm thầm cân nhắc Tiểu thuyết chưa từng chính diện miêu tả vai ác đại ma vương lần nào U vô mệnh người này từ đầu đến cuối đều chỉ sống trong sự sợ hãi của mọi người Hoặc là nói hắn chính là sự sợ hãi khủng bố trong lòng mọi người Chỉ có thể thông qua mấy chỗ linh tinh hơi hơi đoán được chân dung hắn Tí dụ như khi có pháo hôi kia sắp chết, nhìn lên trời cao, mày cũng không nhăn một cái, nhưng mà khi tên ma đầu xài bước qua thân tàn của mình, trong lòng không khỏi có chút mê mang vì sao tên ác ma này lại mang khuôn mặt của thiên nhân. Tí dụ như U vô mệnh thừa dịp đại loạn chậm rãi đi dạo thiên đô, tay châm lửa, máu và ánh sáng của lửa phản chiếu trên mặt hắn làm người không khỏi nhớ tới một ít về ác quỷ tu la trong truyền thuyết lòng dạ có bao nhiêu ác độc thì mặt có bấy nhiêu mị lực nói thật tang viễn viễn cũng khá thò mò u vô mệnh trông như thế nào nhưng nàng không dám ngẩng đầu xem ánh mắt nàng buông xuống khỏi cái bàn như cũ trước mặt bày biện mấy cái dĩa ngọc trong dĩa lại là món gì đó tinh xảo vô cùng như là tác phẩm chạm trổ đoạt giải vậy trường hợp này trừ bỏ hai vị quân vương ở đây không có ai dám đưa mắt nhìn mọi nơi xung quanh đó sẽ là cực kỳ thất lễ đương nhiên mấy cái nghi thức xã giao cổ hữu này sau khi nữ chính mộng vô ưu được sủng ái liền bị đem đi đánh vỡ hết Nàng ta sẽ ở trong yến hội nhìn chằm chằm mấy vị anh tài tuấn tú xong lấy diện mạo đối phương ra trêu ghẹo sẽ ở lúc tế thiên ăn mặc xiêm y thực tuy tiện, nhảy nhót dẫn tới cả nước đều ồ lên, sẽ ở trong quốc tự cao giọng ổn ào, nói đại hòa thượng đều là lừa tiền, sau lưng ông nào trả ăn thịt. tang viễn viễn không hề cảm thấy mấy hành động đó có chút nào thẳng thắn đáng yêu. Nàng chỉ muốn lấy trùy đập một cái lên đồ não tàn đầu chó này. Trên cung yến yên tĩnh không một tiếng động. Tang Viễn Viễn suy đoán hẳn là do phát sinh một số sự tình không được may mắn tốt đẹp lắm đến nỗi khi cùng U vô mệnh ngồi ăn cơm đi nữa, nói chuyện cũng biến thành một loại cấm kỵ mới. Ngồi ở đối diện Tang Viễn Viễn là Cố Xuyên Phong, chiến tướng dưới trướng Hàn Thiếu Lăng từ những trận chiến đầu tiên. Tang Viễn Viễn chú ý thấy vị hổ tướng này đã bất tri bất giác ngồi dịch qua gần đến đầu bàn bên kia, có thể cách U vô mệnh xa một thước tốt một thước. Nàng bỗng nhiên muốn cười, môi hồng nhuận nhẹ nhàng mím lại tiện tay cầm lấy chén rượu bạch ngọc trên tay thị nữ đã không tiếng động rót đầy uống một ly rượu trái cây màu tím rồi bỏ xuống bàn. a, nhưng nàng đánh giá sai vật liệu của cái bàn vốn tưởng rằng cái bàn này mang theo hoa văn chìm màu đen là bàn gỗ, không nghĩ tới lại là đồng hay thiết gì đó. Đế ly đặt xuống, phát ra âm thanh cực thanh thúy, vang vang khắp điện. tang viễn viễn, trong nháy mắt vô số ánh mắt từ các phương vị hướng về phía vị trí nàng đang ngồi tang viễn viễn có loại ảo giác những người này hình như là đang chờ đợi cái gì như là ném ly chi lạnh Đều khẩn trương như vậy sao? Phía xeo xeo đối diện truyền đến một tiếng cười khẽ. Chợt một giọng nói trẻ trung thanh nhuận rất êm tai mang theo một chút ý giận nói động tay động chân. tang viễn viễn theo bản năng mà nhìn qua. Liền thấy một nam tử người mặc áo bào trắng tay cầm ly, khóe môi hàm chứa ý cười, hướng nàng xa xa kính một cái, ngửa đầu uống cạn. Khuôn mặt hắn thoạt nhìn vô cùng trẻ, nhìn khoảng 18-19 tuổi tư thái thật sự lười biếng nhàn tản, nửa ngồi nửa dựa bàn, người như ngọc trác, nhìn không ra tuổi thật. Đây là u vô mảnh, thực không giống chút nào như trong tưởng tượng. Thoạt nhìn giống cái loại con cháu thế gia bị dưỡng thành ăn chơi trác táng. Nàng ngây người trong chớp mắt trợt rũ mi mắt xuống, không chạm vào đồ vật trên bàn. Không bao lâu, ánh mắt tình cờ thoáng nhìn qua một thị nữ lặng yên không một tiếng động từ từ hướng về phía đầu hàng, sau đó từ loan trụ phía sau vòng ra cung điện. Lại qua một lát thị nữ có cử chỉ quái dị lại vội vàng trở về đại ban. Tang Viễn Viễn bất động thanh sắc mắt lạnh thoáng nhìn. Quả nhiên là mộng vô ưu, khóe miệng Tang Viễn Viễn không tự giác mà hiện lên một nụ cười trào phúng đúng vậy, vô luận là làm ra chuyện không thể tưởng tượng được đến cỡ nào, trước mặt nữ chính Vĩnh Viễn đều là một đường đèn xanh. Trước mặt một người có vận may đến bất hợp lý như vậy, nỗ lực cùng cố gắng mà người khác phải trải qua hay hy sinh để đạt được đều trở nên cực kỳ buồn cười. Không kỳ thật không phải như thế. Mấy thứ như vận khí này, đã có thể dễ dàng được giao cho thì cũng có thể bị tùy tiện cướp đi. Chỉ có tài phú trên con đường mà bản thân mình thành thật kiên định từng bước bước lên mới là chân chính thuộc về mình, ai cũng không thể lấy đi. Bước lên thực tế té ngã rồi mới có thể bỏ lên bị gió xuân một bước đưa lên mây xanh, một khi ngã xuống chỉ biết vạn kiếp bất phục, tang viễn viễn chỉ tin xác suất không tin vận khí, Liên tỷ như xác suất thành công của chuyện hành thích u vô mệnh này là bằng không. nàng lạnh mắt nhìn mộng vô ưu cúi đầu đi về hướng u vô mệnh, không khí lạnh lẽo trên điện làm mộng vô ưu có chút co rúm lại, suýt nữa là đi đường cùng tay cùng chân tang viễn viễn trong lòng không khỏi nhàn nhạt cười xem bộ dáng nàng ta xuông sẻ tiến một đường đến đại náo cung đình còn tưởng rằng nàng ta chắc chắn làm được rồi trường hợp này thật sự một chút cũng sẽ không thất bại đâu nữ chính anh dũng không sợ hãi đang nhanh chóng đến gần vai ác đại ma vương tang viễn viễn quả thực muốn vỗ tay cho nàng ta mộng vô ưu giả vừa rót rượu cho u vô mệnh khi kho người lập tức đem khay ném đi dùng chùy thủ giấu dưới khay đâm thẳng trái tim u vô mệnh Sự việc phát sinh quá đột nhiên, Hàn Thiếu Lăng cũng chỉ kịp co rút con ngươi. Khoảnh khắc thấy rõ người hành thích là mộng vô ưu trên người Hàn Thiếu Lăng không khỏi tuôn ra một luồng nhuệ khí kinh thiên động địa sát ý làm mấy kim khí trang trí trên đỉnh điện lay động mạnh cùng phát ra âm thanh ong ong. tang viễn viễn giờ phút này cũng không rảnh lo cái gì lễ nghi, nàng nghiêng đầu nhìn u vô mệnh bộ dáng như đang chờ trò hay. Không biết vài ác đại ma vương có thể đột nhiên bị tổng tài bá đạo nhập buông tha cho mỏng vô ưu lại phun ra một câu nữ nhân, ngươi thành công khiến cho ta chú ý. Phù, tiếng cười của nàng cực nhẹ nhưng bị u vô mệnh nghe tới rồi. Hắn làm lơ không thèm đánh úp lại trùy thủ, đuôi lông mày hơi nhướng hướng về phía tang viễn viễn cười. Trùy thủy run lên, đâm trúng áo bào trắng của hắn. Rồi không tiến thêm được nữa thế giới này không tu kinh mạch hay đan điền mà là luyện thể tự mình hấp thu những linh uẩn phù hợp với thuộc tính của bản thân rèn luyện làn da cơ bắp cùng xương cốt đơn giản mà nói tu vi càng cao thân thể càng cứng mạng càng dài sức lực của phàm nhân sớm không thể nào đả thương được thân thể cao thủ như u vô mệnh mộng vô yêu đâm vài cái liền phát hiện chùy thủ bất động lại giơ chùy thủ lên đâm về hướng mặt của u vô mệnh bị hắn tiện tay bắt lấy cổ tay quăng ngã ném tới giữa đại điển chùy thủ rơi xuống đất U vô mệnh chậm gì gì lấy ra một khúc lụa bố tinh tế trả lau mấy chỗ bị tay mộng vô yêu chạm qua thấp thấp cười nói, Hàn Châu Vương, nếu muốn thực hiện mỹ nhân kế cũng phải thành ý một chút đưa cái đồ giỏm này ra lừa gạt ai. Hàn Thiếu lăng gương mặt xanh lè tức giận đến thân thể hơi hơi run rẩy Không nhìn nổi, u vô mệnh tiếc nuối mà lắc đầu tươi cười ôn nhu. Ta đây giết cho xong, dứt lời nhàn nhàn rút ra hắc đao cực dài từ phía sau. Trường bẩy, khoe ra bàn tay vàng. Tang Viễn Viễn rất có hứng thú nâng má lên, nàng biết nơi này không ai ngăn được u vô mảnh. Trong tiểu thuyết hắn rút đao ra y như vậy, nói muốn giết Khương Cẩn Nguyên, sau đó hắn liền giết Khương Cẩn Nguyên, Hàn Thiếu Lăng hoàn toàn không thể can ngăn. Bây giờ đến lượt Mộng Vô Ưu. Tang Viễn Viễn cảm thấy, giờ phút này Hàn Thiếu Lăng hẳn là cũng rất muốn đem Mộng Vô Ưu chém thành tám khúc. Chẳng qua, nam chủ cùng nữ chủ, hẳn là không dễ dàng chết như vậy. Mộng vô yêu té ngã trước bàn của U vô mệnh, làn váy xốc lên lộ ra bụng cẳng chân trắng nõn như ngó sen. Nàng ta cũng bất chấp không thèm che lại. mắt thấy ám sát vô vọng, Mộng vô yêu bi phẫn tuyệt vọng quay đầu hướng về phía Hàn thiếu lăng hô U vô mệnh táng tận lương tâm, lạm sát kẻ vô tội thiên lý không dung. Hàn thiếu lăng, ngươi có còn là người hay không? Một ác ma như vậy đứng ngay trước mặt ngươi còn có thể mặt không đổi sắc mà cùng hắn ăn cơm uống rượu. Ngươi nếu là đàn ông hôm nay liền giết hắn vì những người đã chết oan uổng báo thù, hàn thiếu lăng nhất thời lại bị sững sờ đến chết đứng, môi khẽ nhúc nhích tang viễn viễn cảm thấy hắn hình như là đang nói ngươi có bệnh à? u vô mệnh một chân đã đạp tới trên bàn, nghe vậy thấp giọng cười ra tiếng chậm rãi giơ lên hắc đao dài hơn nửa người trong tay lên, ngay lập tức tại thời điểm sinh tử nguy kịch phía sau u vô mệnh bỗng nhiên nhảy ra bóng dáng một người quỳ gối che trước mặt mộng vô ưu gần mặt hô chủ quân đao hạ lưu nhân. Tang Viễn Viễn nhướng mày nhìn cái bàn tay vàng bỗng nhiên xuất thế ngang trời. Người này biết U vô mệnh không rảnh nghe hắn cẩn thận giải thích lập tức vén lên ống quần xin U vô mệnh xem cẳng chân lông lá sù sù của hắn. U vô mệnh khóe mắt tỏ vẻ rành mạch chớp hai cái. Người này kích động chủ quân nàng nàng là nguội nguội mà thuộc hạ năm đó khi trốn tránh đuổi giết đã vô ý làm lạc mất. Tang Viễn Viễn ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy một cái bớt hình trăng non đỏ tím ở chỗ ba tấc trên mắt cá chân người này, hình dạng thực kỳ lạ như là trăng non có lửa. Cũng cùng vị trí đó, mỏng vô ưu cũng có một cái ấn ký giống hệt. Ủa cho nên Khương cần nguyên không ở đây, mỏng vô ưu liền té ngã, lộ ra bớt trên cẳng chân, bị ca ca ruột nhìn đến. Này mẹ nó là Plen B à, cầu huyết quá cầu huyết, mạnh mẽ kéo dài mạng sống như vậy cũng được. Không cần nghĩ cũng biết vị thân ca ca này khẳng định là hồng nhân bên cạnh u vô mạnh U vô mạnh có biến thái cũng sẽ cho hắn vài phần tình cảm Liền thấy u vô mạnh nheo đôi mắt dài và hẹp lại Đem bàn chân đang đạp lên bàn thu về trường đao cũng trở vào bao Ngữ khí không kiên nhẫn ừ Chỉ thấy người nọ hướng tới u vô mạnh khấu đầu mấy cái thật mạnh Làm xong liền hướng về phía vẻ mặt dại ra của mỏng vô yêu thân thiết cười nói muội muội ngươi nhất định đã quên ca ca rồi Không sao quên mất cũng không phải là chuyện xấu mộng vô ưu ngơ ngác nhìn người này trên mặt tràn ngập mờ mịt cùng khó tin không tự giác lẩm bẩm nói không các ngươi đều là đau phủ ta và các ngươi không có một chút quan hệ người nọ trên mặt hiện lên tươi cười mờ ảo sống cho tốt nhé tồn tại làm huyết mạch kéo dài tang viễn viễn nghe cách người này nói có chút không đúng còn chưa kịp nghi hoặc liền thấy vị ca ca ruột này chở tay rút dao quay dao đâm vài bụng tự sát máu bắn ra năm thước tang viễn viễn không khỏi có chút chố mắt nàng cứ tưởng rằng chắc sắp diễn ra mấy tiết mục nhão nhão dính dính cái gì huynh muội nhận nhau ôm đầu khóc sống cầu được chủ quân khoan dung tiêu tan hiểm khích lúc trước nói không chừng còn muốn đem mộng vô ưu đến bên cạnh u vô mệnh làm hàn thiếu lăng ăn thêm mấy hũ dấm gì đó không nghĩ tới người này nói chết là chết tang vương nữ u vô mệnh thực hảo tâm cười hướng về phía nàng giải thích chỗ của ta quy củ là như vậy một mạng đổi một mạng rất đơn giản thực công bằng đi ngươi thích không tang viễn viễn Sau đó mấy người hầu trong cung đã đem mộng vô ưu kéo ra ngoài thi thể trên mặt đất cũng bị người của U vô mệnh nhanh chóng rửa sạch ở Hàn Châu này căn bản không ai dám động vào người của U vô mệnh cho dù là người chết. Trên đại điện lại hồi phục không khí với áp lực nặng nề. Hàn thiếu lăng hít sâu một hơi, âm thanh trầm thấp quanh quần trong điện U Châu Vương, Tăng Thị là chính phu nhân của bổn Vương, xin chú ý lời nói. U vô mệnh cười đến thân hình phát run. Sau một lúc lâu, đôi tay hắn chống bàn cúi người về phía trước, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Hàn Châu Vương, mảng, chỉ có một cái thôi. Nói đến một nửa trong mắt phảng phất bốc cháy lên hai ngọn lửa, ngữ khí âm U, là uy hiếp mang theo ngọn lửa đỏ của âm ti địa ngục. Hàn Thiếu Lăng chán nản, nhưng trong lòng hắn biết giờ phút này tuyệt không có thể cùng U vô mệnh trở mặt im lặng trong chớp mắt trên mặt Hàn thiếu lăng liền bày ra nụ cười hòa giải nói đúng sinh mệnh thực quý giá U Châu vương không màn xa xôi ngàn dặm tới giúp Hàn Châu ta dẹp yên ma họa nên ngàn vạn phải bảo trọng quý thể nếu bất hạnh bỏ xác ở tây cảnh bổn vương cũng không có cách nào hướng đế quân trả lời U vô mệnh thoạt nhìn càng vui vẻ Minh Ma tính là thứ gì hắn xách bình rượu trên bàn tự rót tự uống uống một cách thống khoái hắn giống như căn bản cũng không nhớ rõ mình còn có một muội muội tên là U Doanh Nguyệt. Hàn thiếu lăng dần dần phát hiện không thích hợp, U Doanh Nguyệt dù sợ hãi U vô mệnh như thế nào trường hợp này cũng nhất định không vắng mặt. Hắn còn cần U Doanh Nguyệt ra mặt diễn cho cửu biệt gặp lại, lôi kéo hắn cùng U vô mệnh sóng vai đứng trong chốc lát hướng bên ngoài tung ra tín hiệu tốt cho chính trị. Nhưng mà khai yến lâu như vậy rồi sao U Doanh Nguyệt còn chưa tới. Sẽ không phải xảy ra chuyện gì. Trong lòng truyền qua một ý niệm không thể tưởng tượng được con người Hàn Thiếu Lăng hơi co lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía tang Viễn Viễn. Nàng sẽ không tự mình trả thù u doanh nguyệt chứ. Dưới sự khiếp sợ ra đầu Hàn Thiếu Lăng tê dại không rảnh lo che giấu biểu cảm trên mặt mình. tang Viễn Viễn đem thần sắc của hắn thu hết vào đáy mắt khóe môi hơi cong thản nhiên hướng về phía hắn cười. Hàn Thiếu Lăng nhất thời không phân biệt được nụ cười này rốt cuộc là có ý tứ gì là không thẹn với lương tâm. Là không sợ hãi. Hay vẫn là căn bản không phát hiện ý tứ trong ánh mắt hắn. Hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy mấy ngày gần đây cuộn chỉ rối trong lòng ngực giống như ngày càng rối thêm. Gần đây thường thường cũng cảm thấy lòng ngực khó thở, giờ phút này sầu lo nổi lên, bên tai tự hồ nghe thấy âm thanh ồn ào của mộng vô ưu. Đúng rồi, tâm thần hắn bỗng nhiên rung lên. Từ sau khi sủng hạnh mộng vô yêu kia thường thường liền có chút tức ngực khó thở, đôi khi ngẫu nhiên còn có ảo giác ù tai, đối với một cường giả linh minh cảnh mà nói, đây là việc không bình thường. Chỉ là mấy ngày nay xảy ra quá nhiều sự kiện làm hắn không rảnh mà lo đến mấy cái khó chịu linh tinh này. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, bên tai âm thanh ồn ào càng lúc càng lớn bàn tay giấu trong tay áo rộng thùng thình nhẹ nhàng run lên chỉ cảm thấy cuộn chỉ rối trong ngực đang rút ra từng sợi từng sợi hóa thành từng luồng tà hỏa không do dự tấn công về phía dưới giống như chúng độc dược kỳ quái nào đó trong đầu Hàn thiếu lăng vang lên một tiếng nổ U vô mệnh ngồi đối diện phảng phất cảm ứng được tiếng lòng của hắn thanh niên áo bào trắng phong lưu lại dư ly lên cười ngâm ngâm nói Hàn Châu vương con người của ta á, không kiêng kỵ bất cứ cái gì ngươi cũng biết rồi Thủ hạ vừa rồi mới chết của ta thật ra là người còn sót lại của tình tộc. Cái đồ giòn lúc nãy nếu làm muội muội hắn thì chật chỉ mong không gieo tai họa cho tên xui xẻo nào đó đi. Trong ánh mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, hàn thiếu lăng hít ngược một hơi khí lạnh. Vân cảnh có tam đại dị tộc vì thế nhân không chấp nhận được từ ngàn năm trước người đương quyền liền đem tam tộc xếp vào danh sách cần quét sạch cũng được gọi là tam tà. Sau cả ngàn năm từ khi bị huyết tẩy tam tà cơ hồ chỉ còn lại trong truyền thuyết. Tình tộc đó là cái đầu tiên trong Tam Tà, một khi cùng người tình tộc giao hợp ngay lập tức thân sẽ nhiễm một loại độc không có cách nào giải được, chỉ có hắn, nàng mới là giải dược. Tham hoan một lần, cả đời buộc chặt, đây là bàn tay vàng lớn nhất của Mộng Vô Ưu. Tang Viễn Viễn dĩ nhiên biết Mộng Vô Ưu là người của tình tộc. Từ lúc bắt đầu, nàng tinh tường biết Hàn Thiếu Lăng căn bản không có khả năng bỏ rơi Mộng Vô Ưu, hai người kia nhất định phải dây dưa nhau đến chết. Cho nên nàng mới cố ý nửa vui đùa nói, nếu phát hiện hàn thiếu lăng cùng mộng vô yêu dẫu liền ngọ ý còn vươn tơ lòng, nàng ngay lập tức phải về tang châu, cùng hắn cả đời không qua lại với nhau. Hai nước liên hôn, không phải tang viễn viễn muốn hòa ly liền hòa ly, nàng chỉ có thể bắt lấy từng chút lợi thế một làm hàn thiếu lăng đối với nàng càng ngày càng ái náy, như vậy nàng mới không quá mức bị động. Không nghĩ tới chuyện này liền trực tiếp bị đâm thủng như vậy nguyên bản nàng còn nghĩ chờ xem kịch vui sau khi Hàn Thiếu Lăng phát hiện không thể xa Mộng Vô Uy sẽ gạt nàng như thế nào, lén lút gặp Mộng Vô Uy như thế nọ thế kia. đến lúc đó nàng không cẩn thận bắt quả tang một chút nhất định gà bay chó sủa xuất sắc thật sự. đáng tiếc Tang Viễn Viễn tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. nếu sự tình đã nói hết ra ngoài rồi, vậy liền để Hàn Thiếu Lăng tự đi mà suy nghĩ, xem hắn ta sẽ khuyên nàng tiếp thu hắn như thế nào trong khi hắn không thể không tiếp tục sủng hạnh Mộng Vô Uy. May mắn nàng đối với người nam nhân này hoàn toàn không có chút xíu cảm tình Tạm thời nương theo chuyện này, không cho hắn lại gần mình Sau đó yên tĩnh xem chuyển biến như thế nào, đi một bước xem một bước Nàng nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn hàn thiếu lăng liếc mắt một cái Hàn thiếu lăng nhất thời không rảnh lo tang viễn viễn Bộ ngực hắn kịch liệt phập phồng, nắm tay nắm đến trắng bạch trong mắt có áp lực mạnh mẽ đến kinh hãi hắn sao có thể không kinh sợ chứ Mới vừa rồi, mỏng vô ưu thiếu chút nữa đã chết Nếu nàng ta đã chết đợi đến khi hắn phát độc liền không có giải dược. Hắn sẽ phải chôn cùng nàng ta. Kinh hãi qua đi, phẫn nộ như thủy chiều nảy lên trong lòng hắn. Đồng thời, hắn nghĩ tới một chuyện khác. Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn giật giật ngón trỏ. Một bóng người lập tức quỳ một gối xuống ở phía sau hắn, thấp thấp nói chủ quân có gì phân phó. Đem mộng vô ưu kia âm thanh hàn thiếu lăng không biết vui hay giận gọt bò mũi, lưỡi tứ chi, rót tẩy tùy dịch trói ở trên giường trong thanh lương điện nhớ lấy không thể hại tính mạng nàng ta, bổn vương muốn nàng ta sống lâu trăm tuổi. Thanh lương điện chính là chỗ lúc trước Hàn Thiếu Lăng dùng để kim ốc tàng Kiều ngữ khí bình bình đạm đạm thanh âm không cao không thấp vừa lúc có thể cho Tang Viễn Viễn bên cạnh hắn nghe thấy. Tang Viễn Viễn chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đây là quân vương, Tang Nhi lại đây. Hàn Thiếu Lăng kêu. Trong thanh âm của hắn phảng phất còn nghe mùi máu, Tang viễn viễn hít sâu một hơi, bình bình tĩnh tĩnh mà đứng dậy đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Như vậy nàng sẽ không trách ta vi phạm lời thề đúng không? Hắn ôn nhu mà nhìn nàng chăm chú, Tang nhi tin ta, ta đối với cái đồ vật như vậy tuyệt không có một chút tình yêu nam nữ. Chỉ là ngẫu nhiên dùng để giải độc thôi, tiếng nói của nàng như kẹt trong cổ họng, giống như lúc nàng bị trúng mộc độc quá tàn nhẫn. Khóe mắt của hắn xả ra một nụ cười lạnh như băng, dám dùng thân thể tính kế ta, phải trả giá đại giới. tang Nhi, không cần cầu tình thay cho cái thứ đồ vật này, ai tới cầu tình đều không được. tang viễn viễn bỗng nhiên kinh ngạc, phát hiện ra chính mình hình như đã xem thường hàn thiếu lăng. tang Nhi, hàn thiếu lăng thanh âm nặng nề, tối nay cùng ta chứ, dùng câu nghi vấn nhưng không cho nàng lưu lại chút nào đường kháng cự. Hắn nói thân thể nàng chưa khang phục ta không động nàng. Trong ánh mắt hắn viết rành mạch, ta chỉ cỏ cỏ, chương tám, lửa thiêu thanh lương điển. tang viễn viễn trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ xúc động. Nàng càng muốn rời khỏi nơi đen kịt này hơn bất cứ lúc nào khác đến tang Châu đi. Rời xa mấy tên đáng sợ này, Hàn Thiếu Lăng nâng tay lên, đè thật mạnh lên vai nàng. Nàng không dám cử động một cái, giống như con mồi đang nằm trong miệng kẻ săn mồi. Nàng biết một khi Hàn Thiếu Lăng thật sự làm ra sự tình đáng sợ như vậy với mộng vô ưu như vậy. Hắn ở trước mặt nàng sẽ không có chút trột dạ nào, hắn sẽ đường đường hoàng hoàng mà bước vào giường nàng, thuận tình hợp lý đem nàng hoàn toàn chiếm hữu. Nàng như vậy mà phải dính bên người một tên nam nhân cùng một khối người không ra người quỷ không phải quỷ xài chung cả đời. Đáy lòng nàng hiện lên một tia run rẩy, nhưng dáng người lại đoan chính như cũ, thần sắc hoàn toàn không gợn sóng. Giờ này khắc này, nàng chỉ có thể cầu nguyện mộng vô ưu tiếp tục may mắn. Sắc mặt Hàn Thiếu Lăng vẫn hơi trắng bệch nhưng đã không hề có chút kinh hãi mất tinh thần, hắn vẫy lui thị nữ, để Tang Viễn Viễn thay hắn rót rượu. "Kính U Châu Vương." Hàn Thiếu Lăng cười uống cạn rượu, cất cao giọng nói. "Tang Nhi, rót đầy." Tang Viễn Viễn rót rượu xong, liền lẳng lặng ngồi ở một bên. Nàng cảm thấy mình rất giống một nữ tử đàng hoàng bị bắt vào sơn trại. Ngồi bên người Hàn Thiếu Lăng, chỉ cần thoáng dương mắt là có thể thấy u vô mệnh ở đối diện. U vô mệnh thoạt nhìn có chút hứng thú dã rời, hơi ngần cằm nhìn sao trời ngoài điện tự rót tự uống. A, bỗng nhiên, hắn nhẹ nhàng cười lên tiếng, nói. Hàn châu vương, ngươi sợ ta như vậy sao? Mày rậm của hàn thiếu lăng nhíu lại ánh mắt lãnh trầm dừng ở chỗ hầu kết của đối phương. U vô mệnh không chút để ý mà nói, diễn hết trò này tới trò kia, là ngươi sợ ta quá nhàn rỗi, sợ ta nhất thời không có gì làm hứng chí lên tẩy huyết hàn đô thành của ngươi à? Hàn thiếu lăng nhìn theo ánh mắt hắn ra bên ngoài, liền nhìn thấy một chùm khói đặc ngọn lửa trong ánh mắt dữ tợn như muốn nhảy ra bên ngoài. Nội thị báo tin vội vàng đuổi tới, báo thanh lương điện cháy rồi, lửa nương theo gió lan đến phượng hư điện. Thống lĩnh đại nhân đang toàn lực dập tắt lửa, u vô mệnh không chút nào ý thức bản thân mình là người ngoài, nghe vậy chống bàn đứng lên, miếng nhác đi ra bên ngoài. Hàn thiếu lăng hít sâu một hơi, nhanh nhanh đuổi kịp trong điện đủ loại quan lại vội vàng đầy bàn bò dậy theo đuôi chủ quân vội vàng chạy tới nơi phát sinh sự việc linh cô từ trong khay của thị nữ lấy áo choàng khoác lên cho tang viễn viễn dẫn nàng cách xa xa xem náo nhiệt lửa là từ thanh lương điện lan ra hàn thiếu lăng mới vừa lệnh cho thân vệ bên người xuống tay với mộng vô ưu trong thanh lương điện vậy mà liền xảy ra chuyện thị vệ trong cung đều là người tu hành bọn họ khiêng từng thùng gỗ thật lớn đựng đầy nước mốc từ sông đào bảo vệ thành chạy như bay trở về đem chừng một tấn nước mà đổ thịt thịt thịt lên tâm điểm lửa còn có người phóng người lên trên đỉnh điện từ trên đổ nước xuống dưới giống như bát vũ phát ra tiếng gầm rú thật lớn bắn ra vô số bọt nước trắng lớn nhỏ trong hậu cung mấy đồ trang trí bằng gỗ hơi nhiều trên đỉnh còn có khung cửa gỗ khắc hoa thật lớn còn nhiều cửa gỗ trong điện còn trang trí tầng tầng lớp lớp màn trướng lúc này đã nhanh chóng bắt lửa thế nhưng thế lửa cuối cùng cũng mau chóng được dập tắt chỉ dư lại tàn cho âm ỉ cuồn cuồn thanh lương điện bị đốt đến cháy đen phượng hư điện bên cạnh cũng bị lửa lan đến bị thiêu hủy hơn một nửa thế cục cũng ổn định mọi người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi bắt đầu bắt tay vào giải quyết hậu quả liền thấy thống lĩnh thị vệ sắc mặt rối rắm dẫn theo hai người giống như con gà bị rớt vô nồi canh đi tới trước mặt Hàn Thiếu Lăng U Doanh Nguyệt cùng Khương Cần Nguyên Hàn Thiếu Lăng Tang Viễn Viễn Cái này, chỉ là ngoài ý muốn. Nàng chỉ là muốn giữ được mạng nhỏ của Khương Cần Nguyên thuận tiện dọa luôn U Doanh Nguyệt. Ai có thể nghĩ sẽ cháy đâu. U Doanh Nguyệt thật sự sợ hãi, giống như gà con ôm lấy hàn thiếu lăng không buông tay, hàn lang. Hàn lang, hắn, hắn chạy đến trong điện của thiếp phóng hỏa đốt thiếp. Hàn lang vì thiếp làm chủ a hu hu hu thiếp rất sợ hãi hu hu hu. Ngu doanh người trước giờ kiêu ngạo như vậy phần lớn nguyên nhân là do bên người nàng ta còn có một cường giả linh minh cảnh là hôi y nàng ta lúc trước giết người phóng hỏa, hôi y cũng giải quyết tốt hậu quả cho nàng ta. Hiện giờ hôi y đã bị hàn thiếu lăng xử tử, nàng ta như mất đi đôi mắt cùng cánh tay, gặp chuyện là tâm thần lập tức hỏng mất. Khương Cần Nguyên cũng sợ không kém. Hắn bị sặc khói mà tỉnh, mơ mơ màng màng vừa mở mắt phát hiện mình lại tự nhiên cùng tiểu thiếp của hàn thiếu lăng nằm trên một cái giường, bên ngoài trướng, khói đặc cuồn cuộn, sợ tới mức hắn muốn nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên lập tức đập tỉnh U Doanh Nguyệt đỡ nàng ta trốn ra bên ngoài. Kết quả nữ nhân này hồn không biết giữ, lại lùi kéo hắn hô to gọi nhỏ, khi hai người đang dây dưa không rõ liền thấy có người khiêng thùng to vọt vào trong điện, mắt cho đôi nam nữ trên giường một cái nhìn lạnh thấu tim. Thật là hết đường chối cãi Lão sư, không phải ta phóng hỏa, ta cũng không biết ta tại sao lại ở nơi đó Ta cái gì cũng không có làm thật sự Lão sư Khương Cần Nguyên như là một con gà núi nhỏ bị mưa to đánh trúng, rũ rưỡi Hàn lang làm chủ cho thiếp hù hù hù Á, vù doanh nguyệt khóc đến một nửa, bỗng nhiên thấy u vô mạnh cười như không cười đứng một bên liếc nàng Sợ tới mức nước mắt nước mũi thanh âm gì cũng nghẹn trở về Xìm y ướt đẫm giống như nháy mắt kết băng, lạnh đến mức làm nàng ta run rẩy lầy bẩy Vương vương vương, huynh, nàng bông lỏng hàn thiếu lăng ra, hai đùi run rẩy dịch về hướng u vô mảnh. Vốn muốn đi lại cúi đầu lại chào một cái, không nghĩ đi đến nửa đường chân lại mềm nhũn thẳng tắp ngã xuống, thuận thế làm luôn đại lễ cắm đầu lại sấp xuống đất. U vô mảnh khẽ cười ra tiếng, vương muội mấy năm không gặp so với hồi trước càng hiểu lễ nghĩa. Xem ra, Hàn Châu vương thật có cách dạy dỗ. Người này một lần mở miệng cứ như là chữ mang theo cuồng sáng cấm ngôn ấy, không gian quanh mình ngay lập tức lặng ngắt như tờ. Đột nhiên có cây gỗ cháy rất đùng một cái, có vẻ dị thường đột ngột. Khương Cần Nguyên cũng bị dọa choáng váng. Toàn bộ phế tích của đám cháy như một cái kết giới lặng im quỷ dị mà kéo dài, tiêu điểm đều tụ tập trên người U Doanh Nguyệt chờ đợi nàng ta đánh vỡ cục diện bế tắc. U Doanh Nguyệt sứt khoát lưu loát ngã ra hôn mê bất tỉnh vô vô mệnh vẻ mặt quái dị tiến lên hai bước vươn một bàn tay, dùng ngón cái cùng ngón trỏ bóp chặt vòng hoa văn dày nặng sau cổ áo U Doanh Nguyệt đem nửa người trên nàng ta sách lên như sách một con sâu nhỏ. Hắn hơi hơi cúi người, nghiêng đầu nhìn nhìn mặt U Doanh Nguyệt, sau đó thực vô tội mà nhìn về phía hàn thiếu lăng, vương muội nhìn thấy ta vui vẻ phát ngất. Hắn ném U Doanh Nguyệt xuống, đứng lên, dùng một miếng lụa bố xoa xoa tay, mắt liếc nhìn về phía khương cần nguyên. Khương Cần Nguyên sở tới mức rút ra phía sau Hàn Thiếu Lăng. a U Vô Mạnh thở dài. Hàn Châu Vương thật là hào phóng, khách quý thiên đô đến, liền để vương muội này của ta thịnh tỉnh chiêu đãi. Thật là lễ nghi chua toàn. Hàn Thiếu Lăng xanh cả mặt tỉ mỉ đem Khương Cần Nguyên bảo hộ sau người, lạnh lùng nói U Châu Vương nói cẩn thận. Việc này chắc chắn có hiểu lầm. Thủ hạ thân vệ đã xông tới, đem Khương Cần Nguyên cẩn thận vây vào giữa, để ngừa U Vô Mạnh đột nhiên làm khó dễ. Ai cũng cảm thấy việc hôm nay rất khó giải quyết. Lại thấy u vô mạnh cười ngâm ngâm khoanh hai cánh tay lại, biểu tình càng thêm vô hại, u mỗ đương nhiên so với khương tiểu chất càng muốn quý trọng hơn vài phần, nghĩ đến hàn huynh tất sẽ không để ta thất vọng. Hàn thiếu lăng mặt càng tái đi ba phần, u vô mạnh cười giống như tiểu ác ma, đừng lại đem đồ giỏng đưa qua đây nha. Ta phải là tang vương nữ. Nói xong nghiêng đầu xa xa nhìn về phía tang viễn viễn, ánh mắt ý vị thâm trường. Hàn thiếu lăng ngậm một ngụm uất ức nghẹn trong miệng, đang muốn phát tác lại thấy u vô mệnh tiêu sái lưu loát mà xoay người, ngânh ngang bỏ đi. Tang viễn viễn đè lửa giận xuống, đưa đầu hướng về Linh Cô. Không có việc gì, nàng cố gắng không thèm để ý. Nàng xoay người, hướng về hồi vân điện của mình mà đi. Thành âm hàn thiếu lăng lãnh trầm xa xa bay tới toàn lực bảo hộ chính phu nhân tối nay, bất luận kẻ nào tiếp cận hồi vân điện. Giết chết không cần hỏi. Tang viễn viễn thật ra không cảm thấy u vô mệnh sẽ tới cửa đoạt người. Hắn không phải tên ngốc nghếch toàn đầu óc chỉ có nữ nhân chỉ là cố ý làm cho hàn thiếu lăng không thoải mái thôi. Nếu nàng không đoán sai u vô mệnh tối nay hẳn là phải làm một ít việc hại người ích ta chỉ không biết hàn thiếu lăng tối nay bị ép xuống mương như thế này có còn dư lực suy xét không. Tang viễn viễn tất nhiên sẽ không nhắc nhở hắn, nam nhân là không dựa vào được nàng đã xác định được vị trí của bản thân rồi đều lấy ích lợi của tang châu làm trọng nơi đó là nhà mẹ đẻ của nàng cũng sẽ nơi nàng cuối cùng trông cậy vào còn hàn châu hay u châu dù sao đều không phải cái thứ gì tốt để cho bọn họ chó cắn chó đi thôi một đêm này quả nhiên giống như tang viễn viễn suy đoán gió êm sóng lặng ngay cả hàn thiếu lăng muốn cọ cọ cũng không xuất hiện khi ánh mặt trời còn chưa rõ linh cô lặn ra ngoài điện tìm hiểu một suốt đêm mang theo tin tức đã trở lại Sắc mặt Linh cô thập phần khó coi. Hóa ra, hôm qua mộng vô ưu hành thích thất bại bị giải về thanh lương điện liền lập tức phóng hỏa thừa dịp người hầu coi chừng nàng luống cuống tay chân dập tắt lửa chạy thoát ra ngoài. Chờ đến khi thân vệ mà hàn thiếu lăng phái đi xử lý nàng đuổi tới thanh lương điện lửa đã cháy bùng lên trong tình trạng hỗn loạn như vậy thân vệ tìm khắp mọi nơi cũng chưa tìm được mộng vô ưu. Cái tên thân vệ xui xẻo ở trong cung tìm kiếm một suốt đêm, thẳng đến trời sắp sáng, nghe nói vô cực điện của Hàn Thiếu Lăng đã kêu bầy tám lần nước ấm, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách tìm không thấy người. Hóa ra giấu trên giường chủ quân. Khúc giữa đã xảy ra chuyện gì, người ngoài liền không được biết rồi. Nói tóm lại, mộng vô ưu chạy ra khỏi thanh lương điện, lặn xuống vô cực điện của Hàn Thiếu Lăng, mà sau khi hắn phát hiện ra nàng ta cũng không đem nàng đá ra, mà là tình cũ không dù cũng đến ước chừng sùng hết một đêm. Không phải con người mà. Linh cô tức giận đến thân hình phát run. Hàn Châu Vương làm như vậy, để Vương Nữ ở chỗ nào? tang viễn viễn hoàn hồn trở về, không để bụng hắn vốn dĩ chính là người như vậy. Hôm qua trước mặt U vô mệnh bị tức giận nghẹn họng đến như vậy, Hàn Thiếu lăng ôm một cục lửa trong lòng dù sao cũng phải có chỗ phát tiết. Tàng Viễn Viễn thân thể chưa lành, loại thời điểm này Mộng vô ưu tự mình đưa đến bên miệng hắn, hắn làm sao buông tha? Chỉ không biết một đêm ôn tồn qua đi, Hàn Thiếu lăng còn có còn có thể động vào một ngón tay Mộng vô ưu hay không? Tàng Viễn Viễn cúi đầu cười cười. Tất nhiên luyến tiếc, đang cùng Linh cô nói chuyện, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Vương nữ, vô luận như thế nào, chớ có cùng hắn tức giận, miễn cho càng làm lòng hắn hướng về phía người khác. Linh cô tuy là cực kỳ khó chịu, lại cũng cưỡng chế hỏa khí, thấp thấp giọng nhắc nhở một tiếng. "An tâm." Hàn Thiếu Lăng bước vào, tuy rằng cực lực áp xuống nhưng khóe mắt đuôi lông mày đều đầy thần sắc sảng khoái vô cùng, như thế nào cũng áp không xuống nổi. Tang Viễn Viễn bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn, hắn bước nhanh lại đây, cầm tay nàng, lệnh cho người hầu lui ra. Tang Viễn Viễn ý bảo Linh Cô yên tâm, Linh Cô nhấp miệng rời khỏi nội điện, nhẹ nhàng khép lại cửa gỗ khắc hoa. Tang Nhi Hàn thiếu lăng thần sắc buồn bực. Đêm qua ta bị độc tính phát tác mà nàng kia lại trời xui đất khiến trốn trong điện ta, ta nhất thời độc hỏa công tâm, suýt nữa muốn tánh mạng nàng ta. Tang Viễn Viễn gật đầu không nói. Tang Nhi cái đó tuyệt không phải là sủng hạnh, hắn giải thích nói với nàng ta mà nói kỳ thật là khổ hình. Tang Nhi ta không thể cũng tuyệt sẽ không làm ngươi chịu tội như vậy. Tang Viễn Viễn gì vậy thật đúng là tốt quá cảm ơn cả nhà ngài. Hắn đem hai bàn tay nhỏ của nàng nắm chặt trong lòng bàn tay Tang Nhi tin ta ta đối với nàng ta tuyệt không có một chút nam nữ tư tình chỉ là dùng dùng một chút thôi. Ừ Tang Viễn Viễn bình tĩnh hỏi vậy có ban cho phẩm hàm gì không có phẩm hàm mới có thể dùng a hắn sừng sốt xoa xoa đầu nàng Tang Nhi là muốn diễu cợt ta sao. Ta biết tang Nhi Tuyệt không phải người tàn nhẫn như vậy, an tâm, sau này người này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trước mặt nàng, bên ngoài cũng sẽ không ai biết được sự tồn tại của nàng ta. tang viễn viễn cười cười. Quả nhiên a muốn tấn công một người nam nhân chiến trường nhanh nhất tiện nhất đó là giường. chương 9, hành trang gọn nhẹ ra đi. Mấy ngày kế tiếp Hàn Thiếu lăng bận về việc chuẩn bị xuất chinh, đồng thời còn bận cùng U vô mạnh rằng co cãi cọ cho rằng vội đến chân không chạm đất, nhưng hắn như cũ mỗi ngày sẽ bất thời giờ đến hồi Vân Điện gặp Tang Viễn Viễn trong chốc lát, nói một ít lời dễ dễ nghe. Ban đêm không cần phải nói, tất nhiên là thực tùy biết vị cùng mộng vô ưu kia hàng đêm. Tang Viễn Viễn khó có thể tưởng tượng, nếu giờ phút này Tang Viễn Viễn không phải là mình mà là nguyên thân Lưu Luyến Si mê Hàn Thiếu Lăng, giờ phút này không biết tim có đau như dao cắt. Lúc trước khi hàn thiếu lăng cùng Mộng vô yêu ở bên nhau, nhiều ít trong lòng luôn có ái náy bất an tang viễn viễn trọng thương hấp hối, hắn lại cùng một thế thân điên loan đảo phượng. Hiện giờ tang viễn viễn sống, hắn như là chim chóc thả ra khỏi lồng, dần dần mà phộ yểm đủ màu đủ sắc thậm chí đến che giấu cũng lười. Cùng tang viễn viễn nói chuyện, cũng từ từ lộ liễu. Ngày hôm nay... Hắn nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay nàng, "Thanh âm Ôn Nhu Tang Nhi, đợi ta xuất chinh trở về, thân thể của nàng cũng phải dưỡng tốt rồi nhỉ? Để ta đợi lâu như vậy, nên bồi thường ta như thế nào hả?" "Chờ nàng có thể hầu hạ, ta liền tuyệt nhiên không cần chạm vào người khác một lóng tay. Tang Nhi, tâm can của ta đều là của nàng, ta chỉ yêu một mình nàng." Hắn lời thề son sắt, "Đây là tình yêu của quân vương." Tang Viễn Viễn tươi cười ngượng ngùng ôn nhu, ra bên ngoài, ngàn vạn bảo trọng thân thể Trừ ma tất nhiên quan trọng, nhưng an toàn mới là quan trọng nhất, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Còn có, không cần đem lưng mình giao cho U vô mệnh, người kia không tin được. Hàn thiếu lăng vui mừng nói, được thê như thế, vô còn gì cầu Hai ngày này ta thực sự là phiền quá U doanh nguyệt chỉ biết khóc sớt mứt bảo ta không cần xuất trinh, mộng vô yêu cái gì cũng đều không hiểu lại cái gì cũng đều phải hỏi, mỗi ngày ồn ào làm ta đau đầu. tang nhi, chỉ có nàng là tốt nhất. Tang viễn viễn cúi đầu cười nhạt trong lòng đem kỹ xảo của hắn nhìn một cái đã thấu triệt. Nhìn giống như đang hạ thấp đi mặt mũi nữ nhân khác kỳ thật chẳng qua là muốn thay đổi một cách vô tri vô giác làm cho nàng dần dần xem sự tồn tại của hai người kia trở thành đương nhiên. Bước tiếp theo, hắn liền sẽ dùng ưu điểm trên người hai người kia để chèn ép nàng. Một khi nàng trúng kế, bắt đầu ghen ghét, bắt đầu cảm thấy bản thân mình không đủ tốt, hắn sẽ hoàn toàn chiếm cứ vị chủ đạo hắn đem mấy người phụ nhân toàn bộ đùa giỡn trong lòng bàn tay như xem xiếc khỉ. người ôn nhu hiền huệ hắn chê ngươi không hiểu phong tình, người sang sảng hào phóng hắn chê ngươi không có vị nữ nhân, người hoạt bát hắn chê ngươi không ổn trọng, người săn sóc hắn chê ngươi quản không nghiêm. chỉ cần trong lòng hắn có ác ý muốn bới lông tìm vết nơi nào tìm không ra thật xấu. loại nam nhân này nàng đã thấy quá nhiều. đối phó với những thiếu nữ mới lớn không hiểu chuyện, chỉ cần một chiêu này là cực chuẩn. Tiếc núi chính là, hàn thiếu lăng gặp gỡ, là ảnh hậu. Ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt, không cần nhớ ta, đánh giặc cho tốt, sớm ngày trở về nhà. Ngươi đi rồi, ta sẽ tới quốc tự ở vài ngày, vì ngươi tụng kinh cầu phúc. tang nhi hàn thiếu lăng thiệt tình thực lòng cảm động. tang viễn viễn tươi cười như hoa. Ngày kế, dưới cửa lớn thành hàn đô tiếng chống trận nặng nề gõ vang. Tiếng trống như sấm rền, nghiền qua toàn bộ vương thành, đem cái không khí nhàn nhã của ngày thường toàn bộ nghiền nát trong thành là một mảnh nghiêm nghị Xuất trinh, tàng viễn viễn đứng ở trên lầu cửa thành, phất tay đưa tiễn. Đại quân đóng quân ở vùng ngoại ô, khi hàn thiếu lăng cùng u vô mệnh rời đi vương thành, bên người đều chỉ có mấy trăm người đi theo, bọn họ cưỡi vân gian thú lông trắng như tuyết, mặc chiến giáp màu đen, bên ngoài khoác áo choàng đỏ thẫm bay phất phới trong gió. Hai người dẫn đầu đều là hai người xuất sắc nhất. Tận mắt nhìn thấy đoàn người rời đi tang viễn viễn thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, mềm mại thả người vào trong cánh tay Linh Cô. Linh Cô tức giận giống như một con cá nóc. Mới vừa rồi Linh Cô cha được hàn thiếu lăng mang theo mộng vô ưu đồng hành, đem nàng ta giả thành thân vệ mang theo bên người. Vương nữ, sao ngài không một chút tức giận? Linh Cô căm giận bất bình. Ngài sẽ không thật sự tin mấy lời nói dối của hắn tin tưởng hắn chỉ là lấy nữ nhân kia giải độc. Ha! cái độc gì mà ngày nào cũng phải giải không ngừng nghỉ tức cười linh cô cái này có cái gì mà tức giận tang viễn viễn mặt mày giãn ra nhàn nhàn nói hắn phụ ta trước bọn họ chân trước đi chúng ta sau lưng liền về tang châu hắn nếu muốn náo loạn chúng ta cho hắn đội cái mũ giáp tâm bất lương chứa chấp tam tà mưu toan đem nàng ta thay thế tang vương nữ ý đồ đáng chết linh cô khiếp sợ há to miệng sau một lúc lâu che miệng cười đến không thấy mắt Vương nữ, ngài lúc này, là thật sự buông xuống rồi. tang viễn viễn mới không rảnh đưa chân trộn lẫn bản thân vô cái cốt truyện cầu huyết sụp đổ đó. Cùng nữ nhân khác tranh đoạt cái loại nam nhân này. Xin lỗi, nàng chính là tang Châu vương nữ, không cần ở trong đầu nuôi cá để mưu sinh. Lúc này đây, không có tang Châu sau lưng đánh lén, nghĩ đến hàn thiếu lăng cùng u vô mệnh sẽ thuận thuận lợi lợi dẹp yên ma họa chờ đến khi trở về, hắn ta hẳn là cùng mộng vô yêu càng thêm thâm tình chiến miên. Tốt nhất là cả hai khóa chết lại với nhau đi, đều đừng gây tai họa cho người khác. Cũng không có gì muốn mang mà. tang viễn viễn nhìn chung quanh hồi vân điện phát hiện mình đối với cái chỗ ở này cùng với cả đồ vật dùng hàng ngày không có chút nào lưu luyến. Thành âm nàng thập phần bình tĩnh, linh cô lãnh 48 tráng sĩ tang châu ở phía sau nàng yên tĩnh không một tiếng động nghe nàng an bài. Lúc này chỉ mang hành trang gọn nhẹ đi, cái gì cũng không cần mang, đỡ phải làm người ta nghi ngờ nàng chỉ chỉ lên bản đồ trước mặt. Ngày mai giờ dần ra khỏi vương thành, giờ thị liền có thể đến mi thủy thành ở phía nam. Đây là một tòa thành chuyên để mua bán mậu dịch tất cả đồ tiếp viện đều mua tiếp ở chỗ này. giờ mùi rời mi thủy thành, đi suốt một đêm không nghỉ. ngày kế giờ mẹo sẽ phải qua chỗ canh phòng nghiêm ngặt nhất trọng trấn quỷ nhân. tuy rằng có thể dùng thủ lệnh xuất quan của các ngươi, nhưng tin tức nhất định sẽ bị báo cấp hàn thiếu lăng cho nên trước hết đến vùng ngoại ô chờ chờ đến giờ mùi Hàn Thiếu Lăng đến tây cảnh trước tiên hắn sẽ cùng Minh Ma chém giết một đợt lấy công đầu trước đã lúc này hắn nhất định không dành phân thần chúng ta liền ở ngay lúc này xuất quan chờ đến Hàn Thiếu Lăng báo cáo thắng lợi trong trận đầu khi thu được tin tức chúng ta đã qua quỷ nhân lại đi suốt nguyên một đêm sẽ đến biên cảnh Cư Lâm Quan Linh Cô không khỏi hơi hơi nhíu mày nhưng lúc này Hàn Châu Vương nhất định đã hạ quân lệnh Cư Lâm Quan không có khả năng cho chúng ta qua Tang viễn viễn cười thần bí cho nên ta mới nói chúng ta để ngày mai mới xuất phát nha. Sau đó ta sẽ cùng phụ vương cùng vương huynh liên lạc làm cho bọn họ đưa quân đến bên ngoài cư lâm quan tiếp ứng. Cư lâm quan nếu không thả người liền đem nó đánh hạ luôn. Linh cô nhìn ánh mắt của nàng thấy chấn động. Đã nhiều ngày nay, Tàng Viễn Viễn nhìn như lơ đãng mà đàm luận với Hàn Thiếu Lăng về mấy chuyện, đề cập đủ thứ về Hàn Châu, cùng với công việc ở chiến trường, nguyên lai không phải là hầu dưới chân thối của hắn, mà là chuẩn bị cho việc rời đi Tàng Viễn Viễn nói xong, quay người lại, phát hiện phía sau Linh Cô, hơn 40 tráng hán đều lệ nóng doanh chồng thể sống chết hộ vệ vương nữ về tang Tàng Viễn Viễn mắt mũi nóng lên, bình tĩnh nói tốt từng người chuẩn bị đi Đuổi mọi người xong, nàng có chút thấp thỏm lấy ngọc giản ra. Hai nước liên hôn đều không phải là trò đùa, nếu nói Tang Châu Vương không thể xuất binh, nàng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Dù sao nàng nhất định ra đi. Tang Viễn Viễn không nghĩ tới chính là Linh Cô hóa ra đã sớm đem chuyện phát xuân mấy ngày nay từ đầu chí cuối báo cho Tang Châu. Bên phía Tang Châu bên kia chỉ chờ một câu này của nàng. Tang Viễn Viễn mới nói được một nửa, liền nghe được Tang Châu Vương bắt đầu hùng sư rít gào. Cư Lâm Quan, cái gì Cư Lâm Quan, cha liền điểm binh, thừa dịp tên khốn Hàn Thiếu Lăng kia không ở đó, cha trực tiếp đánh tới Hàn Đô, đưa khuê nữ về nhà. Tang Viễn Viễn đau đầu, may mắn vẫn còn có tang thế từ thông minh lý trí. Hắn nói, cha quá xúc động, không thể được, vẫn là biện pháp của tiểu muội tốt, bất quá chỉ đánh chiếm Cư Lâm Quan có phải quá nhẹ cho thằng nhãi Hàn Thiếu Lăng kia không? Không bằng trực tiếp đánh tới quỷ nhân luôn đi, tiểu muội đỡ phải ở trong núi rừng thêm canh giờ. Tang Viễn Viễn Nàng thật vất vả thuyết phục kia đôi phụ tử kia chỉ động binh ở cư lâm quan có thể không đánh liền tạm thời không cần đánh Tốt nhất là không sứt đầu mẻ chán Bên này vừa mới giải quyết ngọc giản của hàn thiếu lăng sáng lên tang nhi lần sau đợi thân thể nàng tốt nhất định phải mang nàng ra khỏi thành tới đây dạo Ta đã đến tây mạc ánh trăng sa mạc đặc biệt lớn đặc biệt tròn nha Ban ngày hơi nóng một chút nhưng mà tầm nhìn cực tốt làm cho nhân tâm có phần chống trải tang nhi ta đã bắt đầu nhớ nàng rồi tang viễn viễn nhàn nhạt đáp lời tâm tư sớm đã từ cửa sổ khắc hoa gần đỉnh điện mà bay ra ngoài, bay về phía tang châu rộng lớn phía nam. Một tiếng nữ tử thét lên sợ hãi khiến nàng bỗng dưng hoàn hồn. Trong lòng bỗng nhiên dùng mình cho rằng trong điện có phải có người nghe lén hay không. Liền nghe được thanh âm hàn thiếu lăng mang theo vài phần không kiên nhẫn, lại làm sao vậy. Giọng nữ tử cười đáp hắn, không có việc gì thiếu chút nữa ta liền đụng vào ngài rồi. Cưỡi vân gian thú chơi vui quá. Ta lại chạy tới phía trước một vòng nữa. Là mộng vô ưu khóe môi tang viễn viễn hiện lên một tia cười chào phúng. Có dịch dung cho cô ta không? Nàng bình tĩnh nói, ta L không hy vọng nghe được cái tin đồn nhảm nhí gì, nghị luận tang châu vương nữ thất thố trước mặt mọi người. Hàn thiếu lăng thanh âm không khỏi xấu hổ, có dịch dung, không ai sẽ đàm tiếu bậy bạ về nàng đâu tang nhi. Lặng im, sau một lúc lâu, hàn thiếu lăng nói, nữ nhân này thật là tang nhi ta nơi này có việc liên lạc sau Thẳng đến khi tang viễn viễn chuẩn bị xuất phát ngọc giản của hàn thiếu lăng cũng không có sáng lên tang viễn viễn nhìn không được nghĩ nếu nguyên thân còn ở có phải sẽ ôm ngọc giản si ngốc chờ đến bình minh nàng không dám quấy rầy hắn sợ hắn bên kia đang làm chính sự nhưng mà buồn cười thay bên người hắn lại có một nữ nhân khác dám điên dám nháo dám không kiêng nể gì chờ đợi người như vậy thật đáng buồn đến cỡ nào Còn hên là nàng sẽ không. Đoàn xe của tang viễn viễn thuận lợi rời khỏi vương thành. Chủ quân xuất chinh chính phu nhân đến nam giao quốc tự vì hắn cầu phúc. Chuyện này khi hàn thiếu lăng vẫn còn ở vương thành tang viễn viễn liền để hắn an bài tốt. Đi ra hơn 20 dặm, quay đầu lại nhìn, chợt thấy hàn đô đen kịch một khối nằm trên khu đất lớn, giống như một cái lồng giang cũng giống như hung thú. tang viễn viễn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vậy mà một đường thuận lợi ngoài dự đoán. Sau khi mua thêm đồ tiếp viện ở My Thủy Thành, đoàn người thuận lợi thông qua chỗ quan trọng nhất trọng trấn Quỷ Nhân. Vừa đi khỏi Quỷ Nhân, Tang Viễn Viễn liền đem ngọc giản của Hàn Thiếu Lang toàn bộ ném vào mương ở bên cạnh cửa thành. Cút đi đồ móng heo. Một đêm nay, ánh trăng của Hàn Châu cũng thực tròn. Tang Viễn Viễn đưa mắt nhìn xuyên qua cửa sổ xe, ngơ ngẩn ngắm vầng trăng sáng kia. Đợi đến khi trời sáng, cha và huynh trưởng của nàng sẽ đem quân đến, giúp nàng xuất quan. Vương nữ, ngài tạm nghỉ sớm một chút đi. Ngày mai đến xấm quan, chỉ sợ hơi phí chút khí lực. tang viễn viễn cười nói, các ngươi mới phải nghỉ tạm cho tốt ta chính là con chồng trước ẩn ý của việc là người rất khó chết ta không có chuyện gì. Linh cô lắc đầu cười thay nàng đóng cẩn thân cửa sổ xe cùng cửa xe túi lui đến bên ngoài cùng mọi người thương lượng như thế nào bảo hộ tốt vương nữ xuất quan. tang viễn viễn cho rằng chính mình sẽ mất ngủ, không ngờ thực mau liền nặng nề ngủ mất rồi. Nàng mơ thấy một con rắn, một con rắn lớn bằng đầu ngón tay bò tới bò lui trên mặt nàng Nàng gian nan trợn mắt lại phát hiện chính mình từ ác mộng e rơi vào một ác mộng khác Bên giường là một người quỷ mị đang ngồi, ánh mắt đen tối, đang dùng ngón tay tinh tế miêu tả hình dáng của nàng Chương 10, xem pháo hoa nơi hoang dã, u vô mảnh, trong nháy mắt tang viễn viễn cảm thấy mình có thể là điên rồi U vô mảnh sao lại ở chỗ này Nàng vừa muốn há mồm, ngón tay lạnh băng liền nhẹ nhàng ấn xuống môi nàng. Xuyệt, hắn nói, hắn hạ người xuống, dán vào bên tai nàng, hơi thở lạnh như băng, giống như một con rắn. Sao lại khẩn trương vậy? Hắn nói, tàng vương nữ không phải thích ta sao? Nhìn thấy ta, ngươi không vui. Tàng viễn viễn tận lực biểu hiện bản thân đang bình tĩnh. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Nàng nhẹ giọng hỏi, u vô mệnh thấp giọng cười, khinh phiêu phiêu mà nói tới cứu ngươi à? Ta không tới, ngươi liền xong rồi. tang viễn viễn cứng đờ, nghiêng đầu xem hắn. Biết hàn thiếu lăng nói như thế nào không? U vô mạnh cười, bắt trước giọng điệu hàn thiếu lăng nói. Giết chết những người tang châu mê hoặc phu nhân, đem nàng ta khóa ở vô cực điện, đợi cô trở về lại xử lý. Hơi thở hắn thực lạnh băng, lạnh tới cả xương cốt của nàng. Hắn bắt lấy cánh tay nàng, đem nàng kéo lên, nhẹ nhàng đẩy màn xe ra ý bảo nàng xem phía dưới. Ngươi nhìn đi, lúc ta đi ngang qua, nương theo gió cho bọn hắn chút bột phấn sáng sáng nha. Ngữ khí hắn cực ôn nhu, giống như tình nhân đang thì thầm. Tàng viễn viễn vừa nhìn, tức khắc ra đầu tê dại. Ngoài mấy dặm, đích xác có đám đông đang ổ ạt không tiếng động di chuyển, là một đội quân khoảng mấy nghìn người. Bột phấn sáng tỏa ánh sáng nhàn nhạt từ nơi xa nhìn qua có thể rõ ràng hình dạng một đại quân chỉnh chu. Giống một đầu mảnh hồ chuẩn bị ăn khối thịt mỡ nho nhỏ là các nàng vào bụng tang viễn viễn như rơi vào động băng, nàng vẫn khó có thể tin, làm sao nhanh như vậy. Nàng từ quỷ nhân đến cư lâm quan một đường đi thẳng không có ngừng lại, nếu quân đội xuất phát từ quỷ nhân, nhanh nhất cũng phải bình minh mới theo kịp. Nàng đã tính toán qua, u vô mệnh gián lại gần, nhẹ nhàng mà cười, ngươi theo ta đi, người của ngươi liền không cần chết. Nếu không, nàng hỏi, u vô mệnh vui sướng mà cười rộ lên, nếu không ta hiện tại liền giết ngươi, đỡ phải tiện nghi hàn thiếu lăng. Hắn nói như vậy xong thật sự giơ tay bóp trụ cổ mảnh khảnh của nàng. Đôi mắt hắn đen thẳm dưới ánh trăng như là hai lốc xoáy sâu không thấy đáy. Môi lại cực hồng khi cười rộ lên hình dáng đôi môi đẹp nổi bật giữa khuôn mặt trắng nõn thật sự giống như ác quỷ tu la trong truyền thuyết vẽ nên. Mang theo một loại hơi thở tử vong cực mỹ lệ. Già đầu tang viễn viễn lại tê dài. Vậy nếu đi theo ngươi nàng nhẹ nhàng thở gấp nói. Chẳng phải là tiện nghi ngươi. Vù vô, vô mệnh ngẩn ra chợt cười đến cong hạ eo. Vậy tiện nghi ta tốt hơn. Hắn buông lỏng cổ nàng, nhẹ nhàng thay nàng vuốt cổ thuận khí. Tốt, tang viễn viễn nói, nhưng ngươi phải giúp bọn hắn trốn. Chuyện nhỏ, hắn không biết từ nơi nào lấy ra một khối lệnh bài màu bạc nhiễm máu thực ghét bỏ mà dùng hai ngón tay sách ra, lấy nước trong ấm trà trên bàn lùn mà thịt thịt thịt cọ rửa trong chốc lát làm cho mặt đất đầy vệt nước. Nhìn ngân bài đã trở nên sạch sẽ u vô mệnh vừa lòng gật gật đầu tùy tay đem mặt nạ bảo hộ cổ kéo lên trên một cái che khuất dung nhan la sát. Hắn một chân đá bay cửa xe, bắt lấy tang viễn viễn đi đến trên càng xe. Cả đám người linh cô cả kinh, hồn phi phách tán lấy binh khí ra chỉ hướng u vô mệnh. Người nào, buông vương nữ ra, tang viễn viễn hòa hoãn nói, không có việc gì, là người một nhà. Tình huống có biến tức khắc chuẩn bị vượt biên quan. Ú vô mệnh nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mà nói pháo hoa phóng một cái các ngươi liền mạnh ai nấy chạy trốn không cần quay đầu lại quay đầu lại rất có thể sẽ chết Nga. tang viễn viễn chú ý thấy thanh âm của hắn trở nên thô đi rất nhiều. Giờ phút này đám người Linh cô cũng phát hiện đại quân như sóng ngầm tiến theo phía sau. Vương nữ thuộc hạ thề hy sinh tính mạng nhất định có thể bảo vệ vương nữ. Linh cô đầy mặt kháng cự. Người này không phải người tang Châu chúng ta. Thuộc hạ không yên tâm. Tang viễn viễn nhẹ nhàng lắc đầu cứ như vậy đi. Bảo vệ tính mạng làn trên hết gặp phụ vương nói cho ông ấy ta không có việc gì, về muộn một chút thôi. Linh cô còn muốn khuyên Tang viễn viễn dựng thẳng tay lên ôn nhu kiên định mà nói. Hàn thiếu lang tâm cơ thâm trầm các ngươi ngàn vạn thay ta khuyên phụ vương, chớ xúc động hành sự, để tránh tạo ra nhược điểm. U vô mệnh vừa lòng mà cười cười, bắt lấy nàng, khinh phiêu phiêu mà lướt ở phía trên. Trong một bụi có cách đó chừng trăm trượng có một con vân gian thú phổ phổ thông thông đang chờ. Hắn ôm lấy eo nàng, cưỡi lên vân gian thú, hướng về phía đại quân nganh ngang đi. Thực mau, liền đến gần rồi. Đội quân trước mắt này quả là đội chính quy có huấn luyện tốt, hành động yên tĩnh, không tiếng động, vừa đi vừa ngừng một lúc không dễ bị phát hiện, cũng sẽ không để cá lọt lưới. Hiển nhiên căn bản không phải loại đội ngũ vội vàng phái ra để chặn giết. Cho nên hàn thiếu lăng rốt cuộc là khi nào phát hiện nàng muốn đào tàu Hắn cố ý đem nàng thả tới gần cửa thành cư lâm quan Đó là muốn ép Tang châu vương vượt biên quan tạo một yếu điểm nằm trong tay hắn Tang viễn viễn cả người lạnh lẽo Trong lòng càng kinh hãi, nàng càng căng thẳng sống lưng Làm bản thân mình ngồi đến đoan đoan chính chính Phía sau là ngực của U vô mệnh Hắn một tay nắm dây cương, một tay khác thông thả đắp bên hông nàng Hồ hấp lâu lâu lại phớt qua đỉnh đầu của nàng Mang theo nhiệt độ lạnh như băng. Biết không, hắn nghiêng đầu, nỉ non bên tai nàng nói. Rất nhiều người đều muốn ngươi, nhưng bọn hắn tâm tư đều không thuần. Hắn nhẹ giọng như đang lừa gạt nói nhỏ. Bọn họ muốn không chỉ có ngươi, mà còn có ích lợi. Ta không giống vậy, ta muốn ngươi. Chỉ có thể là ngươi, là con người của ngươi, sống, chết, đều có thể. Ngươi xem, đây mới là thật sự thích. tang viễn viễn chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Khi nói chuyện mấy câu, hắn đã đưa nàng đi tới trước mặt truy binh. Người nào, ánh lửa chợt lóe lên qua, chiếu sáng dung nhan tang viễn viễn. U vô mạnh giơ tay lên, đem khối lệnh bài nhiễm máu lúc nãy hắn đã tẩy rửa sạch sẽ trong xe của nàng ném xuống trước mặt tướng lãnh đối diện. Tướng lãnh tiếp nhận ngân bài vừa nhìn thấy, vội vàng hành lễ thập ngũ tướng quân. Hàn Thiếu Lăng muốn giết là những người tang châu đó chứ không phải chính phu nhân của hắn. Lần này trong kế hoạch hành động, người phụ trách tìm ra tang viễn viễn, đúng là suốt quỷ nhập thần, cũng chính là chủ nhân khuôn mặt đang trên mặt của U vô mệnh hàn thập ngũ. Hết thầy không sai khỏi kế hoạch chút nào, tướng lãnh nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo chỉ cần thu hoạch đầu người thôi. U vô mệnh tiếp tục dùng âm thanh giả khàn khàn nói, phu nhân ta đã mang ra rồi, ta cùng với nàng đi trước về vương thành. giả U vô mệnh lạnh giọng hạ lệnh, đi, giết sạch những người tang châu đó. giả Đại quân đồng loạt hô, nhảy lên vân gian thú hướng về phía trước xung phong liều chết mà chạy đi. Vạn quân lao nhanh như gió, nghiền nát hết cỏ cây thực vật dưới chân, một lát sau chỉ còn lại một mảnh rừng trụi. Tàng viễn viễn động tâm một chút nhưng cũng không nhúc nhích. Dì, u vô mệnh nghiêng thân thể xuống, dùng ngón trỏ nâng cầm nàng lên, ngạc nhiên hỏi. Người như thế nào không khóc không nháo. Ta vừa mới còn nghĩ, nếu ngươi kêu khóc ta quay đầu lại liền hôn lên miệng của ngươi. Ánh mắt hắn thoạt nhìn đúng thật có chút thất vọng, tang viễn viễn, đây chân chính là một kẻ điên, nàng nhẹ giọng nói ô châu vương nói là làm, đã đáp ứng rồi cứu người, vậy nhất định sẽ làm được. Hắn nhẹ nhàng hạ đôi mắt mị hoặc thanh âm mang theo cười ờ há, ta đây thường nói muốn đánh hạ thiên đô, giết chết khương nhạn cơ, ngươi cảm thấy. Ta sẽ làm được sao? Cái tên khương nhạn cơ này đã biến mất rất nhiều năm ở vân cảnh. Hiện giờ nhắc tới kỳ nữ đó, mọi người chỉ biết xưng đế quân. Tang Viễn Viễn nhìn cặp mắt vừa đen vừa sâu của hắn, thực nghiêm túc trả lời: "Ta cảm thấy thực lực ngươi hiện tại còn chưa đủ, chờ một thời gian đi." Trong mắt U vô mệnh hiện lên sự chân thật kinh ngạc khó có được, sau một lúc lâu, hắn cười, lẩm nhẩm lẩm nhẩm mà nói: "Khó trách dám nói thích ta, hóa ra ngươi cũng bệnh không nhẹ." "Được rồi, những người này ta đều cứu." Vốn chỉ nghĩ tùy tiện thả chạy một người hai người thôi chứ chỉ thấy cổ tay hắn vừa lật lên trong tay có thêm một số ngọc châu nhỏ dưới ánh trăng phát ra ánh sáng xanh lấp lánh là phù ngọc dùng đưa tin hắn chậm rãi khép năm ngón tay lại liền thấy những viên ngọc châu đó cọ sát đè ép lẫn nhau phát ra từng tiếng ngọc nát thanh thúy mà hắn thì giống như đang bóp hạt đậu vậy bột phấn mang theo ánh sáng xanh rào rạt chảy theo khe hở ngón tay hắn từng tiếng nổ trầm thấp vang vọng khắp nơi không cần quay đầu lại đều có thể thấy ánh lửa tận trời này U vô mệnh vui sướng cười, kéo kéo dây cương, để nàng xoay người nhìn lại. Liền thấy đại quân ám trầm kia đang giống như nở hoa, đầu vân gian thú từng con từng con bị nổ nát biến thành một đoàn ánh sáng màu cam, nhìn như một trái cầu lửa lớn. Trong không gian túi đen trống trải nơi hoang dã quả nhiên là phóng lên từng đóa pháo hoa. Cử lâm quan bị kinh động thành lâu phía trên bốc cháy, vô số ánh lửa nhảy nhót, xa xa liền có thể nghe được tiếng cửa thành táp táp mở ra. U vô mệnh lại lấy ra một bụng ngọc châu đưa tới lòng bàn tay tang viễn viễn thử xem hắn mang theo vài phần đắc ý suối dục nàng một bàn tay to lạnh băng bao lấy mu bàn tay nàng gò năm ngón tay chậm rãi khép lại ánh sáng canh xuyên qua khe hở của ngón tay pháo hoa phía trước càng thêm sáng lạn chơi vui không hắn nằm ở bên tai nàng ngữ khí nhẹ nhàng mang theo nồng đậm ý cười giống như khoe ra món đồ chơi vậy ngươi đến hàn đô tối ngày đầu tiên làm ra đúng không Tang viễn viễn tận lực làm thanh âm của mình có vẻ bình tĩnh Động tác u vô mệnh ngưng lại, lồng ngực nhẹ nhàng rung động Ừ một tiếng, ngày đó, sự tình liên tiếp xảy ra làm hàn thiếu lăng sớt đầu mẻ chán Ngày thường là vương giả bình tĩnh lý trí, ban đêm hoàn toàn phóng túng chính mình Nằm ở vô cực điện cùng mộng vô ưu ác chiến cả đêm Lại đem thân vệ đều phái đến hồi vân điện bảo hộ Tang viễn viễn Đề phòng u vô mệnh thật sự tới cửa đoạt người ngu vô mạnh người đáng lẽ ra phải bị nhìn chằm chằm ngược lại không ai quản nàng lẩm bẩm nói ngươi cài vật nổ mạnh trên cơ thể vân gian thú sau đó lợi dụng linh quần giữa ngọc giản đưa tin để cảm ứng tới kiếp nổ cái ý nghĩ này có thể nói thực vượt mức quy định hắn tiện tay vỗ tóc nàng thật thông minh tiểu tang quả của ta con ngươi tang viễn viễn co rút lại linh cô chỉ nhắc tới ních nêm khi còn bé của nàng có một lần lúc ấy ở đó chỉ có những người của tang châu vương phái tới bảo hộ nàng Cho nên trong những người này có người của U Vô Mệnh. Đã có người của U Vô Mệnh nói vậy cũng sẽ có người của Hàn Thiếu Lăng. Hóa ra nàng là vì thế này mà bại lộ. Thật ra cũng không thể trách nàng. Phụ mẫu từ Tăng Châu phái người đến đây nàng căn bản không thể nào tra hết chỉ có thể tín nhiệm vô điều kiện. Xem ra vân cảnh 18 Châu còn thâm sâu hơn so với trong tưởng tượng của nàng nhiều. Nàng bỗng nhiên hiểu rõ tại sao ngày hôm đó liên lạc xong Hàn Thiếu Lăng cũng không còn cùng nàng liên lạc lại Có thể nói cho ta biết người của ngươi là ai không Nàng nghiêng đầu nhìn u vô mạnh Cặp mắt đen lấy thâm thúy của hắn đang phản chiếu một đoàn ánh lửa Giống kim sắc trong đồng càng có loại tươi đẹp khác tang tam cửu, u vô mạnh không có một tia chần chờ Trước mắt tang viễn viễn hiện lên một gương mặt hàm hậu Người bên phía Hàn Thiếu Lăng lại là ai Trái tim nàng thình thịch nhảy lên Nàng nắm thật chặt nắm tay, tang tứ ngũ tang tứ lục, tâm tang viễn viễn đột nhiên nhảy dựng hai người kia thân phận thực không bình thường. Linh cô có cố ý nói qua cho nàng, tang tứ ngũ cùng tang tứ lục thật ra là đường huynh của tang viễn viễn. Phụ thân bọn họ là đệ đệ ruột của tang châu vương. Vị vương thúc này từ trước đến nay đều không tự cho mình là vương tộc, đem hai nhi tử song sinh của chính mình ném vào trong quân doanh, ra lệnh mọi người đối xử bình đẳng, nên thu thập như thế nào liền thu thập như thế đó hai anh em song sinh này cũng không phải kém tranh đua thật sự xuất sắc tuổi còn trẻ đã lập không ít công lao bọn họ cự tuyệt chức quan nhàn tản mà là tiến vào quân cận vệ làm thân vệ bên cạnh tang châu vương bình phong toàn gia này thật quá tốt bọn họ làm sao có thể sẽ là người của hàn thiếu lăng nên thu thủ lao rồi u vô mạnh thấp giọng cười nói năm ngón tay lạnh băng giống như rắn bò lên trên gái nàng xâm nhập vào mái tóc bồng bềnh như mây đen khống chế được con mồi của hắn nàng bị bắt ngẩng mặt lên trước mặt là u vô mệnh cùng đời trời pháo hoa hắn kéo mặt nạ bảo hộ xuống hôn thật mạnh lên môi môi hắn là băng cảm giác tựa như bị rắn độc hôn môi răng nanh của rắn độc mờ đập vỡ môi nàng tràn ngập hương vị gì máu làm nàng không nghe rõ hương vị của bản thân rắn độc hắn lại đem một nắm ngọc châu nắm tới lòng bàn tay nàng mười ngón đan lại chằn chọc pháo hoa càng thêm sáng lạn Sau một lúc lâu, hắn buông lỏng nàng ra thu hồi đôi môi như rắn của hắn quái dị nhìn nàng. Không hề có kỹ xảo đáng nói. Hàn thiếu lăng không dậy ngươi sao. tang viễn viễn không nói tiếp. Loại thời điểm này mà lên tiếng giải thích chẳng phải là càng khơi màu hứng thú của hắn. Thật ra kỹ thuật của hắn cũng có được cái gì đâu. Chính hắn còn cắn hắn một cái cho rằng nàng không biết. Trường 11 hôn môi rắn độc. Nụ hôn này cũng không có liên tục thật lâu. Sau khi hôn môi kết thúc tang viễn viễn ngơ ngác nhìn ánh lửa bùng lên nơi xa kia. Trong lòng suy nghĩ, loạn như vậy chắc Linh cô bọn họ hàn có thể thuận lợi chạy thoát nhỉ. Tâm tình của nàng chết lặng còn mang theo một tia phân loạn. Vô luận như thế nào tình hình trước mắt còn tốt hơn nhiều so với bọn Linh cô đều chết mà chính mình bị hàn thiếu lăng cầm tù, giam giữ làm nô lệ tình yêu cho hắn. Nam nhân lạnh băng như rắn ngồi phía sau rán gương mặt của hắn vào gáy nàng Thỉnh thoảng nhẹ nhàng ngửi một chút hai tay ôm nàng không biết suy nghĩ cái gì Sau một lúc lâu hắn lười biếng thẳng lưng dậy Xả dây cương mang theo nàng nhanh như chớp chạy như bay về hướng tây bắc Tang viễn viễn nghiêng đầu nhìn ra phía sau vai u vô mảnh Chỉ thấy rất nhiều quan quân dơ đốt xuất quan cứu viện cánh đồng bắt ngắt người cưỡi thú chạy khắp nơi Mấy chỗ có lửa cháy đều lan ra theo gió đem bay ra rất xa Nghĩ đến u vô mệnh chắc ở bên trong bỏ thêm không ít thứ kỳ quái. Mãi đến khi ánh lửa biến mất trên mặt đất nàng mới lưu luyến mà truyền động cổ cứng đờ quay lại. Ánh mắt khẽ sệt qua mặt hắn. Trên mặt hắn cũng chẳng có biểu cảm gì ánh mắt lại trở về bộ dáng lười biếng. Hơi hơi nhăn lại đỉnh mày cùng khóe môi hơi trầm xuống. tràn ngập ba chữ không thú vị. Xem ra hắn cũng giống như nàng đối với cái hôn kia không hề cảm giác. tang viễn viễn thận trọng khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi Tay nàng tình cờ đụng phải túi gấm bên hông. Còn có hai cái ngọc giản, phải đem sự tình phản đồ nói cho tang Châu Vương. Ta có thể báo một tiếng bình an cho Phụ Vương không? Nàng lấy lại bình tĩnh, mềm mại hỏi. Mắt đen của u vô mệnh buông xuống, khóe môi hơi châm biếm cong lên cười. Đương nhiên có thể ta cũng thuận tiện chào hỏi một chút. tang viễn viễn biết đây là hắn không chịu. Nếu tang châu vương biết người bắt nàng đi là u vô mệnh, nhất định sẽ lập tức nổi điên, lãnh binh hướng u châu đánh, nào còn lo lắng cái gì phản đồ không phản đồ. Hiểu rồi, nàng ủ rũ rũ đôi mắt xuống, ngay lúc tâm trạng đang sắp ngã xuống đáy cốc nàng bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, thân thể run nhẹ, đột nhiên dương mắt nhìn hắn, trong mắt toát ra đầy chờ mong. Vậy, có thể nhờ người của ngươi hỗ trợ, làm phụ vương ta đề phòng người của hàn thiếu lăng không? Có tượng vàng Oscar làm chứng, giờ phút này kỹ thuật diễn của nàng đang bạo phát nhất. Chỉ cần là nam nhân bình thường, nhất định sẽ cảm giác được tín nhiệm, được ý lại, không tự giác mà cùng nàng đứng chung một trận tuyến. Đáng tiếc chính là u vô mệnh không hề có một chút xíu nào gọi là bình thường. Hắn quấy sĩ mà nhìn nàng, nhìn trong chốc lát nhịn không được nhếch miệng cười rộ lên, tiểu tang quả ta đích xác không ngại bại lộ tang tam cửu, nhưng vấn đề là, ngươi cảm thấy cái lão khờ tang thành ấm cái kia sẽ bởi vì một câu của tang tam cửu mà hoài nghi em ruột và cháu ruột của mình sao? Tang Viễn Viễn tức khắc tức giận, sẽ không, chỉ có thể lại tìm cơ hội khác. Khi trời tờ mờ sáng, Vân Gian thú ngừng lại bên cạnh một dòng suối. U Vô mệnh lấy suối nước thay nàng vỗ vỗ lên mặt, động tác ôn nhu, khóe môi chuyên chú cười. Sau đó dùng lụa bố lau khô bọt nước, lấy ra một cái hộp nhỏ màu vàng, bên trong có gì chất gì kẹo kẹo. Hắn dùng lòng bàn tay dính một ít rồi bôi lên khuôn mặt nàng. Ngón tay hắn cực linh hoạt, xoa xoa cứ như xoa cục bột vậy, ngón tay già qua già lại trên mặt nàng, thỉnh thoảng ngửa người ra sau, hiếp mắt đánh giá một chút, sau đó lại ra sức bôi bôi xoa xoa. Lăn lộn nửa ngày, hắn cầm hộp nhỏ trong tay ném đi, vỗ vỗ tay, bắt lấy bả vai của nàng rồi ấn nàng soi mặt xuống suối. Nắng sớm nước suối chảy trong vắt chảy mạnh làm tung lên mấy bọt nước nhìn như những mảnh thủy tinh li ti. Càng Viễn Viễn thấy một gương mặt xa lạ đang nhìn lại mình, tướng mạo thường thường, dưới môi còn có một cái miệng không lớn không nhỏ. Hắn kéo nàng lại, thành thạo lột đi trang phục bên ngoài của nàng, rồi từ trong túi tùy thân lấy ra một bộ y phục của người hầu tròng lên người nàng, sau đó lại dẫn nàng đến cạnh suối soi bóng xuống xem. Trong lòng nàng chợt thấy kinh hãi, chẳng lẽ ngươi muốn mang ta đi? Mặt u vô mạnh dưới nước khẽ lay động theo gợn nước chơi vui mà, không phải sao. Hắn muốn mang nàng đến tiền tuyến. tang viễn viễn cảm thấy không chơi vui chút xíu nào, nhưng mà kháng nghị không có hiệu quả. Hai người tiếp tục lên đường. Sau khi hừng đông, tang viễn viễn giật mình phát hiện cái con vân gian thú mà u vô mạnh cưỡi nhìn có vẻ rất tầm thường ục ịch kỳ thật tốc độ mau đến kinh người. Khi nó toàn lực chạy thì phong cảnh hai bên trái phải đều chỉ còn là tàn ảnh. Trong mắt nàng vừa mới hiện lên một tia kinh ngạc u vô mệnh đã nhạy bén bắt được. Hắn đắc ý mà nói, lúc ta đem đoàn mệnh nhặt về, nó bị cắn đến không còn một miếng thịt nào lành lặn. Bọn họ đều nói nó sống không quá ba ngày. Ba ngày à, ha ha. tang viễn viễn cũng không biết nên văng tục cái tên kỳ quái hay văng tục cái ha ha đầy ma tính. Hắn nói tiếp ta mới nói, đoàn mệnh khẳng định sống lâu hơn so với bọn hắn. Bọn họ không tin. Tang viễn viễn nhìn không được rũi tay xoa xoa lớp lông trắng nhu thuận của vân gian thú trong lòng nổi lên một tia vui mừng nó ngoan cường mà sống sót còn chạy trốn nhanh như vậy. Nhưng câu nói tiếp theo của U vô mệnh lại làm thân thể của nàng lần thứ hai cứng đờ. Hắn khinh phiêu phiêu mà cười nói ta đây liền đem bọn họ trôn ở phía dưới chuồng thú đương nhiên sống không lâu bằng đoàn mệnh rồi. Tang viễn viễn, nàng cảm thấy giống loại người bệnh như U vô mệnh chỉ sợ liền đi bác sĩ tâm lý tốt nhất cũng đều bó tay không có biện pháp may mắn chính là mạng hắn cũng không quá dài. Một đường đi về phía tây, không khí dần dần trở nên khô ráo, gió từ phía tây thổi tới đều nhiễm hương vị thuốc súng. Đường chân trời dần dần biến thành màu đen. Tang Viễn Viễn biết mình sắp sửa thấy một kiến trúc vật lý tiêu biểu của thế giới này. Hắc Thiết Trường Thành, tầm nhìn đã bị một dãy thành đen cắt đứt nó giống như một đường cắt quỷ dị chia màu vàng của mặt đất và màu lam của không trung ra làm hai, nhìn như vết thương sâu hoắm của thế giới. Nhưng kỳ thật nó lại là phòng tuyến thép bảo hộ vân cảnh 18 châu khỏi sự xâm hại của Minh Ma Vân gian thú bắt đầu tiếp cận thành, màu đen ở đường chân trời nhanh chóng phồng lên trước mắt Lần đầu tiên thấy nội trường thành hả, này có gì đẹp đâu U vô mệnh nói, ta mang ngươi lên trên tường thành, xem những cái máu thịt là tả khắp nơi vậy mới có một chút ý tứ tang viễn viễn, nàng nhìn không được nghiêng đầu nhìn nhìn cái tên bệnh hoạn trẻ tuổi này Thời điểm hắn không nói lời nào, khuôn mặt nhìn có chút thanh lãnh, như bạch ngọc nhiễm một chút màu xanh lá nhàn nhạt, nhạt. Nói đến cũng kỳ, rõ ràng đôi mắt cực đen, môi thì đỏ tươi, lại dường như có một loại khí chất thanh đạm suốt trần. Đương nhiên, chỉ cần hắn một làm biểu cảm nào đó, hoặc là mở miệng nói chuyện tiên khí liền sẽ không cánh mà bay. Phía đông của nội trường thành là cánh đồng hoang vu đại thạch. Cánh đồng hoang vu chạy dài 300 dặm, còn phía đông cách đó hơn 300 dặm là phòng tuyến cuối cùng, phòng tuyến này lại hướng đông nên mới có thể xuất hiện thành trì và cư dân bình thường. Giờ phút này, U Vô Mệnh đang mang theo nàng xuyên qua cánh đồng hoang vu. Quân hầu cần phụ trách vận chuyển đồ tiếp viện đang khôn vác đồ ăn như con kiến uốn lượn mấy trăm dặm, đem một xe xe vật tư từ mặt đông vận chuyển về phía tiền tuyến. ngươi xem, hắn nhẹ nhàng nằm bên tai nàng, nói... Hàn thiếu lăng đúng là vô dụng lương thảo đưa đi ra tiền tuyến mà bị phía dưới tham nhũng hết ba phần. Cách xa đến như vậy, hắn ta có thiên tinh hỏa nhãn sao? Tàng viễn viễn một bên chửi thầm, một bên đưa mắt nhìn lại. Vừa nhìn một cái liền nhìn ra vấn đề. Lương thực trong xe sát thật có khoảng ba phần nhìn có vẻ không được tốt lắm. Đứng gần chắc khó lòng nhìn thấy được nhưng nhìn xa xa lại chúng nó giống như cứ mỗi phiến lương thực lại cất giấu hai ba mẫu rau hẹ thật sự bắt mắt. Hẳn là bị lấy hàng kém thay hàng tốt. U châu các người bộ không có tham quan sao? tang viễn viễn hỏi. U vô mệnh có chút tiếc ngúi. Xác thật là ta cũng chưa được tiêu diệt qua. Khi đi ra ngoài ta cho bọn họ rất nhiều cơ hội. Ai ngờ một đám đều nhát gan như nhau. Không ai động thủ. tang viễn viễn. 300 dặm đường xá dưới bốn vó như bay của đoàn mệnh dần dần ngắn lại. Thực mau. Hai người một thú liền đã đến dưới cổng nội trường thành. Càng tới gần càng cảm thấy chấn động hắc thiết nặng nề, phẳng phất đem cả vùng đất lớn đều nghiêng về phía tây Nội trường thành cao tới 30 trượng, đứng dưới thành có thể cảm giác được sự áp bách khủng bố phẳng phất như bị cách ly khỏi ánh mặt trời Không khí vừa lạnh vừa nặng, hít vào một hơi làm phổi trợt trầm nặng xuống như một tảng thiết Cửa nhỏ của thành bị kéo ra, nghênh đón Âu Châu Vương vào Dưới tường thành từng nhóm binh lính ngay ngắn đâu vào đấy đang bận rộn theo đường hai bên vách tường thành Đem lượng lớn vật tư vận chuyển lên trên đầu tường Người của U Vô Mệnh hiển nhiên đối với nữ tử có thể cưỡi trên lưng đoàn mệnh rất tò mò, mỗi người đều theo bản năng mà sừng sốt, sau đó ngơ ngác há hốc miệng mãi đến khi bị người phía sau đẩy mới hồi thần được. Thế này thật không giống trong tưởng tượng của tang viễn viễn chút nào. Nàng vốn tưởng rằng người của U Vô Mệnh ở trước mặt hắn sẽ giống như chuột thấy mèo, nơm nớp lo sợ, không nghĩ tới nhìn bộ dáng họ cũng rất bình thường, thản nhiên. Hình như còn không nặng nề bằng ảnh hưởng mà hàn thiếu lăng xây dựng. Kinh ngạc của nàng bị hắn thu hết vào đáy mắt, có vẻ tâm tình tốt lên vài phần, hắn nói, bổn vương yêu dân như con, được vạn dân ưu châu kính trọng. Tang viễn viễn, nàng đã không còn sức văng tục. Vân gian thú theo cổng tò vò, theo cầu thang bằng hắc thiết, bước lên đầu tường của ba nguy trượng tường thành. Một bước lên trên tường thành, lập tức như đã bước qua một thế giới khác tàng viễn viễn cũng không rõ là do đâu, do từng trận kêu rên cực chói tai đang xông vào màn nhĩ, hay do mùi tanh hôi nồng nặc đang chiếm lấy khứu giác, hay do khói súng dày đặc như cát sỏi xông lên đau cả đôi mắt. Dưới tường thành là không khí trầm mặc và bận rộn, trên tường thành lại khí thế lồng lộng ngất trời. Vô số người đang chạy như điên. Tường thành của hắc thiết trường cực kỳ rộng lớn, đủ một trăm con vân gian thú song hành. Đầu thường có một giá nỏ rất to, mấy tu giả mang bộ mặt lãnh khốc đem những mũi tên hắc thiết to bằng cẳng chân tang viễn viễn lắp vào trong nỏ, bắn về phía dưới thành. Cần cứ vào thể chất tu hành của mỗi người, dây cung cùng thân mũi tên đều sẽ nhiễm màu sắc của linh quẩn đặc trưng, đỏ, vàng, đen, trắng, xanh, những mũi tên lao xuống như trận mưa ngũ sắc khổng lồ nện xuống dưới thành. Cứ mỗi đợt mũi tên thiết bắn ra, phía dưới liền sẽ truyền đến một trận kêu rên. U vô mệnh nhảy xuống khỏi người vân gian thú, bắt lấy cánh tay tang viễn viễn, mang nàng đi đến cạnh bờ tường thành. Chưa thấy qua minh ma đúng không? Hắn dùng một cái tay lạnh như băng ấn cổ nàng xuống, đem thân thể nàng đẩy đến bờ tường. Hắn cũng nghiêng người xuống, hai người đầu đầu với nhau thân mật mà trụm lại gần bên một giá nỏ lớn. tang viễn viễn nhìn xuống phía dưới cách quá xa nên tình cảm bên dưới cũng không thấy rõ lắm chỉ thấy lọt vào tầm mắt là từng phiến từng phiến màu đỏ đậm phía trên cắm đầy nhóc những mũi tên thiết đen nhánh một loạt tên thép được bắn ra còn có màu đỏ đậm bị găm như lông nhím đang giãy giụa phía dưới chắc đó chính là minh ma chiến hỏa lan tràn tới hẳn trên vách tường thành trên vách tường hắc thiết để lại mấy dấu đen dính dính như hắc yếm vô cùng ghê rợn dưới tường thành còn sót lại một số thứ gì bị đốt trơ trụi đôi khi còn lòi cả xương một số chỗ khác vẫn đang tiếp tục châm lửa lại một đợt mưa tên qua đi dưới cửa thành bỗng nhanh như chớp xông ra hai tiểu đội lính một đội thì gom hết những tàn dư bị đốt cháy dưới chân thành lên xe làm cho một đoạn thành tạm sạch sẽ lại một đội còn lại phụ trách đi gom mũi tên động tác của bọn họ nhanh đến kinh người tăng viễn viễn còn chưa kịp thấy rõ ràng liền thấy hai tiểu đội đã họp lại cùng nhau lui về sau cửa thành tầng tầng lớp lớp cổng sắt theo thứ tự khép lại chấn động ầm ầm vang vọng truyền lên đến phía trên tường thành u vô mệnh có chút thất vọng mà buông lỏng nàng ra Hắn nói, không thú vị, thật vô dụng, Tang Viễn Viễn thực thần kỳ mà lĩnh hội ý tưởng của con rắn tinh bệnh hoạn này minh ma không nhân cơ hội này công kích hai đội ngũ đó, hại hắn nhìn mỏi mắt mà không được xem trò hay. Cũng không biết Tang Viễn Viễn vận khí quá tốt hay không tốt, một đợt mưa tên qua đi, dưới tường thành vẫn luôn không có động tĩnh gì. Quan binh ở chỗ này đều là tu giả, bọn họ vẫn không dám buông lỏng tinh thần, nhân lúc nào ngồi xuống dựa vào mép tường một chút, bắt đầu điều tức Cuộc chiến đang bừng bừng bỗng nhiên lại có phút giây hiếm hoi ngưng lại, ngay cả tang viễn viễn cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa rồi nàng cảm thấy ánh mắt mình giống như là bị ép trong một cái lon nhỏ, tất cả đều bị gắt gao trói buộc ở gần tường thành, chỉ có tâm lực chú ý trong phạm vi một tấc vuông trước mắt thôi. Giờ phút này rộng mở thông suốt, nàng đưa mắt vừa nhìn, nhìn đến mười dặm bên ngoài trường thành. Nơi đó mới là chiến tuyến nghênh đón trận chiến đầu tiên với Minh Ma. Mấy ngày trước có một cửa tòa thành bị công phá, mình mà ùa vào trong ngoài trường thành gây ra một trận long trời lửa đất Nên thiên đô mới có thể coi trọng như vậy, để U vô mệnh hiệp trợ Hàn Thiếu Lăng trừ ma Trong đầu mới vừa truyền qua cái tên Hàn Thiếu Lăng này, trong tai liền lập tức nghe được âm thanh từ tính tràn đầy tính chất nam chính U châu vương, trường 12, hào quang kéo chân sau, người đi vào phía sau, là Hàn Thiếu Lăng, tim tang viễn viễn nhảy thình thịch Thuật dịch dung cũng không hiếm lạ, mỏng vô ưu cũng là dịch dung theo quân đi ra ngoài Hàn thiếu lăng có thể nhận ra nàng không? Nàng nhẹ nhàng hút hai ngụm khí, nhanh chóng điều chỉnh tâm thái Thời khắc khảo nghiệm kỹ thuật diễn đã đến U vô mệnh không chút để ý mà quay người lại Tàng viễn viễn theo sát sau đó, rũ mục xoay người Không kiêu ngạo không siềm định đứng sau lưng U vô mệnh Hàn thiếu lăng nhíu mi kỳ hạn đã đến U châu vương còn nhớ rõ quân lệnh trạng của thủ hạ của ngươi không? Từ buổi trưa hôm qua đến bây giờ, đã tròn 12 canh giờ rồi. U vô mệnh miếng nhác mà lấy ra một quả ngọc giản, méo mó dán ở bên miệng. Tường thành còn chưa lấy được sao. Phía đối diện ngọc giản truyền ra tiếng cười to hơi có chút biến thái, báo chủ quân. Một nén nhang trước đã đoạt được rồi, thuộc hạ đang mang theo đám tiểu phế vật rửa sạch đầu tường. Từng trận kêu rên khủng bố từ trong ngọc giản truyền ra, như là bài hòa nhạc vọng vào tai không dứt. U vô mệnh bóp nát ngọc giản, không kiên nhẫn mà xoa giữa mày, vẻ mặt thể hiện đuổi khách nói với Hàn Thiếu Lăng, vừa lòng. Mày rậm của Hàn Thiếu Lăng nhíu chặt giơ cánh tay chỉ về hướng nơi xa bên ngoài trường thành, chỉ thấy có một chỗ hổng giống như miệng cống của đập chứa nước đang mở ra, hàng loạt những dòng chảy màu đỏ mấp máy trào dâng tiến vào. Rõ ràng vẫn có minh ma lướt qua cửa thành. U Châu Vương, thủ hạ của ngươi nói dối quân tình, phải bị tội gì? Hàn Thiếu Lăng áp lửa giận. U vô mệnh buồn cười khoanh cánh tay lại, hôm qua không phải nói rất rõ ràng rồi sao? Lấy lại tường thành, lấy lại tường thành rồi. Bây giờ muốn ta quản luôn cả cổng thành sao? Hàn thiếu lăng trợn trừng hai mắt, khó có thể tin. Hắn phái ra lực lượng tinh nguyện thiện chiến tục tập bên ngoài trường thành còn không phải là vì đóng lại cửa thành đã bị công phá. Chỉ cần đóng lại cửa thành khí thế tấn công của Minh Ma sẽ chậm lại, lúc này lại lệnh đại quân xuất kích thu phục trong ngoài trường thành chiếm lại đất liền có thể bài trừ được thương vong tối đa nhất đem Minh Ma phong tỏa bên ngoài trường thành. Trước đó, Hàn Thiếu Lăng sớm đã mấy lần phái ra quân tinh nhuệ ý đồ muốn đóng cửa thành, mỗi một lần đều thất bại hoàn toàn, mất trắng rất nhiều hảo thủ Hôm qua U Vô Mệnh đột nhiên chủ động đem thủ hạ tinh nhuệ nhất thần bí khó lường mà phái ưu ảnh vệ ra ngoài, Hàn Thiếu Lăng giật mình không nhỏ. Sau khi đem vụ tăng châu sự tạm thời áp xuống, hắn chỉ một lòng chú ý tình hình chiến đấu bên ngoài trường thành, trong lòng còn từng cười thầm u vô mệnh ngu xuẩn làm gì thì công lao cũng là hắn đoạt lại, làm nhiều vậy có tác dụng gì. Không nghĩ tới cái này kẻ điên này căn bản chính là muốn chơi người ta. Đôi mắt hàn thiếu lang ửng đỏ tức giận không nhẹ. Tìm tang viễn viễn nhẹ nhàng nhảy dựng U vô mệnh làm như vậy, chỉ sợ đúng là vì muốn đem lực chú ý của hàn thiếu lăng chặt chẽ buộc vào bên ngoài trường thành, để hắn thoải mái rời đi chiến tuyến, đi đến cư lâm quan trước đoạt người. Hàn châu vương, thanh âm của U vô mệnh đang bị hàn thiếu lăng ghét cay ghét đắng lại làng vàng bay đến tai của hắn nữa. tang vương nữ của ta, ngươi đánh mất rồi à? Thái dương hàn thiếu lăng nổi gân xanh loạn xạ, cưỡng chế hỏa khí nổi đùng đùng trong lòng, lạnh giọng gần từng chữ một U châu vương, thỉnh ngươi tức khắc hạ lệnh kêu bọn họ đóng cửa ngoài của trường thành lại. Vậy bắt người tới đổi cho ta đi, U vô mệnh khinh phiêu phiêu mà nói. Hàn thiếu lăng hít sâu một hơi, đế quân có lệnh. U vô mệnh vẻ mặt răng đau ây ra, ta nói hàn thiếu lăng, đừng động một chút liền đem nữ nhân ra áp ta. À cũng không phải không thể ta muốn tang. Hàn Thiếu Lăng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một chưởng đánh lên tường thành bên cạnh y. Ong, tiếng gầm rú của kim loại đã còn quanh quẩn trong mấy đoạn nội trường thành. Hàn Thiếu Lăng hơi thở hồn hển, nhìn chằm chằm U Vô mệnh trong chốc lát khóe môi hiện lên nụ cười lạnh gật đầu nói, "Được. Vậy để ta làm, lại không nhọc động người U Châu Vương Tôn Đại Phật." Mấy tên minh ma nho nhỏ, Hàn Mẫu còn không để vào mắt. Xong việc cô chắc chắn đúng sự thật hướng đế quân bẩm báo. U vô mạnh cười nhạt không nói, vẻ mặt không sao cả, rất giống một cây bánh quẩy già lửa, một khối sắt trên đao. Hàn thiếu lăng đang muốn phất tay áo rời đi, chợt thấy một thân vệ vội vàng tới báo. Chủ quân thuộc hạ sơ sẩy để mộng cô nương trà trộn vào đội ngũ ra khỏi thành, giờ phút này cửa thành đã khép lại. Thân vệ trên mặt mướt mồ hôi, rất giống cái tượng đất sét mới đắp đến một nửa. Vừa nghe lời này, tang viễn viễn tức khắc liền vui vẻ nữ chính không gặp rắc rối, không làm sự này sự kia, còn gọi nữ chính sao? Hàn thiếu lăng giờ phút này đã là thùng xăng sắp nổ, chợt nghe mộng vô ưu lại đem mạng ra chơi, trong mắt lửa giận cơ hồ cháy ra ngoài, thanh âm mang tiếng gầm nhẹ, sao lại thế này? Thần về cũng thật sự bất đắc dĩ, mộng cô nương thật sự là quá mức hoạt bát, không thấy được chủ quân liền khắp nơi khắp nơi hỗ trợ. Vừa nghe liền biết gọi là hỗ trợ, nhưng thật ra là quấy rối thân vệ chăm mối lo, mới vừa rồi nàng không cẩn thận hủy đi một xe lương, bên vận lương sợ bị quy trách nhiệm, bắt thuộc hạ phải làm chứng cho hắn kết quả, nói chuyện được một chút thì không còn thấy thân ảnh mộng cô nương đâu. Hàn thiếu lăng bóp lấy giữa mày, thuộc hạ đi tìm khắp nơi, bỗng nhiên một người đi tới, nói là thuộc hạ sao có thể lệnh một nữ tử thay vị trí hắn ra khỏi thành đi làm việc kêu hắn lại đây tìm thuộc hạ đưa tin thuộc hạ đuổi tới dưới cửa thành biết được mộng cô nương đã xen lẫn trong đội ngũ ra khỏi thành đã đi ra ngoài âm thanh thân vệ tràn đầy chua xót hắn đường đường một cường giả linh minh cảnh ngũ trọng thiên thật sự rất muốn ra chiến trường giết địch chứ không phải mỗi ngày đi theo sau so một tiểu cô nương điên điên khùng khùng chạy loạn khắp nơi thay nàng ta thu thập đủ loại cục diện rối rắm hàn thiếu lăng đột nhiên chạy lên bên bờ tường thành từ trong thò người ra nhìn xuống dưới tiếng hít thở nặng nề như là châu bò thở dốc Giờ phút này, hắn đối với mộng vô ưu vô luận là cái gì thâm tình hậu ý trong mắt lo lắng hơn phân nửa là lo cho tánh mạng bản thân. Dưới cửa thành, hai hàng ngũ xếp ngay ngắn đã từng người tản ra. Một đội thu về mũi tên hắc thiết một đội khác rửa sạch sát chết minh ma trồng chất ở chân tường thành tường thành bằng hắc thiết không thể nào trèo lên được Nên minh ma công thành đều là dùng thân hình to lớn nhão nhẹt của mình đâm sầm vào trong tường Nếu chậm trễ không rửa sạch những thi thể đó sẽ trồng chất lên nhau Liền sẽ trở thành bậc thang mây cho đợt sóng công kích tiếp theo tang viễn viễn vừa đưa mắt nhìn thấy nơi xa đã có một làn đỏ thẫm cuồn cuộn như cuộn sóng đang cuốn lại đây Thật ra cũng không tính là khẩn cấp Đội ngũ ra khỏi thành là đội ngũ có huấn luyện, đầy đủ tố chất để nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ trước khi Minh Ma đuổi đến sẽ lui về trong thành. Trống trận lại vang lên, trên tường thành, nhóm người thủ vệ bắt đầu hành động, đem mũi tên to hác thiết lắp vào trong nỏ, ngưng thần tập trung sức lực nhắm ngay đỉnh cuộn sóng đầu tiên. Đội ngũ thu thập mũi tên đã rút về dưới cửa thành, đội ngũ khuân vác thi thể Minh lại ngừng ở nửa đường. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy trong đó có một người cong eo, hình như đang ở nôn mửa. Tiên nhiên, tiểu cô nương cậy mạnh thật sự chịu không nổi kích thích của mấy đống máu thịt be bét kia. Ong hô hô hô hiu, mũi tên đen như châu chấu từ trên trường thành cao 30 trượng vun vút bắn ra, xẹt qua thành đường cong tử vong lạnh lẽo, đáp xuống chiến tuyến của trận chiến đầu tiên. Mũi tên rơi vào cơn sóng đỏ, từng tràn âm thanh khóc thét thê lương đâm thủng màng tai tức khắc sông thẳng đến phía chân trời. Tình huống của đội quân vác thi thể ở đầu trận tuyến có vẻ hơi loạn. Giờ phút này, bọn họ cách cửa thành chừng trăm trượng, lại không mong chóng rời đi chỉ sợ sẽ bị cuốn vào nguy hiểm. tang viễn viễn trong lòng thập phần buồn bực ra khỏi thành đều là tu giả, không thể đem mộng vô yêu ôm hoặc là khiêng lên, vậy có thể mang về tới rồi mà. Làm sao mà phải để nàng ta một người bám trụ để cản bước chân của đội ngũ, chờ minh ma đến. Này lại là cái gì hào quang kéo chân sau thần kỳ à? Ném xích xuống, hàn thiếu lăng nghiến răng nghiến lợi nàng sẽ không để cho người khác chạm vào nàng. U vô mệnh tang viễn viễn lính ở cạnh bờ tường hạ dây xích khổng lồ bằng hắc thiết từng vòng từng vòng thả xuống. Hàn thiếu lăng một tay nắm lấy thiết khóa thả người nhảy xuống giống một con chim màu đỏ tiêu sái lưu loát bay vút xuống phía dưới. U vô mệnh vẫy vẫy tay. Đoàn mệnh tung tăng đi vào bên cạnh hắn dưới bụng nó treo thanh đao lớn màu đen hôm trước. U vô mệnh chậm gì gì mà lấy đao ra một tay cầm chuôi đao một tay kia nhẹ nhàng mơn trớn vỏ đao người Hàn thiếu lăng tức khắc như lâm đại địch cuốn xích quanh tay thêm nửa vòng tròn chặt chẽ bảo vệ dây xích. chắc sợ U vô mệnh một đao chém xuống. U vô mệnh rút thanh đao lui về phía sau. hắn tiện tay ôm lấy bả vai Tàng Viễn Viễn, đem nàng ấn trở về bờ tường, đưa mặt vào bên tai nàng thấp thấp hỏi: hắn đi cứu người khác thương tâm không? Một câu hỏi đòi mạng nữa rồi. Tàng Viễn Viễn liếc nhìn hắn một cái, nhẹ giọng trả lời: anh hùng cứu mỹ nhân, anh hùng lại không phải ngươi ta có cái gì phải thương tâm. Ngu vô mạnh run lên một cái, đem đầu nàng xoay hướng bên kia, nói thầm, mỹ nhân kế muốn mạng ta chứ gì. Sớm muộn gì cũng hại chết ta. Bàn tay to đang ôm vai nàng bỗng nhiên nhanh chóng lanh lẹ hướng xuống phía dưới, nắm đai lưng nàng. Tang viễn viễn cảm thấy hắn hình như muốn đem nàng ném xuống thì phải. Nàng cũng nhanh chóng trở tay lại kéo lấy đai lưng của hắn. Nàng ngoái đầu lại nhìn chừng hắn, thấy hắn mi mắt cong cong, cười đến thập phần sáng lạn môi mỏng tinh xảo khẽ hé ra hàm răng trắng đều như răng lược như ẩn như hiện hắn nói ôi tiểu quả nhi muốn cùng chết với ta nghĩ lại nàng thiệt tình thích ta nha tang viễn viễn hai người nắm chặt đai lưng đối phương giằng co chờ đến hàn thiếu lăng hô hô hô đáp xuống đến bên dưới tường thành rồi u vô mệnh rốt cuộc cũng buông lỏng tay ra tang viễn viễn đột nhiên nhanh trí kinh ngạc hỏi ngươi không phải là muốn lấy ta đi trọi hắn chứ ánh mắt u vô mệnh lại rõ ràng xác nhận một chút Tang Viễn Viễn tức đến vui vẻ, đè nặng thanh âm hướng hắn quát ta chính là Tang Châu Vương nữ, thân phận như vậy dùng để làm cái gì không tốt? Ngươi liền lấy ta dùng như bao cát vậy sao? Nàng đều bị hắn chọc tức đến nóng đầu, nhất thời quên mất hắn nổi tiếng là kẻ điên loạn cuồng đồ nhất thế giới này. Nàng tự nhiên giống lên với hắn, nàng thật đúng là ăn gan hùm mật gấu, không có cách nào, bao cát cũng đến có ba phần nóng tính nha. U vô mệnh làm bộ làm tịch nhìn phía nơi xa. Tang viễn viễn hít hai ngụm khí thật sâu hút, ra vẻ bình tĩnh, đem tầm mắt hướng về phía dưới. Dưới tường thành, hàn thiếu lăng đã thành công lấy được người, đem mộng vô yêu ôm trong ngực, sau đó một tay bắt được dây xích. Trên tường thành, thân vệ lập tức cuốn xích vào tay, nhanh chóng đem hai người kéo lên trên. Giờ phút này, đã có một đám minh ma xuyên qua mưa tên, chạy vội tới dưới tường thành. Minh ma vào đầu tiên đã nhảy lên thật cao, cắn một cái vào hư không tiếng thét chói tai của mộng vô ưu quanh quẩn ở dưới tường thành bị nàng ta liên lụy đội xe khuôn vác xác cũng chưa kịp chạy về trong thành mình mà đã đến cửa thành phải đóng cửa bọn họ liền bị nhốt ở ngoài thành thập tử vô sinh người khởi sướng lại đang phát ra run, rút ở trong cái ôm ấm áp của nam nhân bình bình an an về tới trên tường thành nàng ta nơm nớp lo sợ nhìn xuống phía dưới vừa liếc mắt một cái a bọn họ bọn họ bị vây quanh tiếng khóc của mộng vô ưu phát ra run sắc bén vô cùng mau mau cứu người đi tại sao có thể đem bọn họ nhốt ở ngoài thành nhanh lên mở cửa cứu người đi hàn thiếu lăng ngươi cứu người nhanh lên trong đầu tang viễn viễn tức khắc thoáng qua 10 bộ kịch cầu huyết nữ chủ này chắc là đều sản sinh ra từ cùng một cái dây truyền sản xuất đó đi hàn thiếu lăng ném mộng vô ưu ra đôi tay chống đỡ tường thành trong lòng tràn đầy tức giận này tuy là việc nhỏ nhưng hiển nhiên sẽ có tổn hại thanh danh hắn Tang Viễn Viễn chỉ cảm thấy bên cạnh hình như có luồng gió thổi qua. Lại thấy U Vô mệnh giống như một đạo quỷ ảnh, xẹt qua khoảng cách ba trượng, ngay lúc Hàn Thiếu Lăng chưa kịp chuẩn bị, trợ tay xách đai lưng Mộng Vô Ưu tiện tay quăng một cái. Mộng Vô Ưu rơi xuống thành, đầu to chúc xuống, "Đi đi cứu người nha." U Vô mệnh cười giống như thiên sứ. Chương 13, chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Chớp mắt một cái liền thấy Mộng Vô Ưu văng ra khỏi bờ tường, cắm đầu rơi xuống. Hàn thiếu lăng thiếu chút nữa là chết đứng tại chỗ Hắn thoáng nhìn trái phải, bắt lấy dây xích còn chưa hoàn toàn buộc chặt Không chút do dự mà thả người nhảy xuống Nghe nhiều nên thuộc cốt truyện, màn quen thuộc trình diễn lại lần nữa Hàn thiếu lăng bắt được mắt cá chân của Mộng vô ưu, Hai người đầy hiểm trở mà treo bên ngoài tường thành Hàn thiếu lăng ngươi không cần lo cho ta Buông tay, ngươi mau buông tay Như vậy rớt xuống ngươi cũng sẽ xảy ra chuyện Mộng vô ưu nôn nóng mà hô lớn Tang viễn viễn cảm thấy nàng ta thật sự là rất lợi hại, đầu chúc xuống dưới như vậy mà còn có thể đầy đủ khí lực hét lên được. Hàn thiếu lăng ta mẹ nó nếu không phải chúng độc của ngươi ta lập tức liền buông tay. Chỉ thấy u vô mệnh toàn thân lan tỏa ra hơi thở vai ác hết sức nồng đậm, hắn âm âm mà cười một cái, nhảy lên trên bờ tường, chờ tay rút ra đại hắc đao, sạch sẽ lưu loát một đao đánh xuống. Dây xích theo tiếng đao mà đứt, Tang viễn viễn nhìn không được vỗ cầm hai cái, làm đẹp quá. Vài ác chính là của quý của nhân gian A. Chỉ không biết tường thành cao 30 trượng có đủ ngã chết một cường giả bát trọng thiên của linh minh cảnh hay không. Nếu thật sự hàn thiếu lăng bị ngã chết hôn khế cùng đồng tâm khế liền có thể tự động giải trừ. tang viễn viễn không nhịn được suy nghĩ bậy bạ cường giả linh minh cảnh liền có thể cộng minh với linh hồn cùng thuộc tính với mình trong thiên địa hàn thiếu lăng thuộc kim chỉ thấy hắn đem mộng vô ưu hất thật mạnh về phía trước kẹp trong khủy cánh tay trái tay phải nổi lên ánh sáng trắng sáng ngời hướng vách tường hắc thiết sừng sững mà đấm vào thật mạnh một trảo tiếng kim loại cọ sát vô cùng chói tai lập tức phủ lên tiếng minh ma đang kêu rên. chỉ thấy trên vách tường thiết trong khoảnh khắc liền xuất hiện một khe sâu dài mấy trượng tia lửa nhỏ bắn khắp nơi hắc thiết bên dưới tựa như ẩn ẩn run lên Tốc độ rơi xuống của hàn thiếu lăng cùng Mộng vô yêu lập tức chậm lại rất nhiều. Trên tường thành thân vệ của hàn thiếu lăng đã rút đao chìa ra, người của u vô mệnh tất nhiên cũng không phải ăn chay, hai bên khẩn trương giằng co, mà người khởi sướng lại là vô cùng cao hứng ôm lấy bả vai tang viễn viễn, hướng về phía dưới tường thành, thấp thấp giọng hưng phấn nói ở dưới, ở dưới, ở dưới. Cực kỳ giống mấy dân cờ bạc đang cuồng nhiệt đứng trong sòng. Tang viễn viễn, dưới tường thành đã đầy nhóc minh ma. Đội quân thu gom tử thi không kịp rút về trong thành lúc nãy đã sớm bị minh ma bao phủ, ở xung quanh bọn họ, một vòng sát chết minh ma tanh nồng đang chồng chất ngày càng cao, vô số minh ma con trước ngã xuống, con sau tiến lên, phóng qua thi thể đồng loại, đâm đầu nhào đến hướng đội quân nhỏ đang hấp hối dãy rùa. Hàn thiếu lăng cùng mộng vô ưu cũng rơi thẳng tắp lọt vào đống sát chết minh ma. Chủ quân xảy ra chuyện, bên phía Hàn Châu tất nhiên không thể sống chết mặc bay. Cửa thành bị kéo ra, một đội quân chính quy cưỡi vân gian thú lao ra cửa thành, bước qua minh ma đầy đất, xông về phía chủ quân, yểm hộ hắn trở về thành. Nhân tiện cũng cứu luôn cả đội quân thu gom từ thi bị kẹt ngoài thành lúc nãy. Tàng viễn viễn mới vào con đường tu chân, thể chất cũng cải thiện không rõ ràng lắm, đứng trên bờ tường cách mặt đất 30 trượng nhìn xuống dưới, thật giống như là nhìn từ tầng lầu 30 mấy xuống đất, người đều biến thành que diêm, xem không rõ ràng. Liền thấy đội quân thu gom tử thi nhỏ nhoi bị vây khốn hồi lâu giờ gian nan từ phía dưới tử thi trồng chất mà dẫy rụa ra tới, nhảy lên kỵ binh vân gian thú Tiểu đội 50 người, chỉ còn sống không đến 10 người Công kích của minh ma càng thêm điên cuồng, những chồng xác chết đỏ tươi ngày một cao nhưng dòng chảy đỏ không ngừng ầm ầm quăng lại đây Rất nhiều minh ma không kịp giảm tốc độ thẳng tắp đập lên trên tường thành, nát thành một bãi máu tươi trên tường thiết đen Chúng điên cuồng nhảy lại đây, kỵ binh trận cũng lung lay sắp đổ May mắn hàn thiếu lăng tự mình tranh đua, một tay mở một đường máu thuận lợi cùng đại quân hội hợp được hộ ở ở giữa lui về bên trong thành. Cái giá phải trả là đầy đất toàn thi thể mới. Tiếng mấy con minh ma cắn nuốt máu thịt còn vọng lại từ phía xa xa, có người cùng vân gian thú vẫn chưa tắt thở, phát ra âm thanh gào rú cao cao thấp thấp, khiếp đảm vô cùng. Già đầu tang viễn viễn tê dại thân hình căng chặt. U vô mệnh nhẹ nhàng mà nha một tiếng, nắm lấy cánh tay nàng, nói, đi mau đi mau, họ hàn thế nào cũng tìm ta tính sổ. Hắn bắt lấy nàng, nhảy lên sau lưng đoàn mệnh, bay xuống tường thành như gió cuốn mây trôi, vòng tới bên phía nam thành nơi dừng chân của U quân. Hành cung lâm thời dùng khối hắc thạch khổng lồ để xây thành, bên trong cũng khá đầy đủ. U vô mệnh kéo dây cương dừng lại ở bên ngoài một lát, sau khi xác định hàn thiếu lăng không có đuổi theo, hắn lại khôi phục bộ dáng lời nhác, kêu người chuẩn bị nước ấm cùng cơm canh. Hắn kéo tay cổ tay nàng, bước vào thiên điển. Người hầu trầm mặc đã chuẩn bị tốt một cái thùng gỗ lớn, trong thùng gỗ đựng đầy nước ấm đang bốc hơi nước như màn sương trắng, một bên đoan đoan chính chính mà bầy xiêm y sạch sẽ, vải bông thuần trắng hai bộ. Trái tim tang viễn viễn ở trong lồng ngực thình thịch nhảy lên. Hắn muốn cùng nàng tắm chung Vu Vô Mạnh nắm chặt nàng đi vào bên cạnh thùng gỗ. Vu Vô Mạnh khóe mắt tang viễn viễn rủ xuống, ủy khuất hỏi: "Ngươi thật sự muốn ta chết sao?" Hắn đã bắt đầu động thu cởi xiêm y của nàng. Nghe vậy, động tác chợt dừng lại, hắn tiến lên một bước dán lên trước người nàng. Hắn thật ra vóc dáng rất cao, khi hai người gắt gao dựa gần, nàng chỉ đứng đến xương quai xanh của hắn, muốn xem biểu cảm của hắn phải ngẩng đầu. "Ngươi là nói đồng tâm khế?" Thanh âm của hắn nghe không ra cảm xúc tang viễn viễn gật gật đầu. Quân chủ cưới vợ ký kết đồng tâm khế, giữ ở thiên đô. Nữ tử kết đồng tâm khế, nếu trước khi giải khế cùng nam tử khác tầng tiệu với nhau, sẽ bị tâm địa độc ác phản phệ, đau đớn đến chết. Đương nhiên, nó chỉ ép buộc với nữ tử, mà không ép buộc nam nhân. Muốn giải khế hòa ly cần vợ chồng hai người cùng đến thiên đô, để đế quân cho phép trả lại đồng tâm khế, đem đốt hủy, mới xem như chân chính chấm dứt một đoạn nhân duyên thời điểm tang viễn viễn quyết định rời hàn thiếu lăng căn bản không có nghĩ tới chính mình sẽ cùng nam nhân nào nhấc lên quan hệ nàng liền nghĩ trở lại thang châu để sống vui vẻ chính cuộc đời của mình hàn thiếu lăng nguyện ý hòa ly thì tốt nhất nhưng nếu hắn không muốn cùng lắm thì liền chờ một chút chờ đến hắn cùng mộng vô ưu sinh tử tương giao nảy sinh tình cảm đến lúc đó hắn còn phải cầu nàng nhường vị trí cho người trong lòng hắn ai biết trên đường sẽ nhảy ra cái ưu vô mảnh Nhưng lại nghĩ một chút nếu không có hắn, giờ phút này cũng không biết mình đã rơi vào cái tình trạng gì Nàng nâng đôi mắt lên, đáy mắt đã chứa nước mắt trong suốt môi đỏ hé mở, nàng hỏi lại một lần Người vất vả như vậy đem ta cứu ra, hiện tại liền muốn ta chết sao Đáy mắt hắn xẹt qua một tia rõ ràng táo bạo đúng, hắn vòng tay ôm lấy nàng, phi thân nhảy thẳng tấp lọt vào trong nước Thực mau, vài món xiêm y ướt đẫm bị ném ra ngoài thùng Ánh mắt hắn sâu đến đáng sợ, hầu kết thanh thú lăn lộn trên dưới, ẩn ẩn có vài phần giữ tợn. Không phải thích ta sao? Hắn nắm cằm nàng, khóe môi bẩy ra tê cười quái dị. Vì người mình thích mà chết, không phải là việc thực hạnh phúc sao? Như thế nào, ngươi gạt ta? Tang viễn viễn bị hắn ôm trong ngực, nàng cảm giác được độ ấm trên người hắn đang nhanh chóng tăng lên, trong đôi mắt đen nhánh bốc cháy lên hai ngọn lửa tuyệt đẹp, nàng phảng phất thấy được cảnh tượng trong truyền thuyết hắn là do máu và lửa hóa thân, muốn đem tất cả trước mắt toàn bộ tiêu hủy. Mà cái đầu tiên bị hủy diệt chính là khối thân thể nhu nhược nho nhỏ này của nàng. Vóc dáng hắn cao hơn phân nửa thân hình đều ở phía trên mặt nước. Nhìn gầy nhưng rất có cảm giác có lực không giống thời điểm ăn mặc quần áo, một bộ dạng lười nhác ăn chơi chắc táng, làm người ta hiểu lầm hắn yếu đuối mong manh. Thật ra hắn đúng là nam nhân hoàn mỹ, nếu không phải người điên mà nói. Dám gạt ta, ngươi sẽ bị chết thảm hại hơn Nga. Kẻ điên này cười dữ tợn, nói với nàng, ta càng muốn vì người mình thích mà sống. Nàng nhìn thẳng ánh mắt hơi vặn vẹo của hắn, vươn hai tay lớn mật ôm vòng lấy hắn chẳng sợ sống thật vất vả, ta cũng muốn sống thật tốt, vì người ta thích thêm chút sung sướng. Nàng ngẩn khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, u vô mệnh cho chính mình một cơ hội đi. Ta sẽ theo ngươi cùng nhau làm rất nhiều chuyện thú vị, hơn xa cái vui thích của giờ khắc này. Hắn nhìn chằm chằm nàng, nữ tử không sợ hắn, dám nói thích hắn, hắn chưa bao giờ gặp qua, sau này hẳn là cũng sẽ không gặp lại. Khóe môi cười quái dị dần dần ngưng lại. Tuy rằng thân ở trong nước ấm, Tang Viễn Viễn lại cảm giác chính mình cả người đều rét run. Nàng cắn chặt khớp hàm, không cho mình phát ra âm thanh hàm răng đang đánh lập cập. "Phải không?" Môi mỏng vừa động, hắn nhàn nhạt mở miệng, Tang Viễn Viễn nhanh nhẹn gật gật đầu, một giọt nước mắt mất khống chế lăn ra, rơi thẳng vào trong xương trắng. Chưa từng có người có thể làm ta đánh mất ý niệm. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa một tay đem nàng ấn trên vách thùng. Sóng nước gợn đong đưa, hắn đẩy thân về phía trước đem nàng bước đến đường cùng Nhiệt độ trên người hắn cao đến kinh người, động tác hắn lỗ mãng thật sự Giờ phút này hắn đã không còn lòng dạ nào che giấu Giống như lần đầu một con mảnh thú nhỏ muốn thoát ra, đấu đá lung tung Dựa vào bản năng muốn tìm kiếm vui sướng Khóe môi tang viễn viễn hiện lên cười khổ Đúng vậy, u vô mệnh chính là như vậy Một kẻ điên hành sự rứt khoát liêu loát tuyệt không ướt át bẩn thiểu Khi hắn ném mộng vô ưu, khi hắn chém thiết khóa của Hàn Thiếu Lăng, nàng còn từng thay hắn trầm trồ khen ngợi. Hiện tại đến phiên nàng, tốt rồi, hắn cũng muốn sạch sẽ lưu loát mà làm nàng. Vô vọng dẫy dụa sẽ chỉ làm người săn thú càng thêm hưng phấn. Khi lòng ta bị độc phát tác ngươi ngàn vạn đừng dừng lại. Nàng vòn tay ôm lấy cổ hắn, không hề tránh né. Chỉ mong vui sướng ngươi cho ta có thể áp được đau đớn của độc phát. Hắn vừa lúc tại đây một khắc tìm được cửa vào kho tàng Tiến cùng lui chỉ ở trong một ý niệm Hắn trần chờ ánh mắt đen tối mãnh liệt lập loè Tàng viễn viễn cúi người hôn lấy đôi môi hơi cứng đờ của hắn Lúc này đây nàng nghe thấy được mùi vị của hắn Là mùi hoa mang theo một chút cay đắng thực nồng đậm Là cái loại hương vị hoa lệ tan biến trước thê lương Một giọt nước mắt lướt qua khóe môi đang cười của nàng Mùi đinh hương rơi vào giữa môi hắn Ú vô mệnh nhẹ nhàng chấn động, bỗng nhiên trong một lúc quân lính tan giã Hắn tịch thu ngọc giản của nàng, đem nàng nhốt ở phòng ngủ của hắn Thần sắc hắn tối tăm đến hù chết người, chỉ vào nàng, hung ác mà lệnh chi nàng không được phát ra bất cứ thanh âm gì quấy rầy hắn Hắn muốn ở thư phòng cách vách xử lý công sự Hắn ra vẻ chấn định, hắn chật vật thoát đi tang viễn viễn cảm thấy, đây nhất định là lần duy nhất trong cuộc đời u biến thái lộ ra vẻ bối rối Nàng thỉnh thoảng sẽ nghe được cách vách có tiếng bước chân táo bạo đi đi về về. Nàng cũng không có thành thật nằm trên giường, mà là nhẹ nhàng xuống đất xem kỹ chỗ ở của hắn. Nàng biết sau này bản thân sẽ không lại có vận khí tốt như vậy. U vô mệnh dù sao cũng là một tuyệt thế cường giả tôi vì hắn đã là linh diệu cảnh, so hàn thiếu lăng còn cao hơn vài trọng thiên. Lần đầu tiên chỉ là ngoài ý muốn. Đương nhiên có thể lưu lại cái gì bóng ma hay không thì không được biết rồi. Tang viễn viễn cũng không biết chính mình sau lại là như thế nào cường trống diễn hoàn toàn chàng Đối với cặp mắt đen đang rõ ràng hiện lên vô hạn ảo não Nàng làm bộ hoàn toàn không biết gì cả Hôn khóe môi cùng gương mặt hắn cảm tạ hắn nguyện ý buông tha nàng Còn mặc sức tưởng tượng một chút tương lai của hai người Không hổ là minh tinh đã đạt được tượng vàng Tang viễn viễn không hề có liêm sỉ khen chính mình Trường 14 Ký Linh Châu năm xưa Tuy rằng chỉ là hành cung tạm thời nhưng cũng có thể nhìn ra u vô mệnh ngày thường không quan tâm đến mấy chuyện sinh hoạt đến như thế nào. Người hầu chuẩn cho hắn đệm chăn thượng hạng mềm mại như lụa vậy mà hắn hiển nhiên chưa từng dùng qua lần nào chúng nó vẫn còn rất ngay ngắn xếp gọn trên giường như lúc đầu chỉ có phía trên đầu giường có một chỗ hơi lún xuống tang viễn viễn thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dáng u vô mệnh thực tùy tiện mà ngồi ở chỗ kia tu luyện hắn sẽ đem một ít tấu chương và binh thư đem lên trên giường xem, xem xong liền tùy tay ném loạn đầu giường, đuôi giường gì đều có tang viễn viễn tỉ mỉ nhặt lên, gom lại, sau đó để lại chỗ cũ. chữ viết của thế giới này cũng giống giống ở thế giới của nàng, xem qua có thể đại khái hiểu bảy tám phần, nhưng phần ngữ pháp thì thật quá thách thức rồi, còn không có dấu chấm câu, nhìn nửa ngày còn không xem xong vài tờ căn bản cũng không tìm ra tin tức hữu dụng, nàng cũng không biết mình muốn tìm cái gì. Khi thân ở tuyệt cảnh, nếu không muốn ngồi chờ chết cũng chỉ có thể cưỡng bách bản thân làm cái gì đó Cho dù có tùy tiện làm đại cái gì đó đi cũng không chừng có thể tìm được một đường sinh cơ Có một cái tủ gỗ khắc hoa văn để tựa vào tường Tang viễn viễn tỉ mì cầm lấy khe lõm trên thanh ngọc nhẹ nhàng chậm rãi mở cửa tủ ra Đều là xiêm y của hắn Chỉ có ba màu, đen, trắng, xám kiểu dáng cũng đơn giản, đều có hoa văn vô trảo ly long không bắt mắt Xìm y được xếp thật sự chỉnh tề, vừa xem liền biết ngay không giống mấy đồ vậy ẩn dấu. Nàng ma xuôi quỷ khiến mà khom người ngửi. Không có hương vị gì. Bên cửa sổ gỗ là một cái giường, trên giường đặt một cái bàn lùn bằng bạch ngọc trên bàn có màu đen ống đựng bút cùng một ít trang giấy, nghiên mực. Tàng viễn viễn dở ra một lần, vẫn không thu hoạch được gì. Nàng chỉ có thể ra kết luận duy nhất bên người u vô mảnh sát thật không có nữ nhân. Ánh mắt rơi xuống trên giường, bỗng nhiên ngừng lại nàng đi nhanh vài bước tỉ mỉ nhấc lên gối ngọc màu xanh lá chỉ thấy dưới gối đoan đoan chính chính có một cái hộp gỗ nho nhỏ màu đen thoạt nhìn hơi có chút cũ kỹ trái tim nàng nhảy thình thịch ngưng thần trong chốc lát nghe được tiếng u vô mệnh ở cách vách kéo ghế mây áp kêu khanh khách một tiếng lúc này mới yên tâm sờ lên nắp hộp nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra giữ lớp lụa bố tinh xảo là một hạt châu trắng ngọc bóng loáng đang đặt vững vàng ký linh châu Đây là loại linh châu nà người ta chỉ cần rót linh quần vào liền có thể ghi vào một đoạn ngắn hình ảnh cùng thanh âm, lưu giữ bên trong hạt châu, khi nào muốn xem lại một lần nữa thì rót linh quần vào, liền có thể xem lại. Phải ở cảnh giới linh minh cảnh mới có thể phóng linh quần ra ngoài. Nàng xem không được, tang viễn viễn buồn bực khép hồ cỗ lại, đem nó trả lại dưới gối ngọc. Đây nhất định là đồ vật vô cùng trọng yếu, nếu không hắn sẽ không đặt ở dưới gối đầu của mình người giống như u vô mệnh Trừ bỏ mang theo đao ra ngoài còn mang thêm thứ gì khác nữa theo tận nơi chiến trường như thế này thật là một sự kiện hiếm có Chiếc hộ cổ cổ xưa chỗ thân hộp bị ma sát mòn đến bóng loáng hiển nhiên là do thường xuyên bị u vô mệnh cầm trong tay Mà giải lụa bố kia, vừa nhìn liền biết là đồ vật thuộc về nữ tử Là nữ tử nùng diễm tươi đẹp mang theo mùi hương của hoa hồng ký linh châu nhất định cùng nàng ta có quan hệ là người mà u vô mệnh vô cùng để ý người như hắn cũng có để ý người khác sao nàng nghĩ đến nhập thần không phát hiện không biết từ khi nào nam nhân quỷ mị đã lặng lẽ đứng ở trước mặt nàng ngươi suy nghĩ cái gì hắn đã khôi phục bộ dáng nhàn nhạt không chút để ý tang viễn viễn lấy lại bình tĩnh ngẩng mặt nhìn hắn. Mới vừa rồi nàng đã tẩy đi lớp dung dịch dịch dung trên mặt, giờ phút này son phấn không có ánh chiều ta lại vì nàng mà tô thêm lớp ánh sáng màu vàng kim cười, liền kinh động u vô mệnh đến hiếp hiếp mắt. Ta suy nghĩ, chờ người đánh thắng trận, khi theo ta trở về gặp phụ vương, cảnh tưởng sẽ gà bay chó sủa như thế nào. Đây là khi còn ở trong bồn tắm, sau khi làm hắn ngạc nhiên đến thất thần, nàng đơn phương phát họa hình ảnh tương lai hai người cho hắn xem. Giờ phút này đó chính là vũ đạo trên lưỡi đao của nàng. Nàng cần phải làm hắn cảm thấy hứng thú với nàng, như vậy mới có thể giữ được mạng nhỏ của mình Nhưng nàng lại không thể làm hắn đối với nàng quá cảm thấy hứng thú Đặc biệt không thể kích khởi loại hứng thú mà nam nhân hay có với nữ nhân U vô mệnh quả nhiên L hứng thú, khóe môi hắn câu lên tùy tiện ngồi xuống L bên cạnh nàng, vỗ đầu gối nói, khẳng định rất vui cho xem Cái lão gia hòa tang thành ấm kia chắc chắn cầm đao chém ta Còn có ca ca, tang viễn viễn nghiêng đầu cười hỏi Ngươi có thể đánh thắng được hai người bọn họ không? Tự nhiên lại hình như có cảm giác một chút năm tháng tĩnh hào. U vô mệnh thực nghiêm túc suy tư trong chốc lát nhanh chóng gõ đầu gối nói, khó nói. Ta sẽ không đánh nhau, chỉ biết giết người thôi. Nghe ý tứ trong lời nói này, có lẽ là hắn không nghĩ sẽ động thủ với cha con tang Thị. tang viễn viễn dường như được an ủi một chút. Hắn đưa đầu tới nhìn nàng, trong ánh mắt lóe lên vầng sáng tối tăm, hỏi L, ngươi rốt cuộc thích ta cái gì? tang viễn viễn, cái này thật sự hơi khó bịa một chút rồi. Là gương mặt này, hắn không hề thương tiếc kéo kéo ra mặt mình, chợt lắc đầu, không phải từ trước ngươi không gặp qua ta. Bởi vì ta giết người lợi hại, hắn hỏi nàng nhưng lại giống như tự nói với bản thân mình. Hắn công khai trừng mắt nhìn nàng, lớn tiếng lên án, ngươi không bệnh chứ tiểu tăng quả. tang viễn viễn, thôi cũng được đi, hắn đi đến kết luận thoạt nhìn tâm tình lại tốt hơn vài phần. Nếu ngươi thích xem ta giết người, ngày sau ta liền giết nhiều người một chút cho ngươi xem. Tàng viễn viễn, ta không phải, ta không có, đừng nói bừa, hắn chỉ chỉ giường, ngươi buồn ngủ không? Tàng viễn viễn nhanh chóng lắc lắc đầu ta đã tẩy gân phạt thủy có thể dùng tu hành thay thế cho giấc ngủ. Như vậy chúng ta cùng nhau tu hành đi. Hắn thoạt nhìn vui vẻ cực kỳ tùy tay lay vài cách đem chăn đệm mỏng mịn trên giường mỏng sốc lên quăng thẳng vào một góc không ra hình thù gì. Hắn cong lưng, cười dày nàng ném L một bên, bắt lấy chân nàng, xếp thành tư thế đả tọa tiêu chuẩn Hắn cũng đá rớt dày nhảy lên giường Gối ngọc vướng víu một chút bị hắn tùy tay vứt vào bên trong Hồ cỗ màu đen liền lộ ra rồi U vô mạnh giống như bị điểm huyệt dừng lại Hắn vươn tay, đầu ngón tay nổi lên một chút ánh sáng xanh nhàn nhạt năm ngoan tay thon dài đặt trên hồ cỗ nhỏ màu đen Ánh sáng xanh như nước chảy qua cùng hồ cỗ nhẹ nhàng hợp lại Ánh sáng như sóng nước đong đưa như lướt qua toàn bộ hộp, trên thân hộp đột nhiên hiện lên vài dấu tay nhỏ. Dấu tay vừa nhỏ, vừa ngắn, vừa đẹp, vừa nhìn liền biết không phải của hắn. Hắn đem hộp gỗ nắm vào lòng bàn tay, xoay người nhìn nàng. Giờ khắc này, tang viễn viễn cảm giác như là bị người dùng vượt điện chụp mũi nặng nề đập vào gáy cùng sống lưng. Thân thể nàng cứng đờ, da đầu run lên. Làm sao bây giờ, liều mạng với hắn, khó trách, hắn đột nhiên cười. Tang viễn viễn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong lòng thầm nghĩ, liều chết cũng phải cào mấy vệt máu lên trên cái gương mặt này của hắn. Tốt nhất có thể cắn ít hầu hắn, nói không chừng có thể cắn đứt thì sao. Khó trách có mùi chua không chịu được nha. Hắn cong đôi mắt lên, ngươi cho rằng đây là đồ vật của người nào thân mật của ta. Không phải, là cuộc nương ta. Tang viễn viễn, con mắt nào của hắn nhìn thấy nàng ghen tị. Công phu suy diễn của tên này quả thật quá phong phú rồi. Từ từ, hắn hình như không nổi giận. Lại đây, hắn vẫy vẫy tay, thấy nàng bất động, hắn vươn cánh tay dài, đem nàng túm qua ôm vào lồng ngực hắn. Hắn vòng cánh tay ôm nàng, ngay dưới mí mắt nàng mở nắp hộp lên. Lồng ngực hắn khẽ run, buồn cười mà nói, phát hiện ra lại không xem được có phải tức giận lắm hay không. tang viễn viễn đành phải nói theo hắn, tức giận chứ. U vô mệnh vui sướng cười ha hà, một bên cười, một bên hướng ký linh châu ký rót vào linh quần màu xanh lá. Đợi nó sáng lên cũng cần một chút thời gian, hắn lười nhắc đem cầm tựa lên đỉnh đầu nàng, một tay về kia hạt châu, một tay kia lơ đãng về phía trước một chút, chợt bất ngờ chụp vào trước người nàng, không nhẹ không nặng nhéo vài cái. Trong đầu Tang Viễn Viễn truyền đến ong một tiếng, nháy mắt mặt đỏ tai hồng, buồn bực rút về phía sau. "Đừng nhúc nhích." Thanh âm hắn bỗng nhiên trầm xuống, "Ta khó có được bình tĩnh giờ phút này nha." Nàng cắn môi dưới, cứng đờ quay đầu nhìn hắn. Đôi mắt đen nhánh của hắn thoạt nhìn vô cùng lỗ trống Một đường chăm chú nhìn chằm chằm ký linh châu trên đầu ngón tay Gương mặt vừa lạnh lùng vừa ưng ngạnh như là một cái đầu gỗ không hề tức giận Phát bệnh, một giọng nữ lười biếng khí thế rõ ràng Chậm rãi từ trong ký linh châu trôi ra tới Đứa trẻ đáng thương, mẫu thân cũng là không có cách nào Chỉ có thể vứt bỏ ngươi thôi Đừng khổ sở mà cái này cũng có gì phải khổ sở Ai rồi cũng sẽ chết không phải sao Chết như thế này còn có thể vì mẫu thân làm chút chuyện, mẫu thân vô luận ngày sau tới nơi đâu đều sẽ nhớ kỹ đứa con ngoan đã nguyện vì mẫu thân hy sinh. Trên mặt hạt châu chỉ có một mảnh đen nhánh cũng không xuất hiện tình cảnh ngay lúc đó. Ngu vô mạnh chậm rãi đem ký linh châu nắm trong lòng bàn tay, cái tay khác cũng buông nàng ra. Tàng viễn viễn tức khắc minh bạch lúc ấy, hắn chính là đem hạt châu nắm chặt ở trong tay như thế này đây. Cho nên, người đang nói chuyện với hắn chính là mẫu thân của hắn. Chẳng lẽ sự kiện năm năm phía trước, hắn không phải là nổi điên, mà là giết đệ tự vệ. Tàng viễn viễn nhất thời cũng không biết trong lòng là tư vị gì. Hắn trộm dùng ký linh châu ghi lại lời nói của mẹ hắn đối với hắn, nhưng không dùng nó để rửa sạch thanh danh của mình, mà dùng thủ đoạn tắm máu tàn nhẫn, vô tình, để chấn áp những lời nghị luận đó cổ hỏng tang viễn viễn khô khốc nàng cảm giác được hơi thở trên người u vô mệnh dần dần rét run hắn lập tức lùi ra sau như thủy triều cách xa nàng đem hạt châu kia ném trở lại trong hò gỗ rồi đóng lại sau đó hắn liền ngồi thẳng ở đầu giường nhập định không thèm liếc nhìn nàng một cái tang viễn viễn bình ổn hô hấp tìm vị trí cách hắn không xa không gần ngồi trong lòng hỗn loạn không có cách nào bình tĩnh Sự kiện phát sinh vào 5 năm, năm trước chính là U Châu vương gà con gái, thế tử U vô mệnh nổi điên, lệnh cho tâm phúc U ảnh vệ huyết tẩy đại điện đem toàn bộ gia tộc U thị đang đến chúc mừng tiễn đưa giết sạch sẽ, ngoại trừ U doanh nguyệt đang sắp gả đến Hàn Châu, một người cũng không tha. Xong việc U vô mệnh cũng không chút nào hối hận, hắn đạp lên mảnh đất đầy máu kế vị sương vương, sau đó đem một viên ngọc giản còn dính máu tê dao cho U Doanh Nguyệt, vỗ vai nàng ta ôn nhu mà dặn dò nàng ta nếu đã tới Hàn Châu, ngàn vạn không cần ném mặt mũi U Châu đi. Dấu tay dính đầu máu đỏ thẫm của hắn còn nằm ràng ràng lại trên đầu vai hỉ phục. U Doanh Nguyệt sụi lơ, bị người đỡ lên xe đón dâu. Ai cũng không biết U vô mệnh dùng thủ đoạn gì chân áp những thế lực phản đối Kết quả chính là toàn bộ U châu đều nhất trí ủng hộ Tân Vương Mà những sổ con buộc tội hắn hướng về thiên đô toàn bộ giống như đất đá rơi xuống biển Từ đây về sau, vô luận ở bất cứ châu nào ai dám công nhiên nghị luận chuyện này đều bị chết oan chết uổng Cái tên U vô mệnh dần dần trở thành cấm kỵ tang viễn viễn khó có thể tin mà lắc lắc đầu Sau lưng chuyện này phải chăng còn cất giấu nội tình gì U vương lão phu nhân vì lý do gì mà muốn bức tử chính con trai của mình Huống hồ 5 năm trước U vô mệnh đã là cường giả tuyệt thế vây cánh đã cưng cắp mẹ hắn ở trước mặt hắn không có khả năng dùng ngữ khí tràn đầy yêu thế như vậy nói chuyện với hắn Hình như kiểu nói chuyện này là đối với trẻ nhỏ không hề có sức phản kháng Trường 15 ánh sáng thanh hồng Bên người U vô mệnh đang tụ lại càng ngày càng nhiều những đón sáng màu xanh lá Dù cho tang viễn viễn trong lòng đang bấn loạn nhưng cũng có thể cảm nhận rõ ràng được luồng mộc linh nguồn cường đại tươi tốt kia. Hắn ta vậy mà lại là cường giả mộc hệ. Thật là ngoài dự kiến của tang viễn viễn, nàng vốn dĩ cho rằng u vô mạnh thuộc hỏa hệ hoặc chí ít cũng thuộc kim. Không nghĩ tới lại là mộc giống như nàng cũng thuộc tính hệ mộc. Nếu tu hành bên cạnh cường giả cùng thuộc tính đảm bảo sẽ có được thành tựu bất ngờ. Hắn lôi kéo tới quá nhiều linh quần, tất cả linh quần tụ lại bên ngoài hiện giờ đã hình thành một cơn lốc nho nhỏ Chỉ cần hấp thu số lượng linh quần tán ra trong không khí bên cạnh cơn lốc đó thôi cũng bằng nàng vất vả tu hành 10 ngày nửa tháng Loại này cơ hội nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua Nàng áp xuống một đống dấu hỏi trong lòng, cưỡng ép mình tĩnh tâm nhập định Sức hấp dẫn linh quần của nàng thế nhưng lại so với ưu vô mệnh còn mạnh hơn Cái mấy linh quẩn ly ti như những đóng sáng xanh lập lòe lập tức làm phản cả cơn lốc xoáy màu xanh nhỏ đó dần dần trở nên không hợp quy tắc từ bên người u vô mệnh thoát đi, cọ tới cọ lui mà hướng về phía tang viễn viễn. Nàng có chút thụ sùng nhược kinh, lại hơi có rợn da gà. Đang do dự phát sầu, bỗng nhiên cảm giác được bên tai hơi động một chút, một thanh âm chắc chắc mang theo ý cười vang lên ở bên tai nàng, toàn bộ đều cho ngươi, được không a tang viễn viễn giật mình một cái, mở mắt. Liền thấy quanh thân hắn đang có một hào quang ánh sáng xanh sáng ngời, hắn hướng về phía nàng cười, hai tay mở ra đem nàng nhốt vào trong lòng ngực. Mùi hương cỏ cây nồng đậm hòa vào nhau, hắn nâng tay lên ấn mí mắt nàng xuống, đừng thất thần. Tang viễn viễn thấp thỏm mà tĩnh hạ tâm, nàng ngay tức khắc được tầm trong cuồng sáng màu xanh lá được tắm gội. Trước sau trái, phải tất cả đều là linh quẩn mãnh liệt chúng nó gắt gao vây quanh nàng, phía sau tiếp trước chui vào lỗ chân lông nàng, rèn luyện thân hình nàng. Linh huẩn như chiều dâng, tựa như u vô mảnh, vô cùng bổ ích cho nàng, nhưng cũng có thể dễ dàng đem nàng hủy diệt. Hắn tự hồ cảm thấy loại hành động giống như cho trẻ con ăn này thực mới lạ rất có ý tứ. Hắn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui sướng, vì nàng tụ thêm càng nhiều linh huẩn. Có tiện nghi không chiếm chính là đồ ngốc, tang viễn viễn dốc hết sức lực hốt một cái đầy thống khoái. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được cốt cách nội tạng huyết nhục cùng làn da của nàng đều bám đầy ánh sáng xanh nhạt nhẽo. Chúng nó thực nhỏ yếu, nhưng sinh cơ bừng bừng, như là những chồi non đầy sức sống. Lúc ban đầu chúng nó chỉ là màu xanh lục hơi vàng vàng mờ nhạt dần dần lại như là lột mất lớp bao phủ bên ngoài mà tỏa ra màu xanh lục thật đậm. Về sau màu lại càng biến chuyển theo hướng thanh khiết hơn, chuyển thành nộn nộn màu xanh lá mạ. Cuối cùng, màu xanh lá mạ đầy sinh cơ liền tràn xuống dưới tẩm nhập vào da của nàng, biến thành một cổ lực lượng thực sự cuồng cuộn ẩn sâu trong thân thể. U vô mệnh vỗ vỗ bả vai nàng, đánh thức nàng từ trong trạng thái nhập định. Làm gì? Tang Viễn Viễn theo bản năng nhíu mày không vui. Liên thấy đôi mắt đen đang nhìn thẳng mình, thần sắc nàng có có một hai phần trột giả. Có việc, hắn nói. giọng Tang Viễn Viễn ngay lập tức mềm lại trong một giây đồng hồ. A, chính sự quan trọng hơn. Ngươi đi vội đi, không cần phải trông chừng ta. U vô mệnh quái dị nhìn nàng cười tiểu tang quả, đừng nghĩ dùng bộ dáng lừa gạt Hàn Thiếu Lang kia tới đối phó ta. Muốn rời ta trừ phi ngươi chết. Không, đã chết rồi thì ta cũng sẽ đem ngươi chế thành tiêu bản gỗ mang theo, mãi đến khi ta nhàm chán mới thôi. tang viễn viễn, vẫn nên mang sống đi, như vậy thương đối tiện hơn. Ngu vô mệnh bộ dáng làm như rất có đạo lý. Nàng duỗi mặt ra cho hắn, để hắn mân mê một hồi dịch dung cho nàng. Tiểu tang quả thật là thiên phú chắc tuyệt. Hắn nhàn nhàn bình luận. Một buổi tối liền đã tấn đến nhị trọng thiên linh ẩn cảnh, thật đáng mừng. Tang viễn viễn hoảng sợ, nhanh như vậy. Ờ, hắn vẫn không chút để ý. Bất quá linh ẩn cảnh không có gì dùng được. Ngươi còn phải cần mẫn thêm chút. Tang viễn viễn nhanh chóng thuận thế bò theo lan can, ngươi lợi hại như vậy, khẳng định thật mau chóng có thể mang Tu Vi của ta nâng lên rồi. Nếu khi chúng ta về Tăng Châu, Tu Vi ta có thể thăng cấp lên linh minh cảnh, bọn họ nhất định sẽ kinh hãi đến rớt cằm. Ha ha ha, u vô mệnh ngươi quá lợi hại. Kiểu ôm chân phú hào xin được mang theo, vuốt lông ngựa vuốt cho thật sướng như thế này, kiếp trước tang viễn viễn tràn đầy kinh nghiệm. Cũng không biết có lừa được hắn hay không, nhưng tóm lại u vô mệnh thoạt nhìn tâm tình tốt lên không ít trước khi ra cửa còn đem nàng ôm trước ngực sờ đầu nàng hai cái. Sao mai mới vừa đem thái dương hồng như lòng đỏ trứng túng ra sau dãy núi xa. Trong không khí vẫn tràn ngập hương vị của máu cùng thiết bước ra khỏi hành cung lâm thời tang viễn viễn tức khắc nghe được tiếng chu che trời lấp đất. Cái gì? Nàng ngửa đầu nhìn lại chỉ thấy trên đầu tường cũng có giải rác khói thuốc súng Minh ma tấn công lên tường thành Bên ngoài hành cung đã có đại quân chỉnh chỉnh tề tề xếp trận Chỉ đợi u vô mạnh ra lệnh một tiếng Trên mặt hắn không có biểu tình gì Mí mắt hơi rũ thanh âm không lớn không nhỏ Khi giết người đỏ cả mắt rồi ngẫm lại trong nhà còn có người đang đợi Có thể sống thì không cần chết Rõ đại quân tề hô chém hết yêu ma dương quốc uy ta u vô mệnh hứng thú dã rời phất phất tay, đoàn mệnh triển khai bốn vó chạy phía trước nhất của đại quân. Đại quân hành trang chỉnh tề, mặt đất phát ra rung động rất có quy luật. Đoàn mệnh không có ý chờ đợi đồng loại, nó hô hô chạy như điên, mau chóng ném đại bộ phận đội quân xa xa ở sau mình, một ngựa chạy tới gần cửa thành. U vô mệnh thì thầm bên tai tang viễn viễn tực phiền não mà nói, ngươi nói những người này như thế nào lại không biết tốt xấu, chẳng lẽ bắt ta nói trắng ra các ngươi đừng xuất lực nha, để đám người của hàn thiếu lang chết trước đi, như vậy bọn họ mới bằng lòng nghe lời sao. Hai lần sau ngươi thử nói vậy xem, tang viễn viễn chân thành kiến nghị hắn nâng tay lên, vỗ đầu nàng, nghĩ cái gì đâu không, ta chính là vua của một nước, làm sao có thể nói lời nói như thế chứ. Tang Viễn Viễn quay đầu lại trừng hắn, thấy trong mắt cùng khóe môi hắn đều tràn ngập ý cười, cái loại cười mà vừa nhìn thấy đều biết là cười từ tận đáy lòng. Nàng cũng bị lây, không tự giác mà cong cong khóe môi. Tầm mắt chạm nhau, U Vô Mạnh như là bị sững sờ, giật mình run rẩy, xoay đầu nàng qua chỗ khác. "Chưa thấy qua nam nhân sao? Rất có mùi ba phần tức muốn hộc máu." Tang Viễn Viễn thản nhiên nói, "Chưa thấy qua người đẹp như vậy." U Vô Mạnh Cửi trên lưng đoàn mệnh, hắn bắt đầu thấy cả người không thích hợp. Trong chốc lát cào nhào nó lông quá mềm, trong chốc lát lại cào nhào nó đi không vừa ý, lại trong chốc lát còn cào nhào nó hôm nay tại sao không có đánh rắm. Đoàn mệnh, tới dưới cửa thành, bỗng nhiên nghe được một tiếng rít gào, liền thấy từ trên thiết tường thành cao 30 trượng, một vật máu thịt lênh láng rơi thẳng tắp xuống dưới. Minh ma, nếu Minh ma có thể đứng trên hắc thiết trường thành chẳng phải có ý nghĩa là tường thành đã bị công hãm minh ma ngã là tả phía trước. Đây là lần đầu tiên tang viễn viễn đứng cách sinh vật khủng bố đó gần như thế này. Đáng tiếc từ 30 trượng rơi xuống, nó đã bị quăng một cái nát như, nhìn không ra hình dạng. Chỉ thấy một bãi máu thịt màu đỏ sẩm tàn mát ra mùi hôi cực kỳ tanh nồng. Nàng không khỏi có chút buồn bực bên ngoài tường thành không phải cũng rất cao sao. Cho dù tường thành có bị công hãm đi nữa chúng nó ngã xuống cũng chắn chắn phải chết không thể nghi ngờ đúng không? Nếu ta không mở cửa thành, để cho chúng nó tự mình rớt xuống thì sao? U vô mạnh dùng tay so so, một tầng đệm một tầng, đệm đến khi quang ngã xuống cũng không chết Vậy làn sóng tiến công lần sau chả phải có thể tiến vào thành rồi sao? tang viễn viễn dùng mình một cái Nàng lần đầu tiên tự mình cảm nhận được số lượng là một sức mạnh đáng sợ cỡ nào Một con minh ma ngã chết trên mặt đất giống như là máu mũi dính ở trên tường Vậy phải chồng lên bao nhiêu tầng mới đến cảnh giới con ngã xuống cũng không chết Chợt nàng ý thức được một sự kiện khác đáng sợ hơn minh ma sẽ không bay, nhưng nếu có thể bò lên trên tường thành, như vậy, một mặt tường thành bên kia có phải đã chất đầy thi thể như vậy? Thân thể của nàng không tự giác mà nhẹ nhàng run rẩy U vô mệnh nở nụ cười, sợ cái gì? Ngươi ngay cả ta cũng không sợ còn sợ minh ma làm chi? Tiểu tang quả, nam nhân mà ngươi thích còn hung tàn hơn minh ma nhiều. Hắn nói như vậy xong một tay từ sau lưng rút ra thanh đại hắc đao của mình thấp thấp đè lên người ở bên cạnh. đoàn mệnh bắt đầu hăng hái chạy vội, giống một ngôi sao băng xuyên qua cửa thành vườn vụt binh lính phụ trách cửa thành phảng phất cũng đã hiểu biết phương pháp hành sự của vị này thấy mũi đao kia gạ xuống nền đất bằng hắc thiết mang theo một đường tia sáng xoé lửa lướt tới, bọn họ liền nhanh chóng kéo cái cửa nhỏ bên giữa cổng thành để u vô mệnh xông ra. Quân Hàn Châu đang theo hai bên đường đi nhảy lên tường thành, mà u vô mệnh lại là lập tức vùn vụt xuyên qua cửa thành thẳng tới một đường. Càng đi về phía trước hơi thở cùng đao hắc thiết càng nặng nề đè trên người, làm tang viễn viễn cảm thấy hít thở không thông. Trái tim trong lồng ngực của nàng nhảy loạn thình thịch giữa không gian nặng nề hắc ám chỉ có một phiến cửa nhỏ bằng hắc thiết bị kéo ra phát ra âm thanh vang vọng chói tai. Đèn chiếu gắn hai bên trái phải trên vách đồng cũng không thể xua hết thâm trầm hắc ám Nàng không biết từ khi nào đã đem tay nắm lên trên cánh tay của u vô mệnh giống như nắm chặt cọng rơm cứu mạng Cánh tay còn lại của hắn giờ phút này vẫn thông thả đặt bên hông nàng thanh thản như cũ Xuyên qua tường thành thật ra chỉ mất co mấy giây Trong cảm giác của tang viễn viễn lại như là một thế kỷ Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh sáng đỏ rực tanh nồng Ra tới rồi Con người trong nháy mắt co chặt lại của tang viễn viễn hiện ra một khuôn mặt máu chảy ồ ồ đang phóng đại lên Trên mặt nó chỉ có một cặp mắt màu trắng cùng một cái miệng khổng lồ trong miệng lè ra một cái lưỡi màu đen dài Trên lưỡi dài phủ kín gai ngược hai hàng răng cơ cùng răng nanh mọc từ tận xương tai ra Tứ chi cùng thân thể cũng giống như con người, nhưng cả người lại không có da trên người tràn đầy máu me và dịch nhầy Chúng nó vọt người nhảy lên rất cao, lao từ trên xuống dưới, toàn bộ sát ý đều hướng về cái kẻ đang dám can đảm một mình lao ra cửa thành chịu chết này. Không ngờ U vô mệnh lại là người đưa ma cho chúng nó. tang viễn viễn thậm chí thấy không rõ hắn xuất đao như thế nào trong tiếng kêu rên chói tai, trọng đao dễ dàng chặt đứt đôi con minh ma nghe soạt một tiếng, đặc biệt dễ nghe. Theo tiếng vang trầm thấp lại réo rắt đáp bên tai, con đường phía trước trong nháy mắt đã trống trải vô cùng, tốc độ chạy của Đoàn mệnh cũng không có chịu chút ảnh hưởng nào. Hắn che trời lấp đất đánh úp lại minh ma thật giống như đánh vào đám trò chơi giết chóc vô hình trên mạng, dễ dàng bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Máu nóng tưới xuống dưới, trên má Tang Viễn Viễn cũng dính vài tia cái loại nhiệt huyết này phảng phất có thể thẳng tắp đi đến tận đáy lòng. Nàng gắt gao nhấp môi, hô hấp cũng thật cẩn thận. U Vô Mạnh đang cười cười đến vô cùng cuồng vọng, cười như làm càn. nhén qua thêm một con, nháy mắt đã dọn ra một đường một thông đạo sạch sẽ, hai bên chất đống chân tay và các bộ phận còn lại của minh ma. tang viễn viễn nghiêng đầu nhìn xem, thấy trên má hắn cũng dính vài vết máu, trong đôi mắt đen thâm thúy phản chiếu màu đỏ đậm đầy đất, khóe môi cong nhẹ cười lạnh băng, lộ ra một chút răng trắng sắc nhọn. tìm hắn đập cực kỳ trầm ổn, một tay nắm dây cương ôm bên hông nàng, một cái tay khác nghiêng nghiêng dơ đao dập nát hết thảy ma vật xông đến trước mặt. Phía sau cửa thành mở rộng ra chống trận dung trời, thiết kỵ binh từ cửa thành lao ra, giống một làn sóng chiều sắt thép, gắt gao đuổi theo vua của bọn họ. U vô mạnh như hổ thêm cánh, dễ dàng lấy thêm huyết nhục của ba con minh ma liều chết sung phong lại đây, quân coi giữ tường thành đang lung lay sắp đổ đã có thể hơi hoãn lại một chút. Hắn lệnh cho quân đội mình tiếp tục ở dưới tường thành từ thủ cổng thành nghiền áp minh ma. Mà hắn lại một mình một ngựa, lập tức sung phong liều chết chạy đến phía dưới bên ngoài trường thành.